này vốn là nàng kế hoạch, nhưng là sau lại ngoài ý muốn tìm được rồi chắc lâm năm đó phá sản bán của cải lấy tiền mặt đi ra ngoài di vật, lại làm này hết thể đều thay đổi. Ông đựng bút bị hứa thanh lâu quăng ngã hư, lại ngoài ý muốn làm chắc lâm tán phách có thể xuất hiện. nàng cười, nhìn về phía khâu duyên bình, ánh mắt trở nên thâm thúy lại ôn hòa, hoàn toàn không có lúc trước bén nhọn. nàng mở miệng nói, khâu tiên sinh, ta biết ngươi sẽ tìm tới. nàng thanh âm đột nhiên trở nên trầm thấp lại khẳng hẳn, khi ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm. Ta liền ý thức được, ngươi sẽ là cái kia cấp chuyện này họa thượng dấu chấm câu người. Khâu Duyên Bình thoáng ngẩn ra, ngay sau đó phản ứng lại đây, hắn meo lại mắt, ý thức được trước mặt Phương Vân đã không phải Phương Vân. Hắn mở miệng hỏi, ngươi lần đầu tiên nhìn thấy ta, là ngày đó buổi tối ở tướng quân trong phủ, hứa thanh lâu lần đầu tiên tôi bái phỏng thời điểm đi. Ngươi bám vào hứa thanh lâu trên người. Phương Vân gật gật đầu, Khâu Duyên Bình hiểu rõ, khó trách ngày đó buổi tối hắn cảm thấy hứa thanh lâu luôn là không tự giác trốn tránh hắn. Nguyên lai like là bởi vì cái này duyên cớ. Cố văn nhạc có chút bị trột lẫn, hắn muốn mở miệng hỏi, rồi lại không cái này là gan. Cũng may cố văn nghiệp mở miệng, hỏi ra hắn muốn hỏi đồ vật. ngươi là... Trác lâm. Phương vân nhìn về phía cố văn nghiệp, nàng gật gật đầu, trả lời, ta là... Phần 31. chương 31 hứa thanh lâu người huyết màn tổ ba, xong. Không yêu, cố lao nhị ngươi làm mười vạn cái vì cái gì sao? Nghe được phương vân thẳng thắn thành khẩn chính mình chính là Trác lâm. Hứa Thanh lâu thỉnh thịch tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trăng lâm đầu tiên là nhìn thoáng qua Khâu duyên bình, giống rất là kiên kỵ đối phương bộ dáng. Hắn mở miệng nói: Ta biết Khâu tiên sinh sớm hay muộn sẽ đến thu ta, tuy là không qua sáng tỏ Khâu tiên sinh đến tuột cùng là ai, nhưng là từ biến thành này phúc trạng thái sau, đối Khâu tiên sinh bản năng kính sợ làm ta rất rõ ràng ngài năng lực, nhưng là thỉnh ngài cho ta một chút thời gian, ta sẽ không làm ra làm ngài cảm thấy khó xử sự tình, nhưng là có một số việc ta cần thiết thân thủ mà làm. Hắn mở miệng nói, ôn hòa lại có lễ bộ dáng rất khó làm người đem hắn cùng một cái huổng mạng quỷ hồn liên tưởng đến một khối đi. Khâu Duyên Bình trầm mặc vài giây sau khẽ gật đầu. Trăng Lâm trên mặt hiện lộ ra một cái cười, bất quá nụ cười này thực mau bị hắn thu liễm đi xuống. Hắn xoay người, đối tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không hề dáng vẻ đáng nói hứa thanh lâu nói, này đại khái chính là nhân quả luân hồi đi, ngươi quăng ngã phá ta ống đựng bút, lại đánh bậy đánh bạ đem ta phóng xuất ra tới, làm ta phải lấy có cơ hội một lần nữa trở lại thế giới này. Hắn đi bước một chậm rãi tới gần hứa thanh lâu, hứa thanh lâu hoảng loạn lại kinh sợ mà lui về phía sau, thẳng đến chống lại góc tường không đường tối lui. Hứa thanh lâu lừa mình dối người gắt gao nhắm mắt lại, vội vàng mở miệng nói, ngươi, ngươi muốn cái gì? Ta đều cho ngươi. Ngươi buông tha ta, được không? Ta muốn cái gì ngươi đều cho ta. Nhưng ngươi không cho được làm sao bây giờ? Chắc lâm bật cười, hắn dừng lại nện bước đứng yên ở hứa thanh lâu trước mặt, chậm rãi ngồi sổng xuống. Ta tưởng cùng ta thuê nữ một nhà đoàn tụ, ngươi làm được đến sao? Hứa thanh lâu mặt như màu đất. Ngươi xem, ngươi làm không được. Chắc lâm nhìn hắn, hơi hơi lắc lắc đầu, nói, hứa thanh lâu, ta và ngươi nhận thức tới nay, có hai mươi mấy người nằm đầu đi, ngươi vĩnh viễn chỉ biết hứa ra chống trải hư lời nói cùng hứa hẹn. Lúc trước ngươi nói, kia khoản sản phẩm sẽ không cấp người sử dụng mang đến nguy hiểm, sau đó đâu? Nhóm đầu tiên thể nghiệm giả, một phần ba người bị thương. Hắn hử cười một tiếng. Sau lại chúng ta cải thiện nó, ngươi lại nói không nghĩ đem nó bán cho quân đội, ngươi vẽ một cái cỡ nào to lớn lam đồ đặt ở ta trước mặt, thế cho nên liền ta cũng tâm động. Cố Văn Nhạc là người, hắn theo bản năng nhìn về phía Cố Văn Nghiệp, lúc trước bọn họ nghe lén tới Hứa Thanh lâu nói cũng không phải là nói như vậy, Hứa Thanh lâu không phải nói bởi vì xuất hiện người bán lựa chọn mâu thuẫn, mới xảy ra kế tiếp một loạt thiết kế sao? Cố Văn Nghiệp hướng hắn tiểu biên độ lắc lắc đầu, ý bảo Cố Văn Nhạc không cần ra tiếng. Chính là sau lại đâu? chỉ trước mắt ngươi thành nhị đại sản phẩm người sở hữu ta lại thành một cái đạo văn tác phẩm bị đương trưởng chọc thủng kẻ trộm ngươi thành một cái khoan hồng độ lượng trạch tâm nhân hậu người hiền lành trước hợp tác người ta lại bị mọi người chỉ trích là một cái xấu xa vô cùng khôn khéo tinh kế tiểu nhân trang lâm trong mắt hiện lên phẫn hận hắn thanh âm đột nhiên trở nên khẳng khàn phảng phất ấp ủ một hồi báo đáp trong cổ họng phát ra tê tê thanh âm nghe được người sởn tóc gáy hứa thanh lâu ngươi bản tính đánh đến thật tốt như vậy nhiều năm qua Ngươi đọc hưởng chúng ta hai người thành công, nhìn xem, ngươi tọa ủng như vậy một đại tràng hoa viên biệt thự, ta thê nữ lại ở ta sau khi chết không thể không bán của cải lấy tiền mặt sở hữu gia sản, di cư đến cũ xưa công dân trong lâu. Nhiều năm như vậy xuống dưới, ngươi chưa bao giờ có khởi quá chẳng sợ một chút ấy nấy, nghĩ tôi muốn hơi chiếu cố một chút bị ngươi hại chết trước đối tác người nhà, bằng không ngươi đã sớm có thể phát hiện Phương Vân là ta nữ nhi, như vậy hiện tại này hết thảy cũng liền sẽ không lại có. Trác Lâm cười lạnh một tiếng. Hắn đứng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn hứa thanh lâu, hiện giờ phát sinh hết thảy, truy cứu ngọn nguồn, lại tất cả đều là ngươi một tay tạo thành, ngươi muốn hận muốn đoán, liền đoán chính ngươi đi. Ta sẽ không giết ngươi, sẽ không làm ngươi thống thống khoái khoái mà chết. Chắc lâm chuyện vừa chuyển, thanh âm trở nên mềm nhẹ, hắn đỉnh phương vân gương mặt kia, trong mắt mang theo cười, nhìn hứa thanh lâu, khoảng thời gian trước như bóng với hình sợ hãi, ngươi còn thích sao. Hứa thanh lâu cảm thấy giờ này khắc này đỉnh phương vân bộ dáng Lâm đáng sợ đến giống như là trong địa ngục bò ra tới ma quỷ. Hắn vô pháp tưởng tượng chính mình ngày sau sinh hoạt đều bao phủ ở như vậy đe dọa hạ. Hắn run rẩy tay che lại chính mình lỗ thai, bị thai trộm trung giống nhau lẩm bẩm tự nói không không ngươi sẽ thể nghiệm đến lúc trước ta thống khổ ngươi yêu nhất quyền thế sự nghiệp sẽ chậm rãi sụp đổ ngươi để ý hết thể cuối cùng đều sẽ quy về hư linh ta sẽ không giết ngươi hứa thanh lâu ngươi không đáng ta nữa nhi bởi vì ngươi dính lên máu tươi. Trác Lâm nhìn hắn đột nhiên đột nhiên ra tay, đem hứa thanh lâu từ trên mặt đất nắm lấy, một đôi mắt trở nên huyết hồng, một vòng một vòng màu đen vòng tròn ở hắn con ngươi biến hóa mở rộng, phảng phất trọng đồng giống nhau. Hứa thanh lâu đột nhiên không kịp phòng ngừa theo bản năng cùng chắc lâm đôi mắt đối diện thượng, trên mặt hắn lộ ra trong nháy mắt hoàng sợ, ngay sau đó trở nên hoàng hốt, phảng phất mất đi chủ quan ý thức giống nhau. ở ngươi tương lai dài dòng thọ mệnh, ngươi sẽ phát hiện ta thân ảnh không chỗ không ở, ta đem ở ngươi sinh hoạt mỗi một góc lưu lại dấu vết, không có lúc nào là. Ngươi đều sẽ ngửi được sợ hãi hương vị, nó sẽ bao phủ ngươi, thẳng đến tử vong đem ngươi mang ly thế giới này, thẳng đến tử vong triệt triệt để để đem ngươi trả lại cho ta." Trác Lâm cùng Hứa Thanh lâu chi gian khoảng cách gần gũi lẫn nhau hô hấp đều có thể đánh vào đối phương trên mặt, hắn nhỏ giọng thì thầm mà, "Giáng ở Hứa Thanh lâu bên hai, từng tiếng phảng phất khắc tiến hắn trong đầu." Khâu Duyên Bình nhìn thấy Trác Lâm cặp mắt kia, hơi hơi chố mắt một chút, đó là cùng địa phủ đã làm giao dịch đôi mắt, hồng đến lấy máu, phảng phất trọng đồng giống nhau đôi mắt. Hắn nhìn về phía mất đi ý thức Hứa Thanh Lâu, chắc Lâm trả thù đã điên cuồng lại ở nhẫn, làm hắn có chút thổ thức. Hắn không nói gì thêm, càng không có bất luận cái gì ngăn cản tính toán. Trăng Lâm nói xong kia một phen lời nói, nhẹ buông tay, Hứa Thanh Lâu liền ngã trở về trên sàn nhà, hắn lại nhìn thoáng qua Khâu Duyên Bình mấy người, cực đạm mà kéo kéo khỏe miệng, hắn đôi mắt khôi phục bình thường màu mắt, hắn nhắm mắt, thân thể nhón lên, hư nhuyễn mà quỳ dạp xuống đất. Khâu Duyên Bình khẽ như mày, không đợi hắn làm cái gì, Phương Vân một lần nữa mở bừng mắt nàng có chút mê mang mà nhìn mắt bốn phía nhìn mắt ý thức không rõ hứa thanh lâu nàng phản ứng lại đây nhấp nhấp miệng có chút khô khóc mà mở miệng hỏi ta phụ thân hắn rời đi khâu duyên bình gật gật đầu hắn hoàn thành chính mình tâm nguyện hứa thanh lâu đã vì hắn đã từng phạm phải tội nghiệt trả giá đại giới chỉ cần hắn tồn tại một ngày hắn liền sẽ không ngừng nghỉ mà lặp lại trải qua sợ hãi cùng tử vong nguy hiếp hắn dừng một chút chú ý tới Phương vân trong mắt không cam lòng ý vị hắn lại mở miệng nói ngươi hẳn là biết Chắc Lâm không hy vọng ngươi tay bởi vì hứa thanh lâu như vậy không đáng người ô uế. hắn đã hoàn thành sở hưu hắn phải làm sự tình, hắn rời đi thế giới này, ngươi cũng nên tiếp tục đi phía trước đi rồi. Khâu tiên sinh, ta đã nhìn không tới lộ. Phương Vân Triều hắn cười, nàng phục lại vây vây tay, nói, nhưng là, nếu đó là phụ thân ý nguyện, ta nhất định sẽ không cố phụ. Ta sẽ không động thủ giết hắn, cũng sẽ không lại làm cái gì dư thừa sự tình, ta chỉ nghĩ nhìn hắn, như thế nào một ngày một ngày mà suy nhược đi xuống. Ta muốn nhìn đến hứa thanh lâu, rốt cuộc sẽ bị sợ hãi cùng thống khổ cha tấn thành bộ răng gì. Khâu Duyên Bình nghe vậy không có nói cái gì nữa, hắn nhìn quen loại này trường hợp, rất nhiều thời điểm hắn không giúp được những người này. Thống khổ chỉ có đương sự biết, hắn nói cái gì đều vô dụng, những cái đó khô cằn lại đường hoàng nói, nói một lần như vậy đủ rồi, cũng khởi không đến cái gì thực chất tác dụng. Hứa thanh lâu còn ở vào nửa hôn mê trạng thái hạ, khâu Duyên Bình tự giác đai ở chỗ này cũng không có gì hắn có thể làm được liền đơn giản cáo tử. Phương Vân thoáng sửa sang lại dung nhan, đem Khâu Duyên Bình cùng Cố Gia huynh đệ hai người đưa ra ngoài cửa. Cố Văn Nhạc nhìn phía sau một lần nữa chậm rãi rơi xuống thật mạnh an toàn khóa đại môn, Dầu dĩ mà phun ra một ngụm trọc khí, đêm nay hắn nghe được, nhìn đến hết thảy đều đại đại ra ngoài hắn nhận chi Khâu Duyên Bình nhìn thoáng qua Cố tướng quân đệ đệ, trên mặt mang lên một phân cười, hỏi hắn nói, "Cố tiểu tiên sinh còn hảo đi?" Khu, còn hảo, còn hảo." Cố Văn Nhạc sờ sờ gò mặt. Nhớ tới cái gì dường như a một tiếng, hắn rôi tay ở bên người nội túi vào đào, đem phía trước khâu Duyên Bình mượn cho hắn ngũ đế tiền còn trở về, hắn tò mò hỏi, vì cái gì này cái cổ tệ có như vậy công dụng Ta như thế nào biết? Khâu Duyên Bình nún nhung vai, anh em kết nghĩa hai người còn trở về ngũ đế tiền một lần nữa thu hảo. Cố văn nhạc một nghẹn, nột nột sờ sờ cái mũi Người như thế nào biết là Phương Vân ngầm trợ giúp chắc lâm hoàn thành những cái đó hủ người siếp? Cố văn nghiệp điều khiển từ xa xe lăn cùng khâu Duyên Bình song song đi tới. Lúc trước cùng nàng bắt tay khi, nhìn mắt nàng trong tay mệnh tuyến, suy tính ra tới nàng cùng chắc lâm quan hệ. Khâu Duyên Bình nói, sao lại ta chá trá, trá nàng, liền trá ra tới. Cố văn nhạc lưu lươi, nhìn không được tò mò hỏi, ngươi quăng nhìn xem lòng bàn tay, liền cái gì đều có thể tính ra tới. Đúng vậy, muốn ta cho ngươi tính tính sao. Khâu Duyên Bình chọn chọn lông mi, nhìn về phía Cố văn nhạc bất quá ta cho người ta xem tướng là muốn thu báo đáp, cố tiểu tiên sinh tính toán phó ta bao nhiêu tiền, cố văn nhạc ho nhẹ một tiếng, không không, ta còn là cảm thấy không biết tương đối thú vị chút, lời này khâu duyên bình nhưng thật ra rất là tán đồng, kia khâu tiên sinh tính quá chính mình sao, cố văn nhạc lại hỏi, cố văn nghiệp nghe vậy nắm xe lăn tay hơi hơi căng thẳng, nếu khâu duyên bình tính quá, đó có phải hay không bọn họ kia đương hoang đường hô nước nên bị phát hiện, cố văn nghiệp nghĩ, nhăn chặt mày. Khâu Duyên Bình cười cười, nói, chúng ta phong thủy sư, tính người không tính mình, liền cùng bác sĩ y nghĩa người không tự ý ý một đạo lý. Lời này là khâu Duyên Bình bày bạn, rõ ràng chính là hắn tay tuyến hỗn độn lại huyền mê, ai đều tính không ra. Cố văn nghiệp tuy rằng không thích khâu Duyên Bình cái này cách khác, nhưng thực sự vì kết quả này thở dài nhẹ nhõn một hơi. Phong thủy sư, cố văn nhạc lại mờ mịt mà chớp chớp mắt, hôm nay một buổi tối công phu, hắn đã nghe được không biết nhiều ít tân tử. Ngươi làm mười vạn cái vì cái gì sao? Khâu Duyên Bình meo lại mắt, hắn lại không phải cái gì truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, không như vậy tốt tính tình cấp Cố Văn Nhạc một đám giải thích. Cố Văn Nhạc vừa thấy Khâu Duyên Bình meo lại mắt, nghĩ đến Khâu Duyên Bình là liền chắc lâm đều kiêng kỵ người, liền lập tức túng túng mà thu tò mò, cười gượng hai tiếng, tò mò tò mò, thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Hắn nói, khuỷu tay nhẹ nhàng đâm đâm nhà mình đại ca, ý bảo Cố Văn Nghiệp thế hắn tròn tròn bãi. Cố văn nghiệp bất đắc dĩ mà liếc mắt nhà mình đệ đệ, vừa muốn nói gì, liền nghe thấy khâu duyên bình nói, phong thủy sư nhất lưu, vẽ rồng điểm mắt khởi long mạch, phiên tay phúc vương triều. Bản thân chi lược sửa một quốc gia chi mệnh, đây là phong thủy sư, người tin hay không? Phần 32 chương 32 Hàng không tướng quân 1 Không yêu, an tranh Có người dám khi dễ ta phiếu cơm Cố văn nhạc nghe được khâu duyên bình nói, thình lình ngẩn người, hắn tin sao? Hắn nuốt nuốt nước miếng Lý trí làm hắn cảm thấy lời này không thể tin, nhưng là trong lòng Thiên Bình lại bởi vì hôm nay phát sinh đủ loại sự tình, làm hắn không tự giác thiên hướng Khâu Duyên Bình. Nay quá không xong, cố văn nhạc ở trong lòng nghĩ. Hắn không biết nên như thế nào đi tiếp những lời này, đành phải ngoài miệng đánh ha ha, cố tả hữu ngôn hắn nói, Khâu Tiên sinh những lời này nếu như bị chuyển ra đi, khẳng định đến bị ấn thượng như hoa náo động tội danh. Khâu Duyên Bình khơi màu lông mày, hiển nhiên không tin cố văn nhạc lời này. Như hoa náo động tội danh còn không đến mức. Cố Văn Nghiệp đạm đạm cười, trong lòng lại đồng dạng bởi vì Khâu Duyên Bình này thoạt nhìn phảng phất vui đùa một phen lời nói nhắc lên sóng lớn, hắn không cảm thấy Khâu Duyên Bình đây là ở vui đùa, hắn thật sâu nhìn thoáng qua Khâu Duyên Bình, nói, bất quá Khâu tiên sinh vẫn là đừng với người ngoài tùy tiện nói ra nói như vậy cho thỏa đáng. Đồng dạng là ngầm có ý báo cho nói, Cố Văn Nhạc nói, Khâu Duyên Bình liền cảm thấy không thể tin, nhưng là đổi đến Cố Văn Nghiệp trong miệng, Khâu Duyên Bình liền tin. Chính hắn cũng chưa ý thức được hắn điểm này nho nhỏ bất công, hắn xách xách lưới, nói, ta còn tưởng rằng nơi này ngôn luận tự do độ rất cao đâu, không nghĩ tới cũng có như vậy nhiều kiên kỵ. Nay không phải là cùng qua đi hắn thời gian kia trục không sai biệt lắm sao? Cũng không đúng, qua đi hắn ỷ vào chính mình có năng lực, lại ở thiên tử trước mặt là chịu độc sủng hồng nhân, có dám nói. Cố văn nghiệp cười cười, không có đáp lời. Còn không phải sao, đều nói ngữ thiên ngữ mà đọc không thể ngữ hoàng gia cũng liền trong lén lút dám giật nhẹ ra, ai còn dám phóng tới bên ngoài đi lên. Cố văn nhạc tiếp lời nói, hắn nhìn mắt nhà mình nhưng cười không nói lời nào đại ca, lại biểu môi, nhỏ giọng đối khâu Duyên Bình nói, đặc biệt là ta đại ca, bọn họ quân bộ chấu người đối hoàng gia hiểu biết đến sâu nhất, lại trước nay không liêu hoàng gia đổ vỡ. Nga! Khâu Duyên Bình hơi hơi dơ lên đuôi điều, bên cạnh cố văn nghiệp ho nhẹ một tiếng, khâu Duyên Bình trong mắt mang lên vài phần hài hước cười, hỏi, vậy ngươi cùng ta nói này đó, có thể sao Cố Văn Nhạc bị Khâu Duyên Bình hỏi lại đến sử sốt, ở trong lòng hắn, Khâu Duyên Bình là hắn tương lai tẩu tử, là hắn đại ca vị hôn bạn lữ, sớm hay muộn người một nhà, nhưng là hiện tại giống như nói này đó còn có chút sớm, hắn sắc mặt một san, ngón trỏ gãi gãi cằm, bay ánh mắt ẩm ưu nói, "Ta cũng chưa nói cái gì à. Cố Văn Nghiệp nhìn ra được Khâu Duyên Bình chỉ là ở đậu nhà mình ngốc đệ đệ, hắn cười cười, từ Khâu Duyên Bình lăn lộn Cố Văn Nhạc, không, có đi hỗ trợ giải vây tính toán. Ba người trở lại tướng quân phủ. Phủ cố phụ cố mẫu còn chưa ngủ, nhìn thấy bọn họ ba người trở về, cố mẫu quan tâm nói, thế nào? Hứa tiên sinh như vậy vẫn đem các người kêu lên đi, sự tình rất nghiêm trọng sao? Cố văn nhạc vừa muốn mở miệng, bị cố văn nghiệp tiệt câu chuyện, cố văn nghiệp hướng cố mẫu chấn an mà cười cười, nói, không phải cái gì đại sự, hứa tiên sinh nóng nội thôi, đã giải quyết. Ngài yên tâm, cố văn nhạc không cố văn nghiệp như vậy gặp mặt không thay đổi sắc nói dối, nghe được nhà mình đại ca cấp ra một cái sách giáo khoa tiêu chuẩn sau khi trả lời. Đơn giản không hề răng, đứng ở cố văn nghiệp xe lăn phía sau gật đầu phụ họa. Cố phụ híp mắt nhìn nhìn nhà mình đại nhi tử, lại nhìn nhìn không ra tiếng quang điểm đầu phụ họa tiểu nhi tử, này một đáp một sướng phối hợp, quá quen thuộc. Cố văn nghiệp cùng cố phụ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đối diện thượng, biểu tình biến cũng chưa biến, hai người nhìn nhau vài giây, cố phụ bại hạ chợt tới, không hề tìm tòi nghiên cứu, theo đại nhi tử nói nói, không có việc gì liền hảo. Các ngươi phía trước cơm chiều cũng không như thế nào ăn đi ta làm người hầu cho các ngươi để lại đồ ăn, nhiệt lại ăn chút. thật tốt quá, ta cũng chưa như thế nào ăn qua đâu, chết đói. Cố văn nhạc nghe vậy lướt qua cố văn nghiệp cùng Khâu duyên bình, trực tiếp ngồi xong vị trí. hắn miết miệng hướng nhà mình cha mẹ cười, vốn đang cho rằng đến đi phòng bếp tìm Phương Bá khai tiểu táo đâu, cố mẫu lấy tiểu nhi tử không có biện pháp, tiêu người hầu đi phòng bếp hỗ trợ nhiệt đồ ăn đi. ba người ăn bữa ăn khuya, Khâu duyên bình thỏa mãn mà nuốt xuống cuối cùng một ngụm thịt kho tàu tiểu tặc cá, cười tủm tỉm mà cong lên mắt. Nói một tiếng đa tạ khoản đãi, đứng dậy trở về chính mình tiểu biệt viện. Cố ra đầu bếp thật đúng là đối hắn ăn uống, thịt kho tàu tiểu tạp cá tất cả đều dịch xương cá, chỉ để lại một cây thô to xương cá giá chống thịt cá, chỉ cần đầu lươi thoáng một quyển, xương cá thượng thịt liền toàn xuống dưới, thịt cá mềm mại đến vào miệng là tan, thịt kho tàu tư vị hàm hương chung mang theo điếu tiên hơi ngọn, tất cả đều thiêu vào thịt cá, dư vị vô cùng. Khâu duyên bình ngủ ở trên giường, hai tay đắp ở bụng nhỏ thượng. Còn nhịn không được chép chép miệng lại dư vị hạ. Hắn đời trước ăn ngon đồ vật cũng không ăn ít, hoàng gia chăm nói sơn hải yến hắn cũng tham gia quá vài lần, cũng chưa cảm thấy có cái gì ăn uống chi dục khó có thể thỏa mãn, nhưng là cố tình đời này hắn lại giống như trở nên phá lệ tham thực chút, đặc biệt đối này đó tiểu ngư tiểu tôm tư vị muốn ngừng mà không được, Khâu Duyên Bình đem này không ảnh hưởng toàn cục tham thực quy kết vì chính mình thành một con mèo trên người. Cố Văn Nghiệp phát giác Khâu Duyên Bình tựa hồ đặc biệt yêu sâu sắc những cái đó trọng hỏa trọng du đồ ăn phẩm. Hắn theo bản năng lưu ý xuống dưới, sau khi ăn xong đẩy xe lăn tản bộ tiêu thực thời điểm, không tự giác hoảng tới rồi đơn độc phòng bếp bếp trong viện, mấy cái ở làm thanh khiết kế tiếp công tác tiểu công nhìn đến cô văn nghiệp tự mình tới, hoảng sợ, còn tưởng rằng có cái gì đại sự. Cô văn nghiệp cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bất chi bất giác đi vào nơi này, bất quá người đều tới, tổng không thấy được bạch làm một vòng lại trở về, hắn nghĩ nghĩ nhấp miệng nói, về sau cơm trưa, bữa tối đều thêm một đạo khẩu vị trọng chút cá tôm loại, khách quý thích. Hắn tưởng Khâu Duyên Bình giúp hắn vài lần, lúc sau còn muốn thay hắn trị liệu hai chân, nhiều dặn dò một tiếng phòng bếp, cải thiện một chút hợp hắn khẩu vị thức ăn, cũng không tính cái gì. Khâu Duyên Bình phát giác cô gia thức ăn thật sự là quá tốt, hắn đào hôn trốn tới tướng quân phủ thật là sáng suốt lựa chọn, bạch bạch cỏ hơn thiên đồ ăn. Hôm nay tương bạo tiên tôm biển, ngày mai thịt kho tàu tiểu tạt cá, hậu thiên muối hấp đại tôn he, mỗi ngày đều biến đổi đa dạng tới. Khâu Duyên Bình một bên ăn đến vui vẻ, một bên không phúc hậu mà nghĩ. Chờ hôn ước chuyện đó tình hủy bỏ sau, hắn không lấy cơ tiếp tục lưu tại tướng quân phủ, kia có thể hay không đem tướng quân phủ ra mấy cái đầu bếp đào góc tường đào đến chính mình chỗ đó đi. Cố văn nghiệp không biết khâu duyên bình điểm này tiểu tâm tư, hắn xem khâu duyên bình ăn đến vui vẻ, liền trong lòng thoải mái, vì thế sau bếp một bát mười người tới đều thu được cố tướng quân đại hồng bao. Khâu duyên bình tự giác ở tướng quân trong phủ ăn không uống không mấy ngày có chút băn khoăn, hôm nay hắn ăn xong rồi cơm trưa, liếm sạch sẽ khỏe miệng khỏ Quyết định thoáng làm chút cái gì tới biểu đạt một chút chính mình lòng biết ơn. Đáng tiếc không chờ hắn có cái gì động tác, Cố Văn Nghiệp bên kia liền ra điểm chặn hướng. Chiều hôm nay, Cố Văn Nghiệp cũ bộ hạ cùng một cái khác tân gương mặt đột nhiên tới tướng quân phủ, vừa lúc là cuối tuần, giới đấu học viện không cần phải đi học, Cố Văn Nghiệp ở trong nhà, Khâu Duyên Bình đang giúp hắn rửa hơn bệnh chân, hắn châm trước câu nói hồi ức lần đó trên chiến trường tình huống. Còn chưa nói nhiều ít, cũ bộ hạ liền chạy tới, Lăng Sinh Sinh đánh gậy hai người một chỗ thời gian. Đi thư phòng nói đi. Cố Văn Nghiệp nhìn đến người đến là chính mình đắc lực trợ thủ đắc lực giang hạo, khen nhíu mày nói: "Khâu Duyên Bình thu hồi dự thảo." Cười trêu chọc hắn một tiếng, "Cố tướng quân thật là quý nhân việc nhiều, lui hưu còn có người tìm." Giang Hạo vốn đang ở vì Cố Văn Nghiệp trở nên ôn hòa mềm mại thái độ không thói quen, nghe được Khâu Duyên Bình những lời này, nháy mắt đem về điểm này biệt mịu vức tới rồi sau đầu, đương trưởng có chút tật bao, ở trong mắt hắn, hoặc là nói ở Cố Văn Nghiệp đã từng mang đội quân bộ thất xử sở hữu binh lính trong mắt Cố văn nghiệp bởi vì chân thương không thể không ẩn lui vẫn luôn là mọi người trong lòng một cây thứ. Người này như thế nào như vậy không khách khí mà chọc người đau chân. Cái gì kêu về hưu. Như thế nào nói chuyện đâu. Người nói cái gì đâu. Cố tướng mới không về hưu. Chỉ là tạm thời mà thôi. Giang Hạo nói. Khâu duyên bình đúng mày. Không nghĩ tới Cố văn nghiệp tiểu tùy tùng sẽ bởi vì chính mình thuận miệng một câu rối lại đây. Thật đúng là một cái bạo tính tình Bất quá cũng coi như là hắn không lựa lời. Khâu duyên bình ngấm lại, tuy rằng hắn cùng cố Văn nghiệp là bằng hữu, ngày thường cho nhau treo chọc cũng thói quen, bất quá những lời này Đại khái thực sự có chút trọng. Khâu duyên bình nhấp môi, ở trong lòng nho nhỏ mà kiểm điểm một chút chính mình, khó được không có dối trở về. Cố văn nghiệp bởi vì Giang Hạo khẩu khí hơi như mi, xem Khâu duyên bình không nói gì, mày nhăn đến càng khẩn một ít, hắn vây vây tay, tăng thêm ngữ khí, lại lặp lại một lần nói, Giang Hạo, đi thư phòng chờ ta. Này một lần, liền mang theo chút mệnh lệnh miệng lưỡi. Giang Hạo nghe vậy ánh mắt sáng lên, có chút quen thuộc miệng lưỡi làm hắn không khỏi hưng phấn lên, hắn một lập quân tư, hô một tiếng là, quay người lại chạy chậm quân đi ra khỏi đi. Khâu Duyên Bình buồn cười mà nhìn Giang Hạo bóng dáng, không biết nên nói là quân nhân tập tính khắc đến tận xương tủy sửa không xong, hay là nên nói người này có nề nếp. Cố Văn Nghiệp hơi lắc lắc đầu, xin lỗi mà nhìn thoáng qua Khâu Duyên Bình, vì vừa rồi Giang Hạo khắc thường mẫn cảm giải thích nói, lúc trước bởi vì chân thương, ta không thể không từ vị trí thượng lui ra tới này đó đã từng đi theo ta, binh lính vẫn luôn hy vọng ta có thể lui cư nhị tuyến tiếp tục lãnh đạo bọn họ, nhưng là giống ta hiện giờ bộ dáng này, còn chiếm cái kia vị trí thật sự lãng phí, cho nên ta cử tuyệt. Vừa rồi Giang Hạo sẽ như vậy cấp tiến, hơn phân nửa cũng là vì cái này duyên cớ, ngươi không cần để ở trong lòng. Khâu duyên bình hiểu rõ gật gật đầu, ân, vừa rồi là ta không đúng, không để ở trong lòng. Hắn nói xong, lại có chút buồn bực, hắn như là dễ dàng so đo này đó người sao? Ngươi đi thư phòng đi. Ta đem nơi này thu thập một chút." Khâu Duyên Bình vây vây tay đổi người. Cố Văn Nghiệp trong lòng nhớ thương Giang Hạo cố ý lại đây lại một bộ có chút sốt ruột bộ dáng, không biết là vì sự tình gì, hắn nghe vậy liền gật gật đầu, trực tiếp rời đi. Trong thư phòng, Giang Hạo chờ Cố Văn Nghiệp lại đây, hắn nhìn đến Cố Văn Nghiệp trong thư phòng giá áo tử thượng treo quân trang thẳng đứng, hảo hảo một đại nam nhân, hốc mắt nói hồng liền đỏ. Cố Văn Nghiệp tiến vào, nhìn thấy Giang Hạo dáng vẻ này mà người, hắn ý bảo Giang Hạo ngồi xuống. Điều khiển từ xa xe lăn hoạt đến Giang Hạo đối diện, sao lại thế này? Ta nghe quản gia phương bá hòa giải ngươi tới còn có một người. Như thế nào không lại đây? Giang Hạo hít hít cái mũi, thô ráp mà xoa nhẹ hai hạ khỏe mắt, nghẹn trở về chính mình kim đậu đậu, nói, cùng ta cùng nhau tới chính là phía trên hàng không xuống dưới tân. tướng quân, Hoàng Ngự Thiên, Hoàng Giang Người. Hắn nói đến tướng quân hai chữ thời điểm rất là không tình nguyện, giống từ kẽ răng nặn kèm đánh răng bài trừ tới dường như. Nghe được Cố Văn Nghiệp buồn cười mà khẽ lắc đầu. "Chúng ta lần này lại đây, là hắn nói, muốn đem tướng quân phủ lấy về tới, nói phóng, Cố tướng nơi này không hợp tình lý." Giang Hạo nắm chặt nắm tay, Cố Văn Nghiệp nghe vậy ngẩn người, "Lấy về tướng quân phủ?" Giang Hạo nói, "Tướng quân phủ lại không phải hổ phủ, rõ ràng quân bộ 1 2 3 4 5 kia mấy chỗ trước tướng quân tất cả đều lưu chữ chính mình tướng quân phủ, dựa vào cái gì muốn đem Cố tướng ngài thu hồi đi?" Hắn nói rõ chính là tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa muốn em ngài đã từng lập uy tín toàn dẫm xuống dưới lúc trước có hai cái huynh đệ không phục hắn không có nửa điểm chiến tích quân công liền ngồi lên đại tướng quân vị trí còn bị lãnh quân phạt đến bây giờ đều ở quân tẩm nằm không thể xuống giường đâu cố văn nghiệp sắc mặt trở nên khó coi hắn trầm mặc sau một lúc lâu nắm tay nắm chặt lại bùng ra hắn không phải trước kia cái kia đại tướng quân còn có huyết khí lãnh tướng sĩ hướng trận giết địch hắn hiện tại bất quá là đỉnh trước đại tướng quân danh hào học viện giảng sư Cùng hoàng gia người trực tiếp khởi xung đột đối hắn không bất luận cái gì chỗ tốt, hắn mở miệng nói, nếu tân tướng quân muốn, kia cho hắn là được, bất quá là cái phụ trường, lại không có gì thực tế công dụng. Người làm trong đội kia mấy cái quật đầu lĩnh đừng cùng tân tướng quân đỉnh làm, đối bọn họ không chỗ tốt, về sau cũng kẹp chặt cái đuôi, hiện tại ta không còn nữa, thọc cái sọt chuyển tới mặt trên, không ai có thể cho bọn họ thu thập cục diện rồi dám. Còn có người, bạo tinh tình khắc chế điểm. Hắn nói xong. Cảm thấy chính mình giọng nói khô khốc đến có chút phát đau, hắn cầm lấy trên bàn trung trà đổ điểm nước, giải khát sau, mở miệng hỏi, tân tướng quân người đâu? Làm hắn tiến bảo. Giang hạo trừng lớn đôi mắt, vành mắt còn xúc vài giọt nước mắt, trừng thiếu chút nữa rơi xuống, ngài thật muốn đem tướng quân phủ giao ra đi. Hắn bộ ý tiên tiến tới, chính là tưởng trước tiên cùng tướng quân nhà mình thông cái khí, thương lượng thương lượng đối sách, lại không nghĩ rằng tướng quân nhà mình căn bản không tính toán lưu chữ tướng quân phủ. Dù sao dù sao lưu chữ ta cũng không có gì dùng. Cố văn nghiệp điều khiển từ xa xe lăn đi đến án thư biên, mở ra ngăn kéo, lấy ra một cái hộp gấm, bên trong nằm đúng là tướng quân phủ. Đi thỉnh tân tướng quân tiến bảo. Cố văn nghiệp nói. Giang hạo không chịu động. Quân hào 23.407, chấp hành mệnh lệnh. Cố văn nghiệp thanh âm chầm xuống, mệnh lệnh nói. Giang hạo đột nhiên đứng lên, lau một phen nước mắt, lôi kéo khản khản khang hô, là... Hoàng Ngự Thiên ăn mặc một thân quân trang đạp quân lùn tiến vào, hắn bưng cái giá làm bộ làm tịch mà tôn kính một phen tiền bối, nói: "Cố tướng quân, cựu ngưỡng đại danh." "Hoàng tướng quân." Cố Văn Nghiệp hơi gật đầu, không có gì biểu tình mà lên tiếng, hắn trực tiếp đem trang tướng quân phù hộ gấm đệ đi ra ngoài, đây là hoàng tướng quân muốn đổ vật. Cố tướng quân thật sảng khoái, một chút đều không lưu luyến. Hoàng Ngự Thiên vốn đang cho rằng có thể nhìn đến Cố Văn Nghiệp thất hồn lạc phách bộ dáng, lại không có thể như ý, hắn hơi bĩu môi, nghĩ lại lại cười. Nói, nếu là làm cố tướng những cái đó thủ hạ biết, phòng trừng một đám đều phải thương tâm. Giang hạo sắc mặt trở nên không thế nào đẹp, hắn vừa muốn nói gì, bị cố văn nghiệp một ánh mắt ngăn trở. Ha ha, thủ hạ của ta đều là quân nhất đẳng nhất hảo thủ, tố chất tâm lý cực hảo, sẽ không bởi vì điểm này sự tình liền mềm yếu thương tâm. Cố văn nghiệp mỉm cười, hắn dừng một chút, nhìn về phía hoàng ngự thiên, hẹp dài đơn phượng nhãn hơi hơi nheo lại, khi thế đột nhiên trở nên sắc bén. Đúng rồi hoàng tướng quân Làm tiền bối, ta có một câu kinh nghiệm lời tuyên bố muốn cùng ngươi chia sẻ. Đối chính mình binh lính hảo một chút, tiểu tâm tốt quá hóa lốp bị phản vệ một ngụm. Hoàng Ngự Thiên sắc mặt biến đổi, bị Cố Văn Nghiệp đột nhiên trở nên hết sức sắc bén khí thế cả kinh lông tóc dựng đứng, lúc này thượng không thượng quá chiến trường, thấy chưa thấy qua huyết trên lệch liền rõ ràng, Hoàng Ngự Thiên căn bản ăn không tiêu Cố Văn Nghiệp này đột nhiên tàn nhẫn lên cảnh cáo, hắn theo bản năng lui về phía sau một bước. Cố Văn Nghiệp thấy thế thoáng thu liễm, hắn xoa xoa giữa mày, hỏi Hoàng tướng quân còn có khác sự tình sao? Hoàng Ngự Thiên hoán quá khí tới, hắn thẹn quá thành giận mà trừng mắt cố Văn Nghiệp, sau một lúc lâu, mở miệng hỏi, "Cố tướng quân chân thương hảo đến thế nào?" Ta nhận thức một ít chữa bệnh giới đỉnh cấp quyền uy, không bằng giới thiệu cho Cố tướng quân. Ai làm ta nhìn xem, ta hảo cùng những cái đó quyền uy nhóm nói nói Cố tướng quân tình huống. Không nhọc hoàng tướng quân. Cố Văn Nghiệp còn chưa có nói xong, Hoàng Ngự Thiên đột nhiên bước đi gần Cố Văn Nghiệp, vốn dĩ mấy người khoảng cách liền cực gần. Ai cũng không nghĩ tới Hoàng Ngự Thiên sẽ đột nhiên đến gần cố văn nghiệp, đột nhiên hướng lên trên kéo cố văn nghiệp quần dài, này lôi kéo tự nhiên lộ cũng không được gì, nhưng là cố văn nghiệp theo bản năng cả kinh quay người tránh né, chật vật mảnh đất phiên xe lan, thế lăn trên đất. Cố tướng, Giang Hạo thất thanh kêu ra tới, vội vàng đứng lên muốn đi đỡ cố văn nghiệp, lại bị Hoàng Ngự Thiên giả mù sa mưa mà ngăn trở, cố tướng quân như thế nào như vậy không cẩn thận. Cố văn nghiệp sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Loại này nhục nhã quả thực là đối hắn giấm đạp. Hắn là bởi vì lui cư tướng quân một vị thu liễm chính mình tâm huyết cùng tính tình, nhưng không đại biểu hắn thật sự giống như mặt ngoài giả vờ như vậy, là cái ôn tồn lễ độ dạy học người. Cung nộ dưới đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn ánh mắt trầm đến thấm người, tinh thần lực bởi vì cực đoan bạo nộ cảm xúc mà ngưng tụ thành một kia thực thể hóa hồng thi. Hoàng Ngự Thiên theo bản năng co rún một chút. Thư phòng đại môn đột nhiên bị người mở ra, Khâu duyên Bình nhìn lướt qua tình huống, trên mặt lạnh lùng. Hắn đi đến, cô Văn Nghiệp bên lề, Cố Văn Nghiệp đã ngồi thẳng lên, một lần nữa trở lại trên xe lan. Hoàng Ngự Thiên híp mắt nhìn nhìn đột nhiên xông tới Khâu duyên Bình, lúc trước có chút có rún cảm xúc tựa hồ bị sấm tan, hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà gợi lên khỏe miệng, nói: "Nghe nói đúng là Cố tướng quân chân ra điểm vấn đề, mới từ vị trí thượng lui xuống dưới, không biết Cố tướng quân chân còn có thể hay không hào lên." Giang Hạo sắc mặt trở nên cực kém, Cố tướng chân đương nhiên có thể. Có ta ở đây, như thế nào không thể? Khâu Duyên Bình đánh gãy Giang Hạo nói đầu, cười lạnh một tiếng. Hoa Ngự Thiên một nghẹn, lại nói, có tin tưởng là hảo, đáng tiếc như vậy nhiều nghiệp giới quyền uy đều ta cùng những cái đó phế vật có thể đánh đồng. Khâu Duyên Bình lại ngắt lời nói, hắn cười nhạo một tiếng, nói, ta nói Cố tướng quân chân có thể trị hảo, là có thể chữa khỏi. Ngươi cùng với lo lắng Cố tướng quân, chân, không bằng lo lắng lo lắng ngươi vị trí đến lúc đó còn có thể hay không giữ được. Cố Văn Nghiệp nắm chặt xe lăn bắt tay, trầm mặc vài giây sau chậm rãi mở miệng. Tướng quân phụ tạm thời làm ngươi bảo quản một đoạn thời gian, ngày sau ta nhất định tự mình thu hồi. Hoàng tướng quân, bối cảnh cùng hậu trường không phải ngươi cố tình làm bậy tư bản, trên thế giới này luôn có những người này là ngươi không thể chơi vào, tỉ như ta. Hoàng ngự thiên đồng tử đột nhiên co rụt lại, lại là trong nháy mắt bị cố văn nghiệp kinh sợ đến nói không ra lời. Phần 33. Chương 33 hàng không tướng quân hay. Không yêu, về sau có buồn miêu ở, ai cũng không chuẩn khi dễ ta phiếu công nhi tan rã trong không vui sau hoàng ngự thiên lại sợ lại giận địa khí hừng hực rời đi giang hạo tưởng lưu lại bị cố văn nghiệp vây lui giang hạo cái này binh là có điểm một cây gân éo ở thấp loại hình hắn tiếp tục lưu tại cố văn nghiệp nơi này chính là nói do muốn đem hoàng ngự thiên đắc tội chết tiết tấu nói khó nghe điểm hiện thực điểm hiện tại trực tiếp quản lý giang hạo bọn họ vẫn là hoàng ngự thiên giang hạo quân hàm còn nắm ở hoàng ngự thiên trên tay giang hạo căn bản không năng lực cùng hoàng ngự thiên làm trái lại cố văn nghiệp chính là xem ở điểm này mới không cho phép Giang Hạo lưu lại. Hắn ngồi ở trên xe lăn, lòng bàn tay bởi vì vừa rồi tiểu ngoại ý muốn chống ở trên mặt đất phá ra, trên người ăn mặc đạm sắc quần áo cũng có chút cho đen dơ tích, cái này làm cho Cố Văn Nghiệp thoạt nhìn có điểm nho nhỏ chật vật, nhưng là giờ này khắc này Cố Văn Nghiệp, lại là sư duyên bình nhìn đến bất luận cái gì thời điểm, Cố Văn Nghiệp đều có vẻ trầm ổn sắc bén, cả người đều lộ ra mơ hồ sắc bén cảm, giống như phủ đầy bụi bảo kiếm rốt cuộc ra khỏi vỏ giống nhau, nội liễm lại sắc bén. Cố văn nghiệp méo giữa mày, trong thanh âm có chút mỏi mệt, làm khâu tiên sinh chê cười. Vừa rồi đa tạ khâu tiên sinh. Khâu duyên bình sắc mặt hơi hoán, lắc lắc đầu, hắn ánh mắt dừng ở cố văn nghiệp trên người, trần trời trong chốc lát mở miệng hỏi, ngươi, con hào đi. Hắn mới vừa nhận thức cố văn nghiệp không lâu thời điểm, có ác thú vị mà nghĩ tới giống cố văn nghiệp như vậy lúc nào cũng thể diện nam nhân có thể hay không có chật vật bộ dáng, hiện tại hắn thấy được, hắn lại cảm thấy có chút không thoải mái. Dông Cố Văn Nghiệp như vậy phản phất mỗi một bút đều là nữ hoa tinh điều tế chắc ra tới nam nhân, nên là thời thời khắc khắc đều thể diện bộ dáng, chất vật không thích hợp xuất hiện ở hắn trên người. Ta không có việc gì. Cố Văn Nghiệp nói, hắn trầm mặc vài giây, mở miệng nói, khâu tiên sinh nếu không ngại nói, chúng ta có thể bắt đầu tiến thêm một bước trị liệu. Khâu duyên bình ý thức được người nam nhân này bắt đầu trở nên vội vàng lại có mục đích tính, phía trước nói kêu phiên lời nói không phải vô cùng đơn giản uy hiếp. Hắn dừng một chút, hơi gật đầu Nói, hảo. Cố văn nghiệp không hỏi khâu duyên bình hắn này hai chân có phải hay không thật sự có thể khôi phục bình thường hoàn toàn khỏi hẳn, bởi vì hắn tin sự thành do người, nhân định thắng thiên, cũng tin khâu duyên bình nói ra nói hứa hẹn đồ vật liền nhất định sẽ làm được. Qua đi hắn bởi vì lần lượt khôi phục thất bại, báo cáo đả kích mà không hề như vậy chấp nhất, hắn thậm chí cũng thói quen rửa vào xe lăn làm chính mình thay đi bộ công cụ, không thể không nói thói quen là cái đáng sợ đồ vật, hắn học được sử dụng xe lăn hoa một cái tuần thời gian. Hắn thói quen sử dụng xe lăn hoa một tháng thời gian, đến bây giờ, hắn thậm chí không cảm thấy ngồi ở trên xe lăn có cái gì không có phương tiện, chẳng qua là đem trước kia cách sống thay đổi một loại hoàn toàn mới. Góc độ đã tới thôi, nhưng là hiện tại, hắn yêu cầu chính mình một lần nữa đứng lên, hắn binh lính yêu cầu hắn một lần nữa đứng lên. Cố văn nghiệp nhắm mắt, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Gần một năm trước, chúng ta cùng vũ trụ chung một khác đại tộc loại dị trùng tộc đã xảy ra một hồi đại quy mô chiến tranh. Chiến tranh địa điểm phát sinh ở vứt đi cổ địa cầu thượng, khoảng cách nơi này ước có 300 triệu năm ánh sáng khoảng cách. Dị trùng tộc cùng bên ta xung đột vẫn luôn không ngừng, nhưng là chân chính khởi sướng đại quy mô chiến tranh chỉ có kia một lần. Không thể không thừa nhận, dị trùng tộc có được viễn siêu chúng ta quá nhiều cao cấp vũ khí cùng cơ giáp, này sử chúng ta vẫn luôn ở vào khổ chiến bên trong. Nhưng là về phương diện khác, ta quân bộ thất xử binh lính sở trải qua huấn luyện cường độ, đã từng bắt trước quá chiến đấu nguy cơ. Đủ để cho chúng ta tại đây chẳng trong chiến tranh cùng dị trùng tộc khổ chiến chống lại. Cố văn nghiệp nói, dị trùng tộc cũng không có chiếm được nhiều ít chỗ tốt. Cố văn nghiệp nói vẫn là khiêm tốn một chút, trên thực tế quân bộ thất sự binh lính từ trước đến nay lấy kiêu dũng thiện chiến, tranh cường hiếu chiến, ở toàn bộ quân bộ nổi danh. Lúc trước toàn bộ quân bộ tổng cộng chỉ mở 6 xử phát bộ, phân biệt đóng giữ 6 cái phân địa cầu. Quân bộ trái với quân kỷ rồi lại không có phạm nguyên tắc tính sai lầm binh lính. Những cái đó không phục quản giáo rồi lại đích đích sát sát năng lực mạnh mẽ binh lính, bị coi như là thứ đầu, đã không thể đem bọn họ lui quân tịch thả lại bình dân thế giới, cũng không thích hợp tiếp tục lưu tại nguyên bộ đội, vì thế những người này đã bị phóng tới đơn độc phân đội, sau lại phân đội nhỏ nhân số nhiều, cần thiết có cái quản giáo người tới dẫn đầu, vì thế Cố Văn Nghiệp liền thành phân đội nhỏ đội trưởng. Ngay từ đầu những người đó cũng là không phục Cố Văn Nghiệp, từng bước từng bước thay phiên đấu võ đài chủ dường như thay phiên lên sân khấu. Cùng cố văn nghiệp xa luân chiến đánh nhau đi xuống, thẳng đến cố văn nghiệp đem bọn họ mọi người đánh ngã, hoàn toàn chịu phục, mới ngồi ổn phân đội nhỏ đội trưởng vị trí. Lại sau lại, cố văn nghiệp mang theo hắn chi đội ngũ này, tiếp được một cái lại một cái xảo quyệt lại yêu cầu cao đội nhiệm vụ, hoàn thành một phần lại một phần thoạt nhìn phảng phất không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Này chi phân đội danh hào nháy mắt ở toàn bộ quân bộ văn vọng. Vốn dĩ phân đội nhỏ binh liền đều là chút năng lực sông ra người Bất quá là bởi vì năng lực quá cường lại có chút không coi ai ra gì mà bị chọn ra tới, hiện giờ cố văn nghiệp lại là có năng lực đem những người này chỉnh hợp đến một khối đi, tự nhiên mà vậy, này ngưng tụ thành một sợi dây thường lực lượng liền cường đại đến có chút làm người ghé mắt. Phía trên bắt đầu coi trọng khởi này chi độc đáo binh đội, theo đội ngũ phát triển, chi đội ngũ này cuối cùng phát triển trở thành quân đội, trở thành quân bộ thứ 7 chỗ, nó là toàn bộ quân bộ vũ khí bí mật, trước nay liền không có thất xử đánh không thắng trưởng không hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên nhân chính là vì quân bộ thất sự chiến công nổi bật, lúc này đây Dị chủng tộc Chi chiến mới bị ủy lấy trọng trách giao cho Cố Văn Nghiệp, nếu quân bộ thất xử người cản không dưới đối phương, kia chỉ sợ cũng ít có người có thể tới rồi. Trận này đại chiến rằng có gần nửa năm thời gian, binh lính tử thương, cơ giáp tiêu ma, hậu cần bắt đầu là hở, toàn bộ địa cầu một kinh tế đã bởi vì trận chiến tranh này trở nên yếu ớt bất ham, mà đồng thời, Dị trùng tộc bên kia tình huống cũng không lạc quan, chúng ta phải đi gián điệp hồi báo tin tức, Dị tộc Ngẫu Tinh trùng vượt qua 8/3 tánh khát vọng ngưng chiến. Trận này rằng con nửa năm đại chiến cấp hai bên đều mang đi quá nhiều tai nạn. Cố Văn Nghiệp nói, hắn dụ mắt nhìn chính mình đôi tay, hơi hơi có chút xuất thần. Khâu Duyên Bình trầm mặc không có ra tiếng, hắn đương nhiên biết chiến tranh, biết chiến tranh mang cho hai bên bá tánh nhiều ít thống khổ. Hắn nơi thời gian kia trục thượng, hoàng đế nhiều lần ngự giá thân trình, yêu cầu hắn ở này tả hữu tùy giá mà đi, hắn sửa thiên mệnh, viết tân sử, ít có người biết hoàng đế nhiều lần thắng trận trở về sau lưng là có hắn ở trong đó điểm tay chân. Hoàng đế là cái hảo hoàng đế, hắn chưa từng hối hận quá chính mình lúc trước nghịch thiên mệnh mà đi, giúp hoàng đế được rồi như vậy nhiều sự tình, nhưng là hắn này hai mắt theo hoàng đế hối hả ngược xuôi, đem những cái đó khói thuốc súng sau từng trường chết lặng lại hôn tạm mồ hôi và máu mặt tất cả đều nhớ xuống dưới, những người này biểu tình cho hắn cực đại chấn động. Chiến tranh tới lại đi, lặp đi lặp lại, chỗ nào đều có nó dấu vết. Cố Văn Nghiệp cũng không có xuất thần bao lâu, Hán thực mau lại tiếp tục mở miệng nói, có gián điệp phản hồi, chúng ta làm ra hòa đàm ngưng chiến quyết định. Phía trên người cũng đồng ý như vậy quyết sách, ở khai chiến sau thứ bảy tháng, chúng ta cùng dị trùng tộc tướng lãnh tiến hành rồi hòa đàm. Dị trùng tộc tướng lãnh sở dị sẽ như vậy dễ như trở bàn tay mà đáp ứng cô văn nghiệp đưa ra hòa đàm, không chỉ là bởi vì bọn họ tình cầu khát vọng ngưng chiến tiếng hô rất cao, càng là bởi vì bọn họ địch nhân. Tiêu chi đội ngũ tàn nhẫn kính làm dị trùng tộc tướng lãnh có chút lùi bước. Lúc này nếu là đem mịt rổ phổn giao cho vị kia dị chủng tộc tướng lãnh, làm đối phương hồi ức hồi ức năm ấy chiến đấu cảnh tượng, hắn nhất định quên không được ở bọn họ ý đồ bức lui địch quân phòng tuyến khi, địch quân tướng xoay kia phó tựa như Diêm La Vương bộ dáng, nam nhân kia trên người chiến giáp thượng súng nước huyết, tóc ngắn thượng cũng dính huyết, ngưng tụ thành một nắm một nắm kết, nam nhân kia lạnh lùng mà nhìn bọn họ, không ừ. hề có bị bọn họ công kích bức lui, hắn cơ giáp đứng ở hắn. Phía sau, tựa như trung thành nhất người thủ hộ Hán phía sau mấy trăm hơn một ngàn cái binh lính, mỗi người trên mặt đều là không có sai biệt biểu tình, như nhau bọn họ tướng quân viết tất chiến đến không chết không ngừng quyết tâm. Sau lại bọn họ đích xác bảo vệ cho Phong tuyến, không có lui ra phía sau mảy may, ngược lại là dị chủng tộc nơi đó tổn thất thảm trọng. Cũng đúng là trận chiến ấy, làm dị chủng tộc tướng lãnh trong lòng nổi lên giao động tâm tư. Hoa Đang mới đầu tiến hành đến thập phần thuận lợi, Cố Văn Nghiệp nói, nhưng mà liền ở ngưng chiến hiệp nghị sắp ký hợp đồng thời khắc mấu chốt biến cố đột nhiên phát sinh. Ta không biết đến tổt cùng đã xảy ra cái gì, giống như đột nhiên có người lầm đã phát công kích tín hiệu, ta vô pháp xác định rốt cuộc là bên ta người vẫn là dị trùng tộc bên kia người, này dẫn tới cục diện trong nháy mắt mất khống chế. Dị trùng tộc tướng lãnh cho rằng cố văn nghiệp bọn họ chơi trá, giả tá hòa đàm danh nghĩa muốn giết bọn hắn trở tay không kịp, lập tức liền tưởng xả qua cách bọn họ gần nhất giang hạo áp chế làm con tin, lại bị cố văn nghiệp phản ứng cực nhanh mà chắn xuống dưới muốn cho hai bên ngưng chiến thật sự phí cố văn nghiệp không nhỏ sức lực, cũng may gì chủng tộc tướng lãnh cũng đều không phải là có tâm muốn lại lần nữa nhấc lên chiến tranh. ở hắn phối hợp hạ hai bên người cuối cùng lại một lần bình ổn xuống dưới. nhưng mà liền ở cố văn nghiệp thở phào nhẹ nhõm, tính toán cùng hai bên trải vớt rõ ràng trước mắt chạm vốn thời điểm, một phen loan đao đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đâm thủng hắn hai chân, góc độ tinh chuẩn mà đột nhiên cắt đứt hai chân gân bắp thịt, cố văn nghiệp ngắn ngủi mà rên một tiếng, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, hắn nhịn đau hô. Cắn chặt khớp hàm, sắc mặt trở nên trắng bệnh, mồ hôi lạnh đại viên đại viên từ hắn gương mặt biên rơi xuống. Bởi vì cố văn nghiệp bị thương nặng, quân bộ thất sự binh lính lại lần nữa xôn sao lên. Dị trung tộc tướng lãnh thấy thế biểu tình biến đổi, không chắc này rốt cuộc là đối phương ở làm khổ nhục kế, vẫn là cái gì ngoài ý liệu tình huống. Cố văn nghiệp quát lớn ở bên ta bên này lại muốn tranh đánh lên tới mấy người, hắn cắn răng, chịu đựng này hận không thể làm người tùy thời hôn mê quá khứ cực đoan đau đớn. Mỗi một giây thời gian tựa hồ đều trở nên cực kỳ dài lâu. Hắn nỗ lực vẫn duy trì thanh em vững vàng, mở miệng nói: "Đại tướng quân, ngưng chiến hiệp nghị thành ý chúng ta đã bãi tại nơi này. Ta đại biểu quân bộ thật sử sở hữu binh lính, ở chỗ này cho thấy chúng ta lập trường, giả sử các ngươi lật lọng, ta quân bộ thật sự 6000 tướng xoáy nhất định chiến đến không chết không ngừng." Hắn bởi vì chân bộ đau nhức mà đỏ lên hai mắt lộ ra một cổ làm người tim đập nhanh quyết tâm, dị chung tộc đại tướng quân ngón tay hơi hơi giật giật. Cuối cùng ở ngưng chiến hiệp nghị thư thượng rơi xuống tên của mình. Bởi vì lúc ấy chiến trường khoảng cách địa cầu một thật sự quá xa xôi, ở tàu bay thượng, chữa bệnh binh trước khẩn cấp đóng băng ta hai chân, đợi cho địa cầu lần nữa làm trị liệu giải phẫu. Cố Văn Nghiệp nói. Khâu Duyên Bình gật gật đầu, khi đó hắn cũng ở chữa bệnh trung tâm, còn tận mắt nhìn thấy đến Cố Văn Nghiệp từ tàu bay thượng bị người nâng xuống dưới. Khi đó hắn liền nhận thấy được Cố Văn Nghiệp trên người quân lấy một cổ tử khí, chẳng qua khi đó Cố Văn Nghiệp hai chân thương quá nặng hắn còn cho là cố văn nghiệp chính mình không có muốn sống đi xuống y tứ nhưng là hiện tại hắn cùng cố văn nghiệp quen thuộc xuống dưới lại rõ ràng kia cổ tử khí hình thành nguyên nhân tuyệt không phải như vậy duyên cớ sau lại tỉnh lại sau ta liền ở địa cầu một chữa bệnh trung tâm tiến hành khôi phục trị liệu ta chủ trị bác sĩ hướng ta để cử ngươi cố văn nghiệp hướng khâu duyên bình khẽ cười cười khâu duyên bình nhướng nhướng chân mày ngươi chủ trị bác sĩ ai hắn như thế nào không biết nguyên thân còn cùng cái nào bệnh viện chủ trị bác sĩ giao hảo Là Chu Văn Mân bác sĩ. Cố Văn Nghiệp nói: "Khâu Duyên Bình liệu như, như mày, nghe cũng chưa nghe qua." Cố Văn Nghiệp bật cười, "Tốt xấu nhân gia cũng là đỉnh cấp chữa bệnh trung tâm quyền uy y sư chi nhất, Khâu Duyên Bình lại là như vậy khẩu khí, thật đúng là cuồng đến lợi hại." Hắn vừa định mở miệng nói hai câu, lại đột nhiên đột nhiên dừng lại, Chu Văn Mân cùng Khâu Duyên Bình hai người căn bản không quen biết, Chu Văn Mân lại vì cái gì sẽ hướng hắn để cử Khâu Duyên Bình? Rõ ràng chuyên tấn công tinh thần lĩnh vực quyền uy nhiều như vậy, Đối phương lại cố tình đề cử một cái nhất không dễ đối phó nam nhân. Khi đó hắn theo bản năng cho rằng Chu Văn Mân là cùng Khâu Duyên Bình quen biết giao hảo, cho nên mới hướng chính mình đề cử đối phương. Khâu Duyên Bình meo lại đôi mắt, hiển nhiên không cần hắn nói, Cố Văn Nghiệp chính mình cũng chú ý tới vấn đề nơi. Phần 34 Trường 34 hàng không tướng quân ba Cố nhị miêu, em ta trước lập cái phở lạc. Không đợi Cố Văn Nghiệp lý ra cái gì cụ thể manh mối tới, từ bên ngoài trở về Cố Văn Nhạc liền xông vào trong thư phòng. Kêu kêu quát quát nói, ca. Ta ở bên ngoài nghe được có người nói, nhìn đến giang hạo cùng một cái xú mặt tướng quân từ nhà của chúng ta ra tới, bọn họ tới tìm người phiền thoái. Cố tiểu tiên sinh nhãn tuyến thật đúng là nhiều a. Khâu duyên bình ngoại ý muốn nhìn cố văn nhạc liếc mắt một cái. Cố văn nhạc ho khan một tiếng, không phải ta nhãn tuyến. Là ta đại ca nhân duyên hảo, hắc hắc. Cố văn nghiệp nói, không có gì sự tình, đừng lúc kinh lúc giống. Hắn dừng một chút, lại nói, đúng rồi. Đi giúp ta trà trà Chu Văn Mân. Chu Văn Mân. Tên này có chút quen thai Cố Văn Nhạc nghĩ nghĩ, là đại ca lúc trước chủ trị bác sĩ. Hắn làm sao vậy? Người này khả năng có chút vấn đề, người đi cha xét chính là. Khâu Duyên Bình nói, cha cha hắn thân phận bối cảnh, có thể tìm được sinh thần bát tự nói, liền cho ta kỹ càng tỉ mỉ tới một phần. Cố Văn Nhạc ngần người, nhìn về phía nhà mình đại ca. Cố Văn Nghiệp thấy thế nói, ấn khâu tiên sinh nói đi cha. Màu trống cho ta. Khâu duyên bình lại bổ sung một tiếng, hắn nói, vì chị ngươi ca chân. Cố văn nhạc nghe vậy ánh mắt sáng lên, hưng phấn mà nhìn Khâu duyên bình, Khâu tiên sinh thật sự có biện pháp. Kia đương nhiên. Khâu duyên bình nho nhỏ mà kiểu kiểu khoe miệng, phong thủy đại sư cũng không đánh lời nói dối. Cố văn nhạc hưng phấn mà thật mạnh gật gật đầu, Khâu tiên sinh chờ, ta lập tức cho người tìm tới. Khâu duyên bình coi chừng nghe nhạc nhanh chóng chạy trốn không ảnh, cười rộ lên, ngươi đệ đệ nhìn xô so ngươi còn ham thích, ân lúc trước hắn không thiếu vì ta nơi nơi chạy qua. Cố Văn Nghiệp nghe được Khâu Duyên Bình nói như vậy, hơi hơi nhu hòa biểu tình, đáng tiếc cuối cùng cũng không có gì công dụng. "Yên tâm, lúc này ta sẽ không làm người đệ đệ mà chạy." Khâu Duyên Bình con khỏe mắt sáng khoé mà vỗ vỗ Cố Văn Nghiệp bả vai cười rộ lên. Hai người ở trong thư phòng đơn giản đem sự tình lại từ đầu tới đuôi loẹt một lần, Khâu Duyên Bình nhớ kỹ mấy cái thời gian tiết điểm cùng điểm mấu chốt, nói, "Nếu là lúc trước hòa đảm thời điểm tác loạn người có thể bắt được tới." kia sự tình liền đơn giản đến nhiều, cũng không nhất định là có tâm tác loạn. Cố văn nghiệp biết khiến cho rối loạn người hơn phân nửa là ở hắn trong quân đội, nhưng là cố văn nghiệp không cảm thấy hắn thủ hạ binh sẽ có người cố ý tác loạn. Hắn nguyện chuyển mà nói, nói xong liền thấy Khâu Duyên Bình nở nụ cười, hắn nghi hoặc mà nhìn Khâu Duyên Bình, không rõ đối phương đang cười cái gì. Khâu Duyên Bình lắc đầu, không biết nên nói hắn đại tướng quân là quá đơn thuần vẫn là quá cảnh, ở cái loại này hòa đàm dưới tình huống. Nhà ai tiểu binh sẽ ra loại này nghiêm trọng hiểu lầm đừng dễ. Bất quá nếu nhà hắn đại tướng quân không nghĩ hướng phương diện này tưởng, vậy tạm thời trước không đề cập tới cái này câu chuyện. Khâu duyên bình nún nún bay, có lời nói, ân, nói không chừng. Cố văn nghiệp, hắn nhếch môi. Rốt cuộc ai ra nhiễu loạn nếu hiện tại còn không có manh mối, chúng ta đây liền tạm thời trước đem vấn đề này phóng tới một bên. Dù sao trước mắt cái này manh mối là tách ra, đuổi theo cái này phương hướng chạy không có gì tiền đồ, vẫn là Khâu duyên bình. Hắn thấy Cố Văn Nghiệp có chút khó xử không biết nên như thế nào nói tiếp bộ dáng, mềm lòng mềm, vì chính mình phía trước không đi tâm địa có lệ một lần nữa xứng điểm liêu cho bậc thang. Cố Văn Nghiệp nghe vậy gật gật đầu. Cố Văn Nhạc công tác hiệu suất thực mau, sự tình quan nhà mình đại ca hai chân, Cố Văn Nhạc làm được nửa điểm không kéo dài, nhiều lắm cách hơn nửa giờ, Cố Văn Nhạc liền mang theo một chuôi chủ trị bác sĩ Chu Văn Mân tư liệu đã trở lại. Chu Văn Mân một đường ngày lớp, ở Tinh tế Y khoa Học viện chuyên tu y y dược phụ tu tâm lý học. Tốt nghiệp sau liền vẫn luôn từ IDE, cho tới bây giờ đã có 7 cái năm đầu, kỷ lục vẫn luôn tốt đẹp, không có gì vi phạm quy định thao tác vết nhơ. Không thể không nói Chu Văn Mân từ thực tập nhảy đến chủ trị bác sĩ tốc độ còn rất nhanh, như vậy tuổi trẻ chủ trị bác sĩ hiện tại rất ít thấy. Cố Văn Nhạc nói, hắn tử quang não điều ra Chu Văn Mân sinh thần bát tự, nói, phía trước vì tìm hắn sinh thần bát tự hơi chút hoa một chút thời gian, rốt cuộc hiện tại rất ít có người sẽ kỷ lục như vậy kỹ càng tỉ mỉ sinh sinh. Khâu Duyên Bình gật gật đầu. Hắn hơi ngửa đầu nhìn quang não trung phóng ra ra tới sinh thần bất tự, một bên ở trong lòng tính nhẩm, một bên nói, làm khó Cố tiểu tiên sinh nhanh như vậy liền tìm toàn, là chính xác đi. Đương nhiên là chính xác. Cố Văn Nhạc nói. Khâu Duyên Bình cong cong môi, qua sau một lúc lâu bỗng dưng mở miệng, tính ra tới. Vị này Chu bác sĩ Chu Văn Mân kỳ thật họ Chu cũng họ Hoàng, xem như nửa cái hoàng gia người, mộ vị tư sinh tử. Khâu Duyên Bình nói, Cố Văn Nhạc nuốt nuốt nước miếng, thiếu chút nữa không sặc chính mình. Tư sinh tử. Hoàng gia. Cái này liêu thật có chút kính bạo. Cố văn nghiệp nghe được khâu duyên bình nhắc tới tư sinh tử, hắn hơi hơi ngoài ý muốn một chút, hỏi, là hoàng kỳ sách tư sinh tử. Người biết. Khâu duyên bình cũng ngoài ý muốn, không nghĩ tới bí mật này còn có người khác biết. Ở ta còn không có tiếp thu quân bộ thất xử phía trước, làm đặc trụng ngành nghề, đã từng giúp hoàng kỳ sách giải quyết quá một ít phiền toái nhỏ, cho nên đối chuyện của hắn cũng có biết một vài. Chẳng qua không nghĩ tới năm đó cái kia tiểu Hải tử còn sống, bị bí mật dưỡng ở bên ngoài." Cố Văn Nghiệp nói. Giải quyết quá phiền thoái nhỏ, Cố Văn Nhạc lần đầu tiên nghe nhà mình đại ca nhắc tới hắn ở quân bộ thất xử phía trước đã làm sự tình, náo nội tiểu kịch trường không tự chủ được mà náo bổ nổi lên một ít huyết tinh màn ảnh, hắn rầm nuốt xuống một ngụm nước miếng, thanh âm vang đến quẫn đế làm chính hắn hận không thể chui vào khe đất, hắn ngượng ngùng mà hướng về phía nhà mình đại ca cười, "Không có gì, ta tuyệt không sẽ hướng bên ngoài nói." Cố Văn Nghiệp bật cười mà lắc đầu, "Không phải ngươi tưởng như vậy. Năm đó Hoàng Kỳ sách xuất quỹ bao dưỡng Tình phụ, Tình phụ Châu Thai ám kết, bị chính phòng biết được sau, âm thầm phái người đi kết quả. Hoàng gia người, liền tính nội bộ phu thê hình cùng người lạ phân phòng mà ngủ, trên mặt luôn là phải làm đến ân ái, như vậy rèm pha quyết không thể truyền ra đi. Hoàng Kỳ sách biết sau luyến tiếp Tình phụ Hải tử, liền tìm Cố Văn Nghiệp, muốn hắn đem người cứu tới. Cố Văn Nghiệp đem kia Hải tử cứu xuống dưới, Tình phụ lại là không tránh thoát tên bắn lén đã chết." Hoàng kỳ sách đối như vậy kết quả chưa nói cái gì, đại khái với hắn mà nói, như vậy kết quả chính là tốt nhất đi. Hoàng kỳ sách xem ra vẫn luôn đang âm thầm nuôi nâng đứa bé kia, bằng không chu văn mân này một đường cũng sẽ không quá đến như vậy trôi chảy, xem hắn gần 7 năm liền lên làm chủ trị bác sĩ, này một đường nhảy đến cùng hỏa tiễn dường như. Cố văn nghiệp nghe nhà mình đại ca giải thích, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngoài miệng liền chạy nổi lên xe lửa. Lại nói tiếp, Hoàng ngự thiên đúng là hoàng kỳ sách phía chính phủ tuyên bố con trai độc nhất chiếu như vậy xem ra hoàng kỳ sách ở hắn này hai đứa nhỏ tiền đồ thượng thật đúng là tận hết sức lực mà lót đường cố văn nhạc suy một tiếng ngươi thật đúng là cùng hoàng gia người quan hệ phức tạp khâu duyên bình nói bài cái trình tự cố văn nghiệp đây là từ phụ thân đến hai cái nhi tử đều dính lên quan hệ ngươi nói có thể hay không là chu văn Mân cảm thấy là ngươi hại chết hắn mẫu thân lòng mang phẫn uất cho nên mới để cử ngươi một cái biết rõ sẽ không cho ngươi xem bệnh người khâu duyên bình chống cằm thuận miệng nghi ngờ nói Có lẽ đi, chính là nói thực ra, liền tính thỉnh không đến ngươi, ta cũng sẽ không một thân cây thắt cổ chết, hắn làm như vậy không nhiều lắm ý nghĩa." Cố Văn Nghiệp nói, bọn họ lúc trước bởi vì cái này mà đối Chu Văn Mân khả nghi, nhưng là nghĩ lại, hắn lại cảm thấy chỉ là làm như vậy, căn bản không có cái gì ý nghĩa." Khâu Duyên Bình ngẫm lại, cảm thấy Cố Văn Nghiệp nói cũng có lý. "Vậy xấu hổ, bọn họ có thể nghĩ đến tuyến liên hệ ở Chu Văn Mân trên người." Cố Văn Nhạc thấy không khí trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc, hắn gào cào cái, đem chính mình nghẹn nửa ngày nghi vấn ném ra tới, cái kia kỳ thật ta không quá minh bạch, các ngươi tìm chu văn mân cùng chị liệu ta ca chân có quan hệ gì? ân, khâu duyên bình nhướng mày, hắn nhìn về phía cố văn nghiệp, hỏi, ngươi còn không có cùng hắn nói qua? cố văn nghiệp ho nhẹ một tiếng, mịt mờ mà lắc lắc đầu, khâu duyên bình hiểu rõ mà nhắm lại miệng, cố văn nhạc, ta vừa không hạt cũng không điếc hảo sao? các ngươi động tác nhỏ còn có thể lại rõ ràng một chút sao? phía trước không cùng ngươi nói, là bởi vì không có xác định. Cố văn nghiệp ho nhẹ một tiếng nói, khâu tiên sinh cho rằng, ta chân là có người cố ý thiết kế kéo dài khôi phục tiến độ, dẫn tới vô pháp khỏi hẳn. Cái gì? Cố văn nhạc đột nhiên đứng lên, không nhìn xuống bạo một câu thô khẩu, nhận được cố văn nghiệp không tán đồng ánh mắt sau lại thu trở về, hắn xiết chặt nắm tay, nói, ta phía trước liền nói quá đi. Khẳng định là hoàng gia những người đó không sai. Đối, hoàng ký sách, hoàng ngự thiên còn có Chu văn mân. Này ba người nói không chừng cũng tham dự vào được, hoàng kỳ sách nói không chừng còn chủ nữ đâu. Cố văn nhạc cảm xúc kích động mà nói, hắn nói nói hung hăng một chú ý cái bản, bọn họ ngồi hưởng hiện tại Thái Bình thịnh thế, nhưng đi hắn yêu. Cố văn nhạc, chú ý ngươi ngôn ngữ. Cố văn nghiệp nhíu mày thấp giọng cảnh cao nói. Khâu duyên bình một người, không quá minh bạch cố văn nhạc này một chuỗi nói như thế nào tới, tình huống như thế nào. Có ý tứ gì? Ta tới nói. Đại ca hắn nói không chừng còn tưởng che chở hoàng ra đâu. Cố văn nhạc đánh gãy cố văn nghiệp há mồm muốn nói nói, hắn đó là bị trưởng quân đội tẩy nó qua. Cố văn nhạc chửi thầm nói, trên phố kỳ thật vẫn luôn truyền lưu một cái không tính bí mật bí mật, người biết quân bộ tổng cộng có 7 cái phân bộ, phân biệt đóng giữ 7 cái địa cầu phân bộ đi. Mấy năm trước, ở địa cầu nhị thượng phát sinh quá quân bộ phân bộ đóng giữ tướng quân như quyền xoán vị sự tình, phản hoàng xưng đế hơn nữa thành công, tự lúc sau. Mặt khác sáu cái địa cầu hoàng thất đều thành chim sợ cảnh cong, đặc biệt cố kỵ này đó đóng tại trên địa cầu quân bộ tướng quân. Chẳng qua bởi vì mấy năm gần đây, hoa ngoại xâm không ngừng, này đó hoàng thất không thể không mong đợi với này đó tướng quân tới bảo toàn lãnh thổ, liền tính trong lòng cố kỵ, bên ngoài thượng cũng không dám động tay chân. Ta ca hắn chiến công nhiều hiển hách ta, ta đã sớm nói qua hắn khẳng định sẽ bị hoàng gia kiêng kỵ thượng. Cố văn nhạc nói, cố văn nghiệp lắc đầu, lại tìm không thấy phản bác nói tới. Cố Văn Nhạc rất sớm liền cùng hắn nói qua, nhưng hắn là quân nhân, vì Hoàng Thất Nguyện Trung Thành là hắn tiên trước, đi nghi ngờ Hoàng Thất càng là trái với hắn bản chất nguyên tắc, cho nên mặc dù khi đó Cố Văn Nhạc đã cảnh cáo hắn, hắn cũng chưa bao giờ để ở trong lòng quá. Nhưng là không thể không nói, theo Hoàng Ngự Thiên, Chu Văn Mân còn có Hoàng Kỳ sách chi gian quan hệ nổi lên mặt nước, hắn trong lòng cũng có chút dao động. Dị trung tộc công kích địa cầu 1, quân bộ thất xử người trên đỉnh, khi đó bọn họ liền tính kiêng kỵ ta ca, cũng ném chuột sợ vỡ đồ có dị chủng tộc uy hiếp tồn tại, bọn họ không dám đối ta ca xuống tay, nhưng là sau lại dị chủng tộc lui binh ký kết ngừng chiến hiệp nghị, nếu khi đó hoàng thất người trước tiên biết có ký kết hiệp nghị tính toán đâu. Địa cầu một chỗ với hòa bình yên ổn hoàn cảnh hạ, trong khoảng thời gian ngắn không có chiến tranh, quân bộ thật sự, ta ca tầm quan trọng cùng tồn tại sự tất yếu liền không hề như vậy thấy được, như vậy ta ca chân lúc này tản, bất chính hợp bọn họ tâm ý. Hắn rốt cuộc vô pháp đối hoàng thất tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Một hòn đá ném hai chim. Cố Văn Nhạc nói tiếp, hắn là thương nhân, đầu góc ở phương diện này xoay chuyển cực nhanh, ba lượng hạ liền đem trong lòng suy đoán trải vốt lại ra tới. Tuy rằng trên tay không có gì thực tế chứng cứ, nhưng là lo diệp thượng cơ bản hoàn thiện, làm người chọn không làm lỗi tới. Khâu Duyên Bình kinh ngạc mà chớp chớp mắt, như vậy mổ gà lấy trứng sự tình, hắn đời trước ở hoàng đế bên người đãi lâu như vậy cũng chưa nhìn thấy quá, nếu thật là nói như vậy, kia thật đúng là quá làm người thất vọng buồn lòng. Phần 35 Chương 35 Hàng không tướng quân 4. Cố Miêu, về sau ta cá đều cho ngươi ăn miêu, Cố tướng quân chân được rồi. Hảo, đủ rồi. Cố Văn Nghiệp sắc mặt có chút khó coi, ở không có tìm được thật thật tại tại chứng cứ phía trước, đều không cần vọng thêm phỏng đoán. Cố Văn Nhạc giàu dĩ không vui mà nhắm lại miệng, trong lòng có điểm bị đại ca quát lớn uy quất, lại không thật nghỉ ngơi câm miệng tâm tư, hắn đem tầm mắt đầu hướng Khâu Duy Bình, nhà hắn đại ca không được hắn nói, kia hắn ngầm đi tìm Tương Lai đại tẩu lén lúc nói. Khâu Duyên Bình cảm thấy cố văn nhạc nơi này liều so cố văn nghiệp nói muốn nhiều đến nhiều, thấy cố văn nhạc nhìn qua, tuy rằng cố văn nhạc hảo hảo một đại nam nhân lộ ra khuất hề hề biểu tình làm hắn thực sự giật mình, nhưng là thực mau, hai người ánh mắt một đôi thượng, liền ăn nhịp với nhau, quyết đoán quyết định cùng cố văn nhạc hảo hảo thâm nhập khai quật một chút liêu. Hôm nay lập tức nói đồ vật cũng đủ nhiều, tạm thời liền đến đây thôi, đều đi về trước sửa sang lại một chút. Khâu Duyên Bình nói, hắn không lộ thanh sắc mà cấp cố văn nhạc để một ánh mắt. Ý bảo làm cố văn nhạc ở bên ngoài chờ hắn, hắn lâm ra cửa, lại nghĩ tới kiện quan trọng sự, lộn trở lại tới đối cố văn nghiệp nói, đúng rồi, phía trước hân thảo dược đợt trị liệu đã bước đầu hoàn thành, tiếp theo ta sẽ nhằm vào ngươi trên đuổi tử khí tiến hành cường hiệu xua tan. Buổi tối ta sẽ đến ngươi phòng, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hảo, cố văn nghiệp có chút thất thần mà lên tiếng, hắn bởi vì cố văn nhạc lúc trước những lời này đó bị nhiều đến tâm thần không yên. Căn bản không có tâm tư chú ý khâu Duyên Bình cùng cố văn nhạc hai người chi gian động tác nhỏ. Cố văn nghiệp không biết nếu cố văn nhạc nói hết thể giả thiết đều bị chứng minh là chân tướng nói, hắn nên làm ra như thế nào phản ứng. Hắn lấy làm tự hào quân nhân thân phận là hoàng thất cấp, hắn từ nhỏ ở trường quân đội tiếp thu giáo dục chính là lấy hoàng thất làm trọng, loại này từ nhỏ tiềm di mặc hóa làm hắn tư tưởng trung tồn tại một loại ăn sâu bén dễ phục tùng. Hắn chưa bao giờ có sinh ra quá bất luận cái gì dĩ hạ phạm thượng vượt ý tưởng. Nếu Hoàng thất gần là bởi vì một cái căn bản không có tất yếu kiên kỵ, thiết kế hủy hoại hắn chân, hắn như thế nào làm được đến lại đi bảo hộ như vậy Hoàng thất? Bảo hộ. Cố Văn Nghiệp đống dưng nắm chặt song quyền, thật dài lông mi rũ xuống che khuất một đôi mắt, ánh mắt dám trầm đến phảng phất ở ấp ủ một hồi muộn tới bao tác. Cố Văn Nhạc cùng Khâu Duyên Bình lặng lẽ hội hợp, Cố Văn Nhạc trột dạ mà nhìn thoáng qua nhà mình đại ca thư phòng phương hướng, sợ bị bắt cái hiện trường. Ngươi như thế nào như vậy sợ đại ca ngươi? Khâu duyên bình buồn cười mà nhìn cố văn nhạc này một bộ có tật giật mình bộ dáng, lúc trước cũng là, rõ ràng bảo tính tình đều lên đây, bị cố văn nghiệp trường vừa uống, nháy mắt thu liêm trở về, so điều khiển từ xa chốt mở còn muốn nhanh ngậy. Cố văn nhạc sờ sờ cái mũi, vì chính mình biện giải nói, này không gọi sợ, là, đại ca từ nhỏ thành lập xuống dưới vi tín, thói quen, không đều nói trưởng huynh như cha sao, khi còn nhỏ bị ta ca giáo hấn số lần xa so với bị phụ thân giáo hấn số lần nhiều dân ra liền hắn nói ho khan một tiếng, nói trắng ra là, nhưng còn không phải là trong xương cốt bị giáo hấn thói quen, trưởng thành cũng không dám phản kháng sao. Khâu Duyên Bình ngang một tiếng, hóa ra là từ nhỏ ở cố văn nghiệp cường thế hạ lớn lên, khó trách, hắn có chút đồng tình mà nhìn thoáng qua cố văn nhạc, ở như vậy cái không chút cầu thả đại ca dưới mí mắt lớn lên, không quá dễ dàng. Hai người ở ngầm lại nhiều hàn huyên một ít về hoàng gia bắt quái, Khâu Duyên Bình không thể không thừa nhận cố nhị đệ đệ tiểu đạo tin tức chi phong phú. Cố nhị đệ đệ tuy rằng là cái thương nhân, nhưng là thương nhân nhanh nhạy cái mũi đồng dạng cũng khai quật ra không ít trước đài phía sau màn bắt quái. Rốt cuộc thương nhân nếu muốn kiếm đồng tiền lớn, liền phải từ kẻ có tiền trên người kiếm. Địa cầu vừa lên, kẻ có tiền đương nhiên phải kể tới hoàng gia. Cho nên cố nhị đệ đệ vì làm buôn bán, chạy ngược chạy xuôi hỏi thăm tới hoàng gia bắt quái thật đúng là không ít. Khâu duyên bình nghe xong một vòng xuống dưới, cố nhị đệ đệ thỏa mãn chính mình nói hết dục Khâu duyên bình thỏa mãn chính mình bắt quái rụng, nhưng nói thật. Này đó tiểu bắt quái cùng cố văn nghiệp chân, cơ bản là nửa mau tiền quan hệ đều không có. Cố văn nhạc khâu Duyên Bình Bất chi bất giác tới rồi buổi tối ăn cơm thời gian, khâu Duyên Bình cùng cố văn nhạc vừa lúc liêu xong rồi bắt quái liền một đạo đi nhà ăn chờ ăn cơm, đồ ăn thượng đến không sai biệt lắm tề, lại cũng không thấy được cố văn nghiệp lại đây. Cố phụ nhữ như mi, chưa đâu vào đâu cả vị hôn bạn Lữ ở chỗ này chờ ăn cơm, đứa nhỏ này như thế nào còn đến chế. Nửa điểm hảo cảm cũng không biết soát. Phía trước cố phụ biết được cố văn nghiệp cố ý kêu phòng bếp đầu bếp làm hợp khâu duyên bình khẩu vị đồ ăn, trong lòng con đắc ý cố văn nghiệp sẽ đường con cứu quốc, hiện tại lại cảm thấy nhà mình đại nhi tử lại sống đi trở về. Hắn không vui mà mở miệng nói, đứa nhỏ này như thế nào tới rồi cơm điểm còn không qua tới, phương bá, ngươi đi kêu hắn. Phương bá nghe vậy lên tiếng liền phải đi ra ngoài, kết quả bị khâu duyên bình ngăn lại, khâu duyên bình nói, ta đi kêu hắn đi. Hắn nói xong, liền trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài căn bản chưa cho cố phụ cái gì cự tuyệt cơ hội. cố phụ nhìn khâu duyên bình bóng dáng, như suy tư gì mà khẽ cười cười. khâu duyên bình đứng ở cố văn nghiệp thư phòng trước gõ gõ môn, qua vài giây từ bên trong truyền đến cố văn nghiệp thanh âm là khâu tiên sinh sao. thỉnh chờ một lát. khâu duyên bình nghe vậy nhún mày, đứng ở bên ngoài đợi một phút tả hữu thời gian. cố văn nghiệp từ trong thư phòng điều khiển từ xa xe lăn ra tới, trên mặt hắn còn dính điểm không lau khô bọt nước. cố văn nghiệp chiều khâu duyên bình hơi hơi xin lỗi mà cười cười. Nói, mới vừa rửa mặt thành tình hạ, chúng ta đi thôi. Làm khâu tiên sinh cố ý tới tìm ta, thật là băn khoăn. Khâu duyên bình xua xua tay, khách khí. Hắn nhìn cố văn nghiệp gương mặt bên cạnh kia tích muốn rơi lại không rơi bằng nước, có chút khó chịu, cách hai giây không nhịn xuống rỗi tay trực tiếp phất đi. Cố văn nghiệp là người, chợt dùng mu bàn tay cọ cọ gương mặt, lỗ thai hưởng đỏ, xin lỗi mà nói, ra tới đến có chút vội vàng. Làm khâu tiên sinh chê cười. Khâu duyên bình ho nhẹ một tiếng. Đem chính mình ăn đậu hủ mu bàn tay đến phía sau, nói sang chuyện khác hỏi, ngươi như thế nào biết bên ngoài là ta? Khâu tiên sinh không có cố tình che giấu chính mình tinh thần lực đi, tương đối dễ dàng cảm giác ra tới. Cố văn nghiệp nói, lúc trước khâu tiên sinh không phải cũng là cảm giác được ta nơi này dị thường mới tới rồi sao? Lúc trước thật sự phi thường cảm tạ khâu tiên sinh hỗ trợ. Khâu duyên bình nga một tiếng, như suy tư gì gật gật đầu. Hắn lúc trước biết cố văn nghiệp nơi đó phát sinh dị thường là bởi vì cố văn nghiệp tinh thần lực bạo động quá rõ ràng. hắn khi đó đang ở chính mình biệt viện bày một cái tiểu tụ phong trận, muốn ở bốn phía phong thủy tụ lại chi thịnh thời điểm nhiều họa mấy trường phúc linh phù, Ngày sau đưa cho cố gia làm trong khoảng thời gian này thu lưu chính mình nhỏ nhỏ tâm ý chẳng qua tụ phong trận vừa mới bãi khởi, mắt trận chỗ phong thủy còn không có hối thành hình, đã bị một cổ bá đạo lại sắc bén hơi thở đấu đá lung tung mà tách ra. hắn theo ngọn nguồn tìm được rồi cố văn nghiệp thư phòng mới biết được đã xảy ra. Như vậy sự tình, hai người tới rồi nhà ăn, cố phụ giống mô giống dạng mà nhẹ phê một đốn cố văn nghiệp, làm khách nhân đi kêu người giống cái gì. Cố văn nghiệp không có phản bác, an tĩnh mà tiếp thu phê bình. Khâu Duyên Bình sờ sờ cằm, nói, không quan hệ, cố tướng quân cũng có chuyện muốn nói Cố phụ lao co vui mừng mà nhìn mắt giữ ghiền nhà mình đại nhi tử khâu Duyên Bình, lập tức không nói, có cái này hiệu quả hắn thực vừa lòng. Tới tới, ăn cơm đi. Cố Văn Nhạc mê mang mà nhìn nhà mình lao phụ thân hát tuồng dường như biến sắc mặt, chớp chớp mắt, không thấy hiểu. Cố Ngẫu nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tắt một con cá tiến cố Văn Nhạc trong chén, miễn cho Cố Văn Nhạc mở miệng hỏi ra cái gì kỳ quái vấn đề tới. Cố Văn Nhạc đem vốn dĩ muốn hỏi xuất khẩu phụ thân vì sao hỉ nộ vô thường nuốt hồi trong bụng, hôm nay nước suốt quay chân châu cá giới hạn một người một cái đâu. Đến sấn Nhật An. Khâu Duyên Bình đem chính mình cái kia cá thực mau giải quyết, liếm đi khóe miệng nước sốt. Thỏa mãn mà cong lên đôi mắt. Trân châu cá thịt cá tươi mới vô cùng, cung ứng hữu hạn, chính là tướng quân phủ, có thể mua tới số lượng cũng hữu hạn, Khâu Duyên Bình vẫn là lần đầu tiên ăn đến như vậy cá, hắn nheo lại mắt thầm nghĩ, hạn lượng quả nhiên hữu hạn lượng tư bản. Thức ăn thủy sản tư vị tựa hồ đều vào nước chấm, chỉ là liền nước chấm, Khâu Duyên Bình đều cảm thấy chính mình có thể ăn xong một chén cơm, hắn chép chép miệng, ở trong lòng ám phun chính mình rống, cái chưa hiểu việc đời đồ quê mùa. Ăn qua trân châu cá sau, Trên bàn mặt khác đồ ăn giống như đều nhập không được khẩu dường như, khâu duyên bình đành phải liền nước sốt ăn cơm trắng, hắn chính vùi đầu bái cơm, một cái hoàn chỉnh chân châu cá từ trên trời giáng xuống rơi vào chính mình trong chén, hắn ngẩn người chấp chớp mắt, theo xem qua đi, cố tướng quân. Cố văn nghiệp ngay ngắn một gương mặt, đứng đắn mà nhìn thức ăn trên bàn, nói, khâu tiên sinh thích ăn nói liền ăn nhiều một chút, bất quá chân châu xương cá nhiều, ăn thời điểm tiểu tâm chút. Cố tướng quân không thích thứ nhiều cá. ân Cố văn nhạc nghe vậy trong cổ họng phát ra nho nhỏ tiếng ấy, cảm thấy nhà mình đại ca bất công cực kỳ. Trước kia mỗi khi bưng lên chân châu cá đều phải cùng hắn cướp an miêu là ai. Cố văn nghiệp mang theo đại ca huy nghiêm tầm mắt quét qua đi, cố văn nhạc lập tức thu thành, chui đầu vào trong chén bái cơm. Cố văn nhạc, gờ à gờ. Cố phụ lại một lần lão hoài vui mừng mà nhìn nhà mình đại nhi tử, đồng thời trong lòng lại có nho nhỏ mà ăn vị. đại nhi tử chưa bao giờ hiểu tôn lão làng cá. Nhưng thật ra đuổi theo người trong lòng có một tay. Cố văn nghiệp lưu ý đến nhà mình lao phụ thân ánh mắt, trên tay chiếc đũa một đốn, hắn mang theo cảnh cáo ý vị mà nhìn qua đi, tổng cảm thấy hắn lao phụ thân lại ở miên man suy nghĩ thứ gì. Không khỏi lão phụ thân hiểu sai, cố văn nghiệp dừng một chút, lại bổ sung nói, buổi tối còn muốn vất vả khâu tiên sinh. Khâu duyên bình nghe vậy hiểu rõ gật gật đầu, nguyên lai like là cho hắn thù lao. Khâu duyên bình tiếp được này thù lao, ăn đến cảm thấy mỹ mãn lại yên tâm thoải mái cực kỳ. Cố phụ đôi mắt trợn tròn một vòng, càng sáng. Dùng xong rồi cơm chiều, Khâu Duyên Bình căn cứ cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn cơ bản nguyên tắc, chủ động đưa ra trực tiếp đi Cố Văn Nghiệp trong phòng. Cố Văn Nghiệp nhìn lão phụ thân tỏa sáng đôi mắt, chỉ cảm thấy đầu có chút đau. Khâu tiên sinh tới ta trong phòng là vì cho ta trị chân tật, ngài không cần luận tưởng. Cố Văn Nghiệp chờ Khâu Duyên Bình đi ra ngoài chút, lướt qua Cố phụ ghế dựa bên khi thấp giọng cảnh cáo một câu. Cố phụ héo nào, nhìn đặc biệt thất vọng. Cố Văn Nghiệp cảm thấy chính mình phảng phất thấy được nhà mình phụ thân trên đầu đỉnh hai cái nằm sắp xuống dưới đảo Tam Giác Mao Lô Thai. Cố Văn Nghiệp, ngài diễn có thể hay không đừng như vậy hảo? Cố Văn Nghiệp này hai chân trải qua gần nửa tháng cỏ đuôi chuột dư hân, đã đem một ít không sạch sẽ đổ vật hoàn toàn loại bỏ. Tuy rằng phía trước Cố Văn Nghiệp cũng không cảm thấy chính mình đã từng cùng cái gì không sạch sẽ tà ám từng có tiếp xúc, nhưng trên thực tế, phàm là miệng vết thương đều sẽ đưa tới một ít tiểu tà vật quang lâm. Có một loại tà vật tên là đố Hiện tại nhiều làm đủ khuyết đồ vật, thư tịch sâu một giải, cũng có người lấy này nghĩa rộng là hại nước hại dân người, nhưng ngược dòng đến sớm nhất, đố là một loại đi theo hủ vật, huyết vị mà sinh tà ám, thường quần tụ một chỗ, bị đố cuốn lên người hoặc thú, miệng vết thương trăm ngày không được chuyển biến tốt, thẳng đến đố dần dần tìm được tân mục tiêu rời đi khai đi, mới có thể dần dần chuyển biến tốt đẹp. Khâu duyên bình yêu cầu cố văn nghiệp ngày ngày dược hơn cỏ đôi chuột, chính là bậc lửa sau có thể tản mát ra hủ vật mùi tanh chuyên lấy hấp dẫn đố loại này tại ám hắn tại tiến hành bước tiếp theo trị liệu phía trước lại lần nữa nhắm mắt lấy khí quan sát cố văn nghiệp hai chân cố văn nghiệp trên đuổi tử khí tựa hồ đạo yếu đi một ít nhưng là cũng không rõ ràng hắn nhẹ thở ra một hơi mở mắt ra nói ta tiếp theo phải làm trị liệu từ phương diện nào đó tới giảng là một loại thực nghiệm nếu hiểu hiệu vậy chứng minh rồi chúng ta suy đoán là chính xác đích xác có người không hy vọng ngươi hai chân có thể chân chính hảo lên nếu không hiểu dù sao tình huống sẽ không càng không xong Nhưng là nói vậy, chúng ta nhất định phải lật đổ phía trước sở hưu suy đoán, bao gồm cố văn nhạc nói kia một loại. Nay bộ phận trị liệu khả năng sẽ có điểm đau, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Khâu Duyên Bình nhìn cố văn nghiệp nói. Đau. Cố văn nghiệp vi lăng, hắn này hai chân đã thật lâu không có cảm thụ quá đau, liền tính là đau, với hắn mà nói đại khái cũng là một loại xa xỉ thể nghiệm đi. Khâu Duyên Bình nhìn ra cố văn nghiệp ý tưởng, hắn lắc đầu chưa nói cái gì. Chỉ có tự thể nghiệm mới có thể minh bạch hắn nói chuẩn bị là cái gì. Hắn thoáng làm chuẩn bị, từ trong tay công đức phô đoái ra tam tiệt chưa đốt sạch màu trắng ngọn nến, lại đoế một chén nhỏ đĩa mồ thổ cùng một cây cánh liễu, hắn mang tới sạch sẽ thủy, lẫn vào mồ thổ bên trong, dùng cánh liễu làm quấy côn ở trong đó cho lẫn, Đương nước trong dần dần trở nên đều đều mà vần đủ. Khâu duyên bình đem này chén nước hắt ở cố văn nghiệp lỏa lộ ở không khí hai chân thượng, nháy mắt cố văn nghiệp chân biên này một vòng nhỏ, vô luận là quần vẫn là mặt đất, đều trở nên Có chút dơ loạn, thoạt nhìn rất là chật vật. Cố Văn Nghiệp nhìn Khâu Duyên Bình này, trong mắt hắn có chút kỳ quái hành động, an tĩnh mà không có mở miệng, nhưng thật ra Khâu Duyên Bình, như là sợ Cố Văn Nghiệp cho rằng hắn cố ý đem người làm cho chật vật dường như, rốt cuộc sớm trước kia hắn đích xác khởi quá như vậy tâm tư, liền tính chưa bao giờ cùng người nào để qua, trong lòng tổng lưu chữ ý niệm cho dạng, hắn chủ động mở miệng giải thích nói. Nay một địa thổ là mộ mới đôi thượng thổ, lạc mộ không nhiều lắm với 7 ngày. Như vậy mộ mới thượng thổ nhiều còn bám vào chưa rời đi nhân gian vong linh. Ngươi trên mũi thương, giả sử là có người cố tình dùng tinh thần lực bám vào ở miệng vết thương phía trên ngăn cản miệng vết thương khép lại. Như vậy ta hiện tại bắt dắt lên tới mộ thổ thủy ở lúc sau thi thuật tình hình lúc ấy có vong linh nhân tiện mang đi tầng này tinh thần lực loại này tinh thần lực là tác dụng ở thân thể thượng vong linh bản thân sẽ không đã chịu loại này tinh thần lực ảnh hưởng. Cành liêu tắc có chấn tà tác dụng, có thể dùng nó tới chấn áp để ngừa triệu tới ác ý vong hồn. Kỳ thật nói là tinh thần lực bám vào ở miệng vết thương thượng cũng không chính xác, nếu khâu duyên bình củng cố văn nhạc giả thiết là chính xác nói, chân chính bám vào ở cố văn nghiệp hai chân thượng, nhiều đến cố văn nghiệp vô pháp hành tẩu chính là ác nghiệm, loại này ác nghiệm nguyên tự thi thuật giả bản nhân, một khi dựa vào thượng mục tiêu đối tượng hơn nữa thoát ly thi thuật giả sau, rất khó lại bị thi thuật giả bản nhân thao tác, lại cũng cơ hồ khó có thể bị di trừ. Nhưng là khâu duyên bình có biện pháp đem loại này ác nghiệm mang đi ác nghiệp loại này danh từ mới củng cố văn nghiệp giải thích lên có chút phiến phức. Khâu duyên bình đơn giản lấy cố văn nghiệp có thể lý giải ý tứ tới giải thích. Dù sao bốn bỏ năm lên không sai biệt lắm tạm chấp nhận một chút, cũng là tinh thần lực một loại biểu hiện hình thức. Hắn đem tam căn chưa đốt sạch màu trắng ngọn nến song song xếp thành một hàng, bày biện ở củng cố văn nghiệp cẳng chân tề cao bàn lùn thượng căn căn bờ lửa. Qua đi đưa ma gác đêm dùng đều là hoàn toàn mới màu trắng ngọn nến, đây là dùng để đưa linh, giống Khâu duyên bình hiện tại sử dụng ngọn nến đều là lấy nửa thanh phi tự nhiên tắt màu trắng ngọn nến, tức là đưa linh đưa đến một nửa, ra ngoài ý muốn không có đưa đến địa phủ khi lưu lại ngọn nến, như vậy ngọn nến điểm thượng, đó là Triệu Linh. Ánh đến tới gần Vượng Cố Văn Nghiệp hai đầu gối, rơi tại Cố Văn Nghiệp trên đùi mổ thổ thủy dần dần bị ngọn nến thiêu đốt độ ấm bốc hơi sạch sẽ, mổ thổ tắc dính vào trên đùi. Trong giây lát, nguyên bản nhan sắc kính chỉnh chỉnh sửa thường ấm hoàng ánh đến biến thành u ám màu lục lam. Cố Văn Nghiệp đống dương thân thể cứng đờ. Một cổ khó có thể miêu tả tranh chua cùng đau đớn từ bắp chân sau miệng vết thương truyền ra tới, lúc ấy bị cắt đứt gân bắp thịt đau đớn phản phất lại lần nữa về tới trên hủi, đau đớn như là một con liều mạng muốn lột ra khép lại vết xẻ tay, xé rách cẳng chân nội bộ cơ bắp, Cố Văn Nghiệp trên người áo sơ mi thực mau đã bị mồ hôi lạnh làm ướt, hắn cắn chặt răng, miệng bộ cắn cơ đều dùng sức đã có chút run rẩy. Khâu Duyên Bình vội vàng nhìn thoáng qua Cố Văn Nghiệp trạng thái, xác định hắn còn có thể tiếp tục tiến hành đi xuống sau. Trong miệng hắn mặc niệm chiêu hề quay lại, cành liêu dính tỉnh thủy không ngừng rơi tại Cố Văn Nghiệp quanh thân. Dáng ở Cố Văn Nghiệp càng chân thượng mồ thổ dần dần phiêu tán ra hư ảnh, tựa hồ rất khó thành hình, ẩn ẩn cùng Cố Văn Nghiệp trên đùi đạm màu xám tử khí hình thành một hồi giằng co, mỗi khi chỉ mang đi một ít liền tan đi hình dạng, Khâu Duyên Bình không thể không một lần nữa lặp lại đưa tới lại tan đi. Khâu Duyên Bình, Miêu Miêu. Tiểu công đức đổi lấy mồ thổ nhất định là vượt qua 7 ngày cũ thổ. Như vậy quá trình ước chừng qua 10 tới phút, Khâu duyên bình thấy cô văn nghiệp ý thức bởi vì như vậy liên tục đau đớn mà có chút tan rã, không thể không ngưng hẳn động tác. Cố văn nghiệp cảm giác hai chân dần dần lại lần nữa trở nên chết lặng, hắn thở hổn hển khẽ nâng thu hút, nhìn Khâu duyên bình, hoán một lát sau mở miệng nói, Khâu tiên sinh, ta còn có thể tiếp tục. Khâu duyên bình hô hô hô tam hạ thổi tắt ngọn nến, lấy quá một bên sạch sẽ khăn vải đem cố văn nghiệp cẳng chân thượng dính mồ thổ trà lau sạch sẽ. Nghe thấy cô văn nghiệp nói, hắn lắc đầu nói, hiện tại không phải ngươi cậy mạnh thời điểm. Bất quá đã có hiệu, chúng ta từ từ tới, này nói ác, tinh thần lực sớm hay muộn có thể bị loại bỏ sạch sẽ, ngươi không cần nóng nổi. Hán quấn hạ cố văn nghiệp kéo lại đầu gối hưu nhàn quần dài, đứng lên đem dính mồ thổ khăn vải đoàn thành đoàn ném vào thùng rác, nói, hiện tại chúng ta có thể xác định một việc, đích xác có người ác ý vì này dẫn tới ngươi hai chân vô pháp hành động. Cố văn nghiệp nhấp chặt môi mỏng, đôi tay nắm chặt thành quyền, sắc mặt tái nhợt, trầm mặc sau một lúc lâu hắn lại lần nữa mở mắt ra, ta hiểu được. Như vậy đợt trị liệu lúc sau ta sẽ mỗi cách một ngày lại đây tiếp tục, thân thể của ngươi ăn không tiêu càng cao cường độ." Khâu Duyên Bình nói, Cố Văn Nghiệp gật gật đầu, hắn ngón tay dừng ở trên đùi, phát giác mặc dù chính mình hai chân đã không cảm giác, nhưng là hai chân cơ bắp như cũ bởi vì lúc trước kịch liệt chua ngoa đau đớn mà run rẩy. Hắn liễm hạ mắt, hồi tưởng khởi vừa rồi, hắn không thể không thừa nhận thân thể của mình đích xác đã kham phó không được. Thời gian bất chi bất giác ở khe hở ngón tay gian trốn đi, vô luận là Khâu Duyên Bình vẫn là Cố Văn Nghiệp Ai cũng chưa ý thức được đã suốt một tháng thời gian trôi qua. Đây là Cố Văn Nghiệp lần thứ 16 tiếp thu đợt trị liệu, theo đợt trị liệu số lần dần dần gia tăng, mới đầu cái loại này phản phất bén nhọn đến linh hồn chỗ sâu trong đau đớn dần dần yếu bớt đến bây giờ hoàn toàn có thể thừa nhận phạm vi, kia nói tác dụng ở Cố Văn Nghiệp hai chân thượng ác niệm rốt cuộc bị suy yếu đến bất khang một kích. Theo một tiếng dầu dĩ bạo phá tiếng vang, một tiếng mơ hồ thét chói hai biến mất ở trong không khí, Khâu Duyên bình tinh thần rung lên, hắn khoát mà đứng lên. Gắt gao nhìn chầm chầm cố văn nghiệp chân. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu triển khai vận số tượng cảnh, chỉ thấy trước sau truyền ở cố văn nghiệp hai chân thượng đạm màu xám tử khí rốt cuộc biến mất đến sạch sẽ. Thành công. Đúng lúc này, xa ở một khác chỗ phát biểu tuyển cử diễn thuyết nam nhân sắc mặt trắng nhợt, diễn thuyết bị gián đoạn, nam nhân trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Hắn không nghĩ tới chính mình từ một quyển sách cổ thượng xem ra thuật pháp thế nhưng sẽ bị người phá giải, thuật pháp bị phá giải phản vệ làm hắn đã chịu một chút bị thương. Nam nhân sắc mặt tâm trầm, lại không thấy được có bao nhiêu đại hoàng loạn. Hắn sẽ không chỉ thượng một tầng bảo hiểm, thuật pháp bị phá giải, hắn như cũ có khác làm bảo đảm. Chân bộ một lần nữa khôi phục chi giác, Cố Văn Nghiệp kích động mà từ trên xe lăn chống thân thể, đi phía trước thử mà mại hai bước, Khâu Duyên Bình nhìn Cố Văn Nghiệp thuận lợi đi ra hai bước, trên mặt cười còn không có hoàn toàn triển khai, liền thấy Cố Văn Nghiệp đột nhiên hai chân mềm nhũn lại lần nữa té ngã ở trước mặt hắn. Khâu Duyên Bình trong lòng nhạy dựng, vội vàng đem Cố Văn Nghiệp nâng lên những mày hỏi làm sao vậy rất đau cố văn nghiệp những mày sắc mặt có chút khó coi hy vọng ở trước mắt lại lần nữa rách nát đả kích nháy mắt đánh trúng hắn vừa rồi cất bước đi ra ngoài nháy mắt cái loại này gân bắp thịt bị ngăn cách đau đớn lại lần nữa thổi quét đi lên hắn cúi đầu nhìn chính mình chân một tay gắt gao nắm lấy bị thương cẳng chân căn rõ ràng ngoại thương đã khỏi hẳn vì cái gì còn sẽ khâu duyên bình sắc mặt không quá đẹp hắn lắc đầu nói lý nên đã tất cả đều hảo mới đúng như thế nào còn sẽ đau Người! Lại đi hai bước. Hắn nói, một tay chặt chẽ ổn định cố văn nghiệp cánh tay, cố văn nghiệp lại lần nữa bước ra bước chân, đi ra không đến một mét khoảng cách, lại là đã đầy đầu mồ hôi lạnh, sắc mặt bởi vì đau đớn mà trở nên tái nhợt Cố văn nghiệp một lần nữa ngồi trở lại trên xe lăn, khâu duyên bình nhấp môi hồi lâu không có mở miệng, bọn họ từng bước một đi xuống tới, rõ ràng sở hữu bước đi đều chứng thực là hữu hiệu, miệng vết thương kiểm tra đo lường phản ứng cũng bày biện ra hoàn toàn khang phục khỏi hẳn kết quả Vì cái gì lại là như bây giờ kết quả? Này không hợp lý. Người đem ở chữa bệnh trung tâm tiếp thu trị liệu quá trình hoàn hoàn chỉnh chỉnh hồi ức một lần. Khâu Duyên Bình nói, hắn có thể khẳng định hắn không có xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, như vậy phát sinh vấn đề phân đoạn liền nhất định ở người khác trên người, Chu Văn Mân trước sau là bọn họ lớn nhất hoài nghi đối tượng, vòng tới vòng lui, Khâu Duyên Bình vẫn là không có đối người này buông cảnh giác. Cố Văn Nghiệp minh bạch Khâu Duyên Bình ý tứ, hắn thực mau điều chỉnh tốt chính mình tâm lý bắt đầu hồi ức hết thể cùng Chu Văn Mân có quan hệ trị liệu chi tiết. Khâu Duyên Bình nhìn nhanh chóng từ trong đả kích điều chỉnh khôi phục lại nam nhân, trong lòng tán thưởng một tiếng, đổi lại người khác, chỉ sợ không nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái. Dương Cố Văn Nghiệp bắt đầu lần đầu tiên như vậy cẩn thận nhìn lại chính mình trị liệu giai đoạn khi, hắn ngoài ý muốn phát hiện, nguyên bản cảm thấy trong đầu phản phất thập phần rõ ràng ký ức trở nên căn bản chịu không nổi cân nhắc, ở trước bệnh trung tâm tiếp thu trị liệu kia đoạn ký ức chỉ còn lại có đại khối đại khối ký ức khối Lại khuyết thiếu đem này đó ký ức đoạn liên tiếp ở bên nhau nhịp cầu, hắn ký ức xuất hiện kết thúc nước chỗ trống. Cố văn nghiệp vốn tưởng rằng là cách xa nhau có một đoạn thời gian mới đưa đến như vậy ký ức bỏ sót, nhưng là đương hắn tiếp tục đi phía trước hồi ức, hắn ký ức rồi lại là hoàn hảo. Khâu duyên bình sắc mặt tâm trầm, nguyên thân làm chuyên tấn công tinh thần lĩnh vực quyền uy, đối với loại tình huống này lại quen thuộc bất quá, đây là một loại tâm lý ám chỉ, ta lấy thôi miên hiệu quả, này sẽ tạo thành ngươi ký ức thượng Đức gãy. Nó trực tiếp tác dụng ở người đại não chỗ sâu trong, mỗi khi ngươi sử dụng hai chân ý đồ hành tẩu thời điểm, vỏ đại não sẽ trực tiếp tiếp thu kích thích phản hồi đến thân thể đau đớn thượng, đã từng trải qua đau đớn phản phất tái hiện giống nhau, nhưng trên thực tế này đó đều là không tồn tại. Loại này cách làm thật sự quá dụng tâm hiểm ác, khâu duyên bình không nghĩ tới đối phương không chỉ có dùng như vậy thuật pháp sau, còn lại bố trí một tầng bảo hiểm, thật sự là cẩn thận đến làm người sờn tóc gáy. Nó ở ngươi đại não chỗ sâu trong. Này cần thiết từ chính ngươi tới khắc phục. Ngươi muốn tìm được đối phương thiết hạ ám chỉ tiết điểm, lao đi nó, đây là so đấu tinh thần lực một hồi thi đấu. Ngươi nọ là nhiều sợ ta một lần nữa đứng lên cố văn nghiệp hơi híp mắt, so tinh thần lực sao hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, nhắm mắt lại, ở Khâu Duyên Bình còn không có tới kịp phản ứng phía trước, liền chìm vào chính mình tinh thần thế giới. Khâu Duyên Bình kéo kéo khoe miệng, có chút bất đắc dĩ, bất quá muốn nói so tinh thần lực, Khâu Duyên Bình nghĩ đến hắn đã từng ở thư phòng kia chỗ cảm nhận được bạo động. Kia cổ đáng sợ lại bá đạo tàn sát bừa bãi lực lượng làm hắn đều có chút tim đập nhanh. Cố Văn Nghiệp tinh thần lực, quần cuộn đến giống như đại dương mênh mông, hắn nhưng thật ra không cảm thấy kia đạo tâm lý ám chỉ đối Cố Văn Nghiệp xem như cái gì phiền toái. Quả nhiên, ước chừng đi qua hơn một giờ, Khâu Duyên Bình ở Cố Văn Nghiệp trong phòng chờ đến đã đánh lên buồn ngủ, Cố Văn Nghiệp đông dưng mở mắt ra, mạnh mẽ tinh thần lực đột ngột mà buộc phát ra tới, cả kinh Khâu Duyên Bình cơ hồ từ nhỏ bàn lùn biên nhảy dựng lên, hắn trợn tròn đôi mắt. Nhanh chóng tỏa định, kia cổ mạnh mẽ tinh thần lực ngọn nguồn. Cố Văn Nghiệp từ trên xe lăn đứng lên, quanh thân bá đạo tinh thần lực dần dần trở nên nu hòa, lại không có hoàn toàn thu liếm lên, giống như là gió êm sóng lặng khi biển rộng, bọc cuốn ở quanh thân. Hắn đi xuống xe lăn bàn đạp, đi đến Khâu Duyên Bình bên người. Khâu Duyên Bình hơi kinh ngạc mà nhìn phảng phất thay đổi một người dường như Cố Văn Nghiệp, có lẽ Cố Văn Nghiệp chính mình đều không có ý thức được hắn ở không tự giác trung bày ra ra khí chảng cường thế lại ngạo khí, như là ra khỏi vỏ bảo kiếm. Khâu Duyên Bình ý thức được đây mới là Cố Văn Nghiệp chân chính bộ dáng, tinh tế đệ nhất đại tướng quân. Phía trước nam nhân cho hắn kiểu cũ quý tộc công tử như ngọc Cấn tượng đột nhiên trở nên mảnh nhỏ hóa, hắn chình lăng vài giây mới tìm được chính mình thanh âm, thành công. Ân. Cố Văn Nghiệp hơi hơi cong lên khóe mắt, hắn túi người nhẹ nhàng ôm một chút Khâu Duyên Bình, "Cảm ơn ngươi, Khâu tiên sinh." Hắn thở ra nhiệt khí đánh vào Khâu Duyên Bình bên hai, Khâu Duyên Bình thoáng mẫn cảm mà run run thân thể, lỗ tai động hai hạ không tự giác trên mặt có chút nóng lên, hắn cứng đờ mà giơ tay vô vô cố văn nghiệp bối, chúc mừng à, hắn trong lòng buồn bực, người này trước kia không còn bởi vì chính mình gần gũi điểm đụng vào sẽ mặt đỏ nhĩ nhiệt không được tự nhiên sao, lúc này ngược lại chủ động ôm hắn, đây là trong lòng hương phân quá mức, khâu duyên bình trong lòng chửi thầm, hơi hơi sườn nghiêng đầu, khỏe mắt dư quang quét mắt cố văn nghiệp, nam nhân hoàn toàn tín nhiệm bộ dáng, ấm áp mỉm cười mắt, làm khâu duyên bình tùng hạ bả vai, hắn không tự giác mà gợi lên miệng. Nhẹ nhàng hồi ôm một chút. Phần 36. Trường 36 hàng không tướng quân 5. Không yêu, ôm chặt cố tướng quân eo, nói thật lần này thật không phải ta muốn ăn đậu hủ. Ngày hôm sau buổi sáng cố văn nghiệp đi vào nhà ăn, cố phụ cố mâu suýt nữa đem trong tay tiểu ngư chén cấp tạp, hai người vội và đứng dậy, bước nhanh đi đến cố văn nghiệp bên người. Này, này, cố phụ cố mâu kích động đến nói không ra lời, từ trên xuống dưới đem cố văn nghiệp nhìn cái biến, chân của ngươi đều là khâu tiên sinh công lao. Cố Văn Nghiệp quay đầu nhìn Khâu Duyên Bình, Cố phụ nhìn Khâu Duyên Bình ánh mắt nóng bỏng đến không được, Khâu Duyên Bình ho nhẹ một tiếng, thập phần thản nhiên mà tiếp nhận rồi Cố phụ Cố mẫu cảm tạ. Hoa hắn hơn tháng thời gian cuối cùng đem người trị hết, công phu không hưởng phí, hiện tại Khâu Duyên Bình nhìn Cố Văn Nghiệp đều có loại nhìn nhà mình hài tử vui mừng cùng tự hào. Cố Văn Nghiệp hai chân khỏi hẳn tin tức ở Cố Văn Nghiệp yêu cầu dưới bị phong tỏa lên. Đã có người không nghĩ ta hoàn toàn hảo lên, khẳng định là có tính toán gì không? Chúng ta trước cán binh bất động nhìn kỳ hắn nói. Cố văn nghiệp nói. Hơn nữa hắn cũng yêu cầu một đoạn thời gian tới khôi phục quen thuộc đối thân thể không chế. Hắn dựa vào xe lăn sinh sống gần một năm thời gian, đối thân thể không chế cùng quen thuộc so với qua đi muốn xa xa xa lạ không ít. Ở trên chiến trường, thân thể nhanh nhẹn trình độ liên quan đến cánh mạng, nửa điểm qua loa đều tỉnh không được. Và lại chính là thể lực, tuy rằng cho dù ở hai chân tê liệt trong lúc, cố văn nghiệp cũng không có thả lỏng thân thể thượng rèn luyện. Nhưng là cường độ rốt cuộc so ra kém trạng thái bình thường hạ, hắn thể lực cùng thân thể cường độ đã sớm không đạt được quá khứ đỉnh. Cố văn nghiệp từ trước đến nay là một cái thờ phụ như định rồi sau đó động người, không có hoàn toàn chuẩn bị cùng vượt qua thử thách thực lực, tuyệt không sẽ dễ dàng đem chính mình át chủ bài bại lộ ra đi. Sống đến cuối cùng người vĩnh viễn là át chủ bài ủn ủn không giấc người, cố văn nghiệp am hiểu sâu đạo lý này. Bởi vậy cho dù hắn đã khôi phục bình thường hành tẩu năng lực, Cố Văn Nghiệp cũng không có từ đi ở tinh tế giới đấu học viện dạy học chức vị, như cũ ngồi xe lăn, khoa ôn hòa ra ở học sinh chi gian dạy dỗ này đó hài tử, bất quá cho dù Cố Văn Nghiệp nhìn cùng qua đi không có gì biến hóa, ngay bén như vương ca như vậy trước xuất ngũ tướng sĩ vẫn là phát giác Cố Văn Nghiệp bất đồng, lại nói không lên rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Cố Văn Nghiệp giả heo ăn thịt hổ che giấu thực lực, gia tốc làm cao cường độ khôi phục huấn luyện. Khâu Duyên Bình lần đầu thấy có người đối chính mình như vậy tàn nhẫn Hắn ôm một chén nhỏ dầu chiên tiểu cá khô, ngồi ở cố văn nghiệp trong viện, nhìn Cố Văn Nghiệp làm xong năm tổ 100 miếng nhẹ, lại làm tam tổ hít đất, hắn nhẹ nhàng đánh cái cách, cảm thấy chính mình chỉ là nhìn, đều có chút tiêu hóa bất lương. "Hắc, Cố tướng quân, an sao?" Khâu Duyên Bình lắc lắc trong tay tiểu cá khô an vặt, nhàn phải hỏi nói. Cố Văn Nghiệp nhẹ nhàng mà nhảy người lên, chảo quá đặt ở Khâu Duyên Bình chân biên khăn lông xoa xoa trên mặt hắn, hơi thở hồn hển khẩu khí, cười nói: "Hương vị còn hợp Khâu tiên sinh tâm ý sao?" Khâu duyên bình phát ra một cái vừa lòng giọng mũi, gật gật đầu, lại cầm chén chiều cố văn nghiệp phương hướng cử cử, nhướng mày ý bảo làm hắn ăn một cái. Cố văn nghiệp tùy tay cầm một cái nhai nhai, nói: Khâu tiên sinh thử qua dính cây dắt tương hồ tan sao? Hương vị cũng không tồi. Khâu duyên bình rơ rơ lên mày, từ ghế bập bên thượng nhảy xuống, ta đi thử thử. Nói hắn liền quen cửa quen mẻo trực tiếp hướng tướng quân phủ sau bếp chạy tới. Cố văn nghiệp nhìn Khâu duyên bình bóng dáng lắc đầu cười rộ lên. Khâu Duyên Bình ở tướng quân trong phủ Nhật Tử quá đến thoải mái cực kỳ, thoải mái đến hắn cơ hồ đều đã quên chính mình còn có một cái sốt ruột hô nước, bất quá liền tính hắn còn nhớ rõ, hơn phân nửa cũng sẽ không để trong lòng. Khâu Duyên Bình ở phía sau bếp hôn ăn vật ăn, còn không có ăn cơm đâu, liền đem người sau bếp hơn một nửa tài liệu càn quét một vòng. Hắn ôm lau một tầng cay rắt tương hột tiểu cá khô lại đi tìm Cố Văn Nghiệp, Cố Văn Nghiệp nếu như vậy để cử hắn, khẳng định chính mình cũng ái này khẩu vị, bình vui với chia sẻ nguyên tắc. Khâu Duyên Bình lại dạo trở về Cố Văn Nghiệp trong tiểu biệt viện. Cố Văn Nghiệp trong viện nhiều nhất hào người, mặt thực xa lạ, tinh thần lực cũng không quen thuộc, như là trống rông xuất hiện ở tướng quân trong phủ dường như, đang cùng Cố Văn Nghiệp nói cái gì. Khâu Duyên Bình biết Cố Văn Nghiệp có chính mình ám tuyến, từ Cố Văn Nghiệp chân khôi phục lúc sau liền vẫn luôn sinh động ở trong phủ, hắn thấy thế liền tính toán rời đi, miễn cho gặp được xấu hổ. Khâu Tiên Sinh Cố Văn Nghiệp nhận thấy được Khâu Duyên bình tinh thần lực ngẩng đầu liền nhìn đến Khâu Duyên Bình thường xuyên kêu kiện áo gió màu xám ở biệt viện cửa hiện lên một cái tiểu giác, hắn ra tiếng gọi lại. Khâu Duyên Bình bước chân dừng một chút, xoay phương hướng đi trở về đi, hắn ôm cá hình đồ ăn và chén, bên trong giải tương hột cùng tiểu ca khô, đi đến hai cái vẻ mặt nghiêm túc nam nhân trước mặt, thấy thế nào đều có điểm kỳ quái không khỏe, hắn sờ sờ cái mũi, cầm chén hướng phía sau dấu dấu, hỏi, ân, cố tướng quân có việc. Là cái dạng này, hoàng ngự thiên mấy ngày nay động tác rất nhiều. Từ hồ nóng lòng ở thất xử ngồi ổn vị trí, khả năng cùng gần nhất hoàng thất ngôi vị hoàng đế đầu phiếu tiến vào kết thúc có quan hệ, hoàng kỳ sách số phiếu cũng không chiếm ưu thế tuyệt đối. Cố văn nghiệp ám tuyến ở cố văn nghiệp ý bảo hạ nói. Khâu Duyên Bình nghe vậy thực mau phản ứng lại đây, hoàng kỳ sách, hoàng ngự thiên còn muốn hơn nữa một cái chu văn mận, này ba người đều ở bọn họ hoài nghi danh sách thượng, hiện tại hai người động tính biên độ đều không nhỏ, xem ra là lúc. Người tính toán khâu Duyên Bình còn chưa có nói xong. Cố Văn Nghiệp ám tuyến đột nhiên mày nhăn lại, hắn nghiêng thai đè đè nhét ở trong thai thông tin thiết bị, sắc mặt đống nhiên trở nên khó coi lên, hắn vội vàng mở miệng nói, "Cố tướng, Giang Phó Soái bị thương nặng." Cố Văn Nghiệp nghe vậy ngần ra, trầm giọng hỏi, "Sao lại thế này?" Ám tuyến tựa hồ ở kia đầu tiếp nghe cái gì tin tức, qua vài giây sau nói, "Là Giang Phó Soái xuất khẩu chống đối hoàng tướng, hoàng tướng lấy dĩ hạ phạm thượng tác loạn vì từ nghiêm trị Giang Phó Soái, hiện tại trên sân huấn luyện binh tất cả đều rối loạn." Quân bộ thất sử binh hiện tại có thể phân chia hai phái, nhất phái là cố Hữu binh, một khác phái còn lại là hoàng ngự thiên chính mình mang đến thân binh, hiện tại hai phái khởi xung đột, chỉ sợ đến lúc đó quái trách xuống dưới, vẫn là nguyên quân bộ thất xử binh sĩ có hại đến lợi hại. Cố văn nghiệp ánh mắt trầm xuống, này vừa ra ngoài ý muốn quấy rầy hắn nguyên lai like kế hoạch, nhưng là hắn không có khả năng ngồi xem chính mình bộ hạ bị người khi dễ thành như vậy, hoàng ngự thiên tựa hồ không đem hắn cảnh cáo để vào mắt. Có lẽ là bởi vì hắn này mấy tháng gió em sóng lặng, làm đối phương nghĩ lầm hắn chỉ là ở miệng thượng uy hiếp vài câu liền làm xong. Chúng ta đi. Cố văn nghiệp trầm giọng nói, hắn ngự tốc thực mau, nhìn về phía khâu Duyên Bình nói, có không phiền phái khâu tiên sinh cũng theo ta đi một chuyến. Khả năng đến lúc đó quân bộ có mấy cái người bệnh yêu cầu khâu tiên sinh hỗ trợ khẩn cấp trị liệu một chút. Hắn một bên nói, một bên bước đi tiến thư phòng, gỡ xuống treo ở trên giá áo trước sau bị bất năng đến quân trang thẳng đứng nhanh chóng lưu loát mà thầy quân phủ hắn dương mắt khẩn cầu giống nhau nhìn khâu duyên bình như vậy ánh mắt làm vốn dĩ tưởng đứng ngoài cuộc khâu duyên bình khai không được cự tuyệt khẩu hắn từ bỏ gật gật đầu theo cố văn nghiệp chạy chậm tiến tướng quân phủ ngầm bãi đậu xe ngầm bãi đậu xe đỉnh chính là từng trận loại nhỏ huyền phù ma cố văn nghiệp cùng ám tuyến cắt sải bước lên một đài cố văn nghiệp thấy khâu duyên bình có chút vụng về mà tưởng bỏ lên trên huyền phù ma thấp giọng nói một câu mạo phạm đó là một tay đem khâu duyên bình trực tiếp tún thượng chính mình ghế sau Cố Văn Nghiệp đem duy nhất nón bảo hộ ném cho Khâu Duyên Bình, thấp giọng dặn dò một câu mang hảo. Khâu Duyên Bình thấy thế không nói thêm cái gì, nhanh chóng đem nón bảo hộ nguyên lành khâu ở trên đầu, kéo chặt Cố Văn Nghiệp vai lưng, Cố Văn Nghiệp thấy Khâu Duyên Bình chuẩn bị tốt, cùng ám tuyến liếc nhau khẽ gật đầu, chân ga đột nhiên nhất giấm rốt cuộc bay vụt đi ra ngoài. Khâu Duyên Bình cắn răng nghiến rủa, đến cuối cùng nửa điểm không rụt rè mà gắt gao ôm lấy Cố Văn Nghiệp phần eo, Khâu Duyên Bình cảm thấy nếu không phải hắn ôm vô cùng, chính mình đều có thể bay ra đi quân bộ thất sử trên không có tuần tra cảnh vệ tuần tra một khi có vật thể bay không xác định tới gần liền sẽ bị lập tức đập xuống dưới ở bọn họ sắp tới gần quân bộ thất xử trên không thời điểm cố văn nghiệp ám tuyến Trung nghĩa quân chuyển được mũ giáp thông tin nội tuyến khẩn cấp thông chí nói cơ hào 89 cùng cơ hào 74 sắp tiến vào quân bộ thất sử không phận lặp lại cơ hào 89 cùng cơ hào 74 sắp tiến vào quân bộ thất xử không phận là cố tướng đã trở lại tuần tra cảnh vệ bài đều là quân bộ thất sử Nguyên Lai binh Tuần tra công tác lại khổ lại mệt, Hoàng Ngự Thiên mang đến thân binh tự nhiên là sẽ không đi làm, nhận được Chu Nghĩa quân gọi, ở tuần tra trong tháp đang chuẩn bị nhắm chuẩn xa xa lược tới kia hai giá huyền phù ma binh lính tay run lên, kinh hỉ mà cho nhau liếc nhau, lại không thể tin được, kích động mà lại hỏi một lần, thao. Lao Chu ngươi nói ai đã trở lại? Cố tướng? Cố tướng đã trở lại. Chu Nghĩa quân bị kia hai cái binh mang theo cảm xúc, cũng không tự chủ được mang lên hưng phấn kêu to, khi nói chuyện. Hai người đã tới quân bộ thất sự không phận trên không, hỏi ra lời này hai cái binh đều thấy rõ ràng một lượt mà qua kia hai giá ma thượng, trong đó một trận thượng đúng là bọn họ tướng quân. Dựa! Thật là cô tướng đã trở lại. Hai cái binh ném xuống trong tay xa bán tháo, vội vã bò hạ tuần tra tháp, ha ha ha chạy nhanh thông tri các binh đệ đi. Đều ở trên sân huấn luyện đâu. cố tướng hiện tại trở về khẳng định là tới sửa chữa hoàng bào cỏ. Đi đi đi! Từ từ ai xem tháp? Xem lên sợi tháp? cung lắm thì quay đầu lại bị cố tướng phạt một đốn, là cố tướng phạt ta ta cũng cam tâm tình nguyện vui đâu. Ha ha ha ha đi. Cố Văn nghiệp thẳng đến mục đích địa sân huấn luyện, hắn tới thời điểm vừa vặn nhìn đến Hoàng Ngự Thiên thao túng một trận cơ giáp cùng nguyên quân bộ thất sử binh đánh nhau, hắn ánh mắt dùng mình nhìn ra Hoàng Ngự Thiên thao tác thế nhưng là chiến đấu cơ giáp, mà bộ đội binh từ trước đến nay chỉ cho phép thao luyện huấn luyện cơ giáp, này hai loại cơ giáp lực công kích hoàn toàn không ở một cái cấp bậc thượng. Hoàng Ngự Thiên này quả thực là ở khinh người quá đáng. Cố Văn Nghiệp sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn thực mau hiểu được, Hoàng Ngự Thiên muốn căn bản không phải cái gì quân tâm, hắn chỉ là muốn tạo thế. Dùng loại này thiết huyết trấn áp phương thức hiện ra quân bộ thật sự ở hắn tiếp quản như trên dạng an an phật phận, lấy cấp hoàng kỳ sách tuyển cử kéo phiếu rốt thượng một liều cường tâm châm. Nếu không phải hắn hiện tại hai chân khỏi hẳn, Hoàng Ngự Thiên cùng hoàng kỳ sách bản tính chỉ sợ cũng muốn như ý. Cố Văn Nghiệp nhanh chóng buông khâu duyên mình. Đồng thời tinh thần lực đột nhiên bạo trướng, hắn tăng lớn chân ga, huyền phù ma phảng phất rời cùng mũi tên giống nhau mang theo một cổ đồng quy vu tận ý vị nhằm phía chính phát động công kích Hoàng Ngự Thiên. Khâu Duyên Bình đồng tử theo bản năng hơi co lại, thừ mau, kia giá ma chặn lại Hoàng Ngự Thiên một kích công kích, ở không trung nổ mạnh mở ra, Hoàng Ngự Thiên bị thình lình tập kích làm đến cực kỳ chật vật, thao tác cơ giáp bị bạo phá dư lãng bước lui hơn 10m mới khó khăn lắm dừng lại, hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nhìn về phía không trung. Chỉ thấy cố văn nghiệp đồng dạng huyền phù ở trên hư không trùng, sau lưng lập một khối ngân hồng sắc chiến đấu cơ giáp lúc trước suy nữa. Lọt vào hoàng ngự thiên đòn nghiêm trọng binh bị hắn kịp thời cứu, hắn nhìn mắt người nọ, trầm giọng quát, tề hiên, lui ra. Cố, cố tướng. Bị cứu tề hiên ngây ngốc mà nhìn che ở chính mình trước mặt nam nhân, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, là cố tướng. Cố tướng. Cố tướng đã trở lại. Phía dưới, một vòng binh tất cả đều xuống lại lại đây. Đám người bắt đầu trở nên sôi trào lên, thanh âm càng ngày càng vang, Cố tướng đã trở lại. Cố tướng thật sự đã trở lại. Ta mẹ nó liền biết Cố tướng sẽ trở về. Cố tướng. Một vòng ngày thường thiết huyết tranh tranh hán tử huy nắm tay, còn có mấy cái binh đều đỏ vánh mắt, Cố tướng. Các huynh đệ đều chờ ngài trở về đâu? Cố Văn Nghiệp nghe phía dưới tiếng la, trong lòng hơi chướng chua xót, hắn rũ mắt quét quét phía dưới, đông dương gợi lên một cái cực thịnh khí cười, ta đã trở về. Cố Văn Nghiệp tiếng nói vừa giúp Phía dưới đột nhiên bộc phát ra một trận so lúc trước càng thêm hung động hò hét. Hoa Ngự Thiên sắc mặt trở nên cực kém, "Chân của ngươi cư nhiên hảo, này không hắn bỗng dưng cấm miệng, tựa hồ như là ý thức được cái gì giống nhau." Hắn ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm Cố Văn Nghiệp sau lưng kêu cụ ngân hồng sắc chiến đấu cơ giáp, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi cư nhiên thao tác khối này cơ giáp." Khối này chiến đấu cơ giáp là hắn đã từng nhìn chúng, hoa vô số sức lực cũng vô pháp thúc dục một phần một hảo xương cứng. Hắn trăm triệu không nghĩ tới Cố Văn Nghiệp cư nhiên dễ như trở bàn tay thao tác cơ giáp, trước đây trước nghìn cần treo sợi tóc thời điểm, không chỉ có chuẩn xác tìm đánh khối này cơ giáp nơi vị trí, càng là trực tiếp đem cơ giáp triệu hoán tới rồi chính mình bên người liên kết tác chiến. Nay quả thực là hung hăng hướng trên mặt hắn phiến một cái đại ba trưởng. Cố Văn Nghiệp không có sai quá hoàng ngự thiên trong nháy mắt kia mất tự nhiên, hắn ánh mắt lạnh lùng, lại không chờ hắn mở miệng, phía dưới một vòng quân bộ thật sự binh liền mồm năm miệng mười lên. Này vốn dĩ chính là chúng ta cố tướng chiến đấu cơ giáp. Ngươi tính thứ gì còn tưởng thao tác nó. suy Bao cỏ có thể có mấy cân mấy lượng. Trong lòng không nửa điểm ít số. cc si si. nhân ra tốt xấu là hoàng gia người, cấp điểm mặt mũi lạc. Quân bộ mới chẳng phân biệt hoàng gia bình dân. Hiện tại cố tướng đã trở lại, nơi nào còn có bao cỏ vị trí. Sợ hắn cái miêu. Kỳ thật ta là tưởng nói, cố tướng khả năng muốn cho các ngươi chú ý ngôn ngữ. Cố văn nghiệp gợi lên khỏe miệng. Hán lạnh lùng nhìn Hoàng Lự Thiên, mở miệng nói, "Phía trước ta liền nói quá, Hoàng thất bối cảnh không phải ngươi có thể tự cao tự đại tư bản, ngươi này một bộ ở ta quân bộ chơi không khai. Nợ mới nợ cũ, hôm nay ta liền cùng ngươi cùng nhau tính tính." Phần 37. Chương 37 Hàng không tướng quân 6 xong. Cố Miêu, có chút đồ vật chú định là bổn Miêu, ai đều đoạt không đi." Cố Văn Nghiệp giọng nói rơi xuống, trong mắt một đạo đỏ thẫm như tia chớp giống nhau nhanh chóng xẹt qua, hắn thân hình bỗng dưng lóe. Đó là giống quỷ mị xuất hiện ở Hoàng Ngự Thiên sau lưng. Hoàng Ngự Thiên mắt thường khó khăn lắm mới bắt giữ đến Cố Văn Nghiệp thân ảnh, chỉ có thể miễn cưỡng thao tác cơ giáp ngăn trở Cố Văn Nghiệp đạo thứ nhất công kích, hắn đột nhiên sau này nhảy, vội vàng kéo ra mấy trượng khoảng cách, phảng phất như vậy là có thể chế dược trụ Cố Văn Nghiệp sắc bén lại hỗn loạn thế công giống nhau. Khâu Duyên Bình ngửa đầu nhìn không trung cơ hồ thành nghiền áp thức nghiêng về một phía thế cục, đây là hắn lần đầu tiên như thế gần gũi mà chính mắt thấy cơ giáp chi gian chiến đấu. Cố Văn Nghiệp căn bản không có sử dụng chiến đấu trong cơ giáp xứng đôi vũ khí nóng công kích, chỉ là đơn thuần quyền cước, đó là đem Hoàng Ngự Thiên đánh đến không chút sức lực chống cự. Ai? Người là ai? Bị Cố Văn Nghiệp cứu Tề Hiên đột nhiên chú ý tới bọn họ này trong giới còn có một ngoại nhân, hắn cảnh giác mà nhìn Khâu Duyên bình hỏi. Chu Nghĩa Quân đem dính ở Cố Văn Nghiệp cùng Hoàng Ngự Thiên hai người không ngừng giao chiến cơ giáp thượng tầm mắt thu trở về, thấy thế chạy nhanh giải thích nói, "À, vị này chính là Chu Nghĩa Quân trong lúc nhất thời tập xác." Cố tướng giống như không có nói quá, hắn cào cào cái hót, nói là cố tướng mời đến khẩn cấp trị liệu y địa sư. Hắn nhìn xem bốn phía, có ba bốn binh bị Hoàng Ngự Thiên lúc trước giao hơn quá, bất quá này đó binh một đám cũng đều là nhân tinh, nhìn chất vật, kỳ thật cũng chưa chịu cái gì thương. Giống như không cần phiền thoái ngại. Chu nghĩa có nói, hắn phía trước có lưu ý đến Cố văn nghiệp đối trước mắt nam nhân thái độ, cô tướng hiếm khi sẽ đối người như vậy vẻ mặt ôn hòa, càng miễn bản còn chủ động mở miệng thỉnh cầu trợ giúp. Chu Nghĩa Quân đặc biệt thức ánh mắt mà bãi chính chính mình thái độ. Khâu Duyên Bình không sao cả mà xua xua tay, hắn híp lại mắt thấy không trung hai cụ cơ giáp, đột nhiên mở miệng nói, giống như phân ra thắng bại. Cố Văn Nghiệp nhất cử phách chặt đứt Hoàng Ngự Thiên cơ giáp trung tâm, cơ giáp hoàn toàn tê liệt, từ không trung vương góc rơi xuống xuống dưới, cùng cơ giáp tương liên Hoàng Ngự Thiên càng là đã chịu ảnh hưởng, tiêu sợ hãi từ không trung rơi xuống, hắn lung tung xua tay, ý đồ có thể bắt lấy cái gì, trong giây lát, hắn thật sự bắt được một cây cứu mạng dâm dạ. Rơi xuống tốc độ đột nhiên dừng lại. Hắn gắt gao nắm chặt kia căn cứu mạng rương rạc, từng ngụm từng ngụm thở hồn hển. Cố Văn Nghiệp mặt vô biểu tình mà nhìn trên tay tựa như chết cầu giống nhau Hoàng Ngự Thiên, lạnh lùng mở miệng nói, "Hoàng Ngự Thiên, ta muốn ngươi hiện tại làm cho chúng tướng mặt, chính miệng thừa nhận ngươi hoàn toàn không có năng lực xuất lĩnh bảy bộ binh lính, chủ động yêu cầu thối lui tướng quân một vị, cũng để hiền cử có thể, tiến vị Cố Văn Nghiệp gánh nặng quân bộ thất sự tướng quân một vị, trả lại tướng quân phủ cùng quân lệnh hổ phù." Cái gì? Hoàng Ngự Thiên trợn mắt giận nhìn, "Ngươi?" Cố Văn Nghiệp giật nhẹ khỏe miệng, không dung Hoàng Ngự Thiên nói xong lời nói, Đông Dương buông ra tay, Hoàng Ngự Thiên tê sợ hãi lại lần nữa tự do vật rơi, trên mặt đất Hoàng thất thân binh đang muốn tiến lên hộ giá, lại bị bảy bộ binh lính một đám nhìn chằm chằm đến gắt gao. "Ta nói." Hoàng Ngự Thiên gân cổ lên kêu to, "Ta nói." Cố Văn Nghiệp lao xuống đi xuống, một lần nữa đem người đưa tới giữa không trung thượng, hắn tựa như một cái thiết diện tu la giống nhau, Hoàng Ngự Thiên cắn răng Không cam lòng địa đạo, ngươi đây là ở mưu đảng loạn quyền, ý đồ mưu hại hoàng thất, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Cố tướng quân. Hắn thật mạnh đọc cuối cùng kia ba chữ, nhắc nhở cố văn nghiệp thân phận của hắn. Cố văn nghiệp trên tay sức lực hơi nối lỏng, chợt trong mắt lạnh lẽo càng sâu, sắc khí chợt lóe mà qua. Hoàng ngự thiên, ta nói rồi, có chút người là ngươi không thể chơi vào, tỉ như ta. Không cần ý đồ lấy hoàng thất tới uy hiếp ta, càng không cần ý đồ khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Hoàng Ngự Thiên bởi vì Cố Văn Nghiệp trong mắt chợt lóe mà qua sát ý mà lông tóc dựng đứng, hắn ý thức được Cố Văn Nghiệp là thật sự muốn giết hắn, hắn cả người run lên, gặp ghềnh lại một chữ chưa rơi xuống đất đem Cố Văn Nghiệp yêu cầu hắn nói tất cả đều thuật lại ra tới. Tướng quân chi lệnh như núi, Hoàng Ngự Thiên theo như lời hết thảy đều có hiệu lực, Cố Văn Nghiệp xách Hoàng Ngự Thiên cổ áo, chậm rãi từ không trung rơi xuống, đem người ném vào hoàng thất thân binh trong đám người. Bảy hạ nơi đó ta sẽ tự mình thỉnh minh nguyên nhân. Cố Văn Nghiệp nhìn Hoàng Ngự Thiên, Nhàn nhạt cảnh cáo nói, không cần chơi cái gì đa dạng. Hoàng Ngự Thiên lại là run lên, hắn không dám trừng mắt Cố Văn Nghiệp, đành phải đoán hận trừng mắt chính mình đám kia thân vệ binh, thật là nửa điểm công dụng đều phái không thượng. Hoàng Ngự Thiên cùng hắn thân binh xám xịt mà rời đi quân bộ thất xử, như là chó nhà có tang giống nhau. Mà quân bộ, giờ này khắc này lại phản phất như là khai bạt tỷ giống nhau vui mừng, Cố Văn Nghiệp cơ hồ nháy mắt đã bị chính mình binh nhóm vây quanh cái chật như nêm tối. Khâu Duyên Bình đứng ở người ngoài vòng đầu, Nhìn cố văn nghiệp đứng ở trong đám người, một thân thẳng quân trang đáng chú ý đến muốn mệnh. Cố văn nghiệp nhìn này đó đi theo hắn vào sinh ra tử các huynh đệ, trong mắt độ ấm hơi ấm, hắn nhìn mắt lúc trước ở tuần tra tháp thượng hai cái binh, mở miệng nói, xem náo nhiệt, liền tuần tra bản chức cũng không để ý. Kia hai cái binh một chút ngựa ngùng lên, hai người cho nhau đẩy đẩy, một người nhỏ giọng nói, ta liền nói cố tướng đến phạt đi. Hư hư hư. Cố văn nghiệp ngay ngắn mặt bỗng nhiên bật cười, chuyện vừa chuyển nói, không có lần sau. Ngao hai cái binh hoan hô lên, khâu duyên bình hơi hơi nheo lại mắt, một thân quân trang lại là vẻ mặt nghiêm túc, cố tướng quân đột nhiên cười đến như vậy có độ ấm, này nếu là đặt ở bên ngoài, kia đến bắt được nhiều ít viên thiếu nữ tâm, đáng tiếc hiện tại đối với tất cả đều là một đám tháo binh hắn nhóm, không hề dùng võ nơi a, cố văn nghiệp chú ý tới khâu duyên bình tầm mắt, hắn cười cười, từ trong đám người đi hướng hắn, khâu duyên bình đột nhiên cảm thấy chính mình có chút khẩn trương, đại khái là bị như vậy nhiều tháo binh hắn nhìn, quái không được tự nhiên hắn ở trong lòng đầu tìm lấy cớ theo bản năng nhẹ nuốt nuốt nước miếng có chút mất tự nhiên nói giải quyết ân cố văn nghiệp gật gật đầu hỏi phía trước vội vàng đem ngươi bồng có bị thương sao một vòng binh lão ra trận tròn đôi mắt khâu duyên bình vui vẻ hắn còn đương cố văn nghiệp muốn nói gì hắn xua xua tay không để bụng nói liền mấy chục cm ở độ cao có thể chịu cái gì thương cố văn nghiệp cười khẽ ra tới ba ngày sau cố văn nghiệp tiến vào hoàng cung bái kiến tinh tế tối cao người đương quyền Vương công Hoàng Kỳ Nhân, Hoàng Kỳ Sách Trường Huynh. Cố Văn Nghiệp vốn là chiến tích nổi bật, lúc trước gần lui tướng quân chi vị cũng là vì chân tật, Hoàng Kỳ Nhân buồn còn khuyên Cố Văn Nghiệp tiếp tục trưởng quản quân bộ thất xử, bởi vì cũng, cũng chỉ có Cố Văn Nghiệp có thể thu thập được đám kia giống như bom hẹn giờ giống nhau bình, lại ở khi đó bị Cố Văn Nghiệp tuyển chuyển từ chối, sau lại bị Hoàng Kỳ Sách chính là tắc một cái Hoàng Ngự Thiên đi vào, chính hắn miễn bàn nhiều suốt ruột cách đứng, hiện tại Cố Văn Nghiệp chân thương khỏi hẳn, Hoàng. Kỳ Nhân căn bản không có gì do dự, liền trực tiếp một lần nữa nhân mệnh Cố Văn Nghiệp trọng trách quân bộ thất sự tướng quân một vị. Cố Văn Nghiệp ủy nhiệm quân bộ thất sự đại tướng quân, Hoàng Kỳ Nhân biết rõ Cố Văn Nghiệp ở dân gian nhân tâm có bao nhiêu cao, hắn cũng biết ở gần nhất ngôi vị hoàng đế tuyển cử trong lúc, chính mình số phiếu cùng Hoàng Kỳ sách cư cao không dưới, hắn tưởng chặt chẽ hòa nhau một thành, phải nương Cố Văn Nghiệp lực. Hoàng Kỳ Nhân cố ý vì Cố Văn Nghiệp trở về, ở trung tâm thành làm một hồi thanh thế to lớn đại điển. Trung tâm thành ba cánh Thậm chí phụ cận thành thị ba tánh đều tự phát lại đây vây xem này một trọng đại lễ mừng. Không hề nghi ngờ, Hoàng Kỳ Nhân một quyết định này vì hắn mượn sức tới không ít hảo cảm. Cố văn nghiệp nhìn ra được Hoàng Kỳ Nhân ý tứ, chính hắn cũng không có muốn đoạt quyền ý tứ. Như vậy so sánh với Hoàng Kỳ sách đối hắn như hổ rình ngồi, Hoàng Kỳ Nhân là hắn trước mắt có thể đứng ở một cái tuyến thượng minh hiếu. Đại điện thượng, Cố văn nghiệp tuyên đọc lời thể. Quân bộ thất sử đại tướng quân Cố văn nghiệp tại đây trịnh trọng tuyên thệ hắn tuyên đọc cùng qua đi không có sai biệt lời thề ánh mắt lại là nhìn về phía hoàng kỳ nhân này ngụ ý đã thập phần rõ ràng hoàng kỳ nhân hơi hơi sửng sốt chợt sáng tỏ mà lộ ra một cái tươi cười hướng cố văn nghiệp nhẹ nhàng gần đầu hoàng kỳ sách ở đại điển thượng vì cố văn nghiệp ban phát tướng quân hổ phù sắc mặt của hắn mang theo một chút khó coi dữ tợn che giấu ở mỉm cười dưới chúc mừng cố tướng quân một lần nữa lấy về hổ phù cảm ơn cố văn nghiệp trong mắt không mang theo một tia ý cười hắn hạ giọng ở tiếp nhận hổ phụ khoảnh khắc đông dưng mở miệng nói rốt cuộc có chút đổ vật chú định là của ta ai đều đoạt không đi hoàng kỳ sách đột nhiên ngẩng đầu nhìn trầm trầm cố văn nghiệp trong mắt tàn nhẫn phảng phất là muốn đem cố văn nghiệp ăn tươi nuốt sống giống nhau hắn thực mau ý thức đến bây giờ ở công chúng trường hợp nhanh chóng liễm hạ trong mắt tàn nhẫn trên mặt ngạnh sinh sinh bài trừ một cái cười tới cố tướng quân thật là niên thiếu khí thịnh ha ha cố văn nghiệp đạm cười một tiếng cái gì cũng không đáp lại xoay người đối mặt truyền thông Nhất phái thông dòng đoan chính, cùng bên người có chút thẹn quá thành giận Hoàng Kỳ sách hiện ra tiên minh đối lập tới. Chính trị gia chi gian chưa từng có cái gì thân tình huyết thống vừa nói, cố văn nghiệp biết mặc dù chính mình đối Hoàng Kỳ sách làm cái gì, chỉ cần không lưu lại quá tiên minh chứng cứ, Hoàng Kỳ nhân chỉ biết mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái mà mặc kệ qua đi, hắn đã có thể từ Hoàng Ngự Thiên phản ứng làm ra khẳng định phán đoán, hắn chân thương, cùng Hoàng Kỳ sách một nhà ba người tuyệt đối thoát không được căn hệ. Hắn không có khả năng nhân từ đến mặc kệ kia ba cái làm hại hắn chật vật lại thống khổ người tiêu dao. huống chi, liền tính hắn không đem Hoàng Kỳ Sách mấy người coi làm cái đinh trong mắt, hắn cái này đại tướng quân cũng đã sớm bị Hoàng Kỳ Sách theo dõi. Hoàng Kỳ Sách cắn răng thầm hận nhìn trong lúc nhất thời tụ tập sở hữu tiêu điểm cố văn nghiệp, cố văn nghiệp nếu có thể bức bách hoàng ngự thiên nhường ra tướng quân chi vị, như vậy ngày sau, hắn Hoàng Kỳ Sách tự vị, chung có một ngày cũng sẽ bị cố văn nghiệp bức lui. Như vậy mối họa hắn không thể lưu Cố Văn Nghiệp từ đại điện thượng một hồi đến tướng quân phủ, đã bị Cố phụ kêu vào trong thư phòng, Cố phụ híp mắt nhìn Cố Văn Nghiệp, "Này mấy tháng xuống dưới, nhà mình nhi tử cùng Hoa gia vị kia sớm chiều ở chung, nhà mình nhi tử thái độ hắn xem ở trong mắt, qua hướng về phía Cố Văn Nghiệp sẽ chủ động nhường ra chân châu cá tới, hắn cũng không tin Cố Văn Nghiệp thật sự đối Hoa gia tiểu tử nửa điểm ý tứ đều không có." "Cố phụ, ta liền thế các vị người đọc hỏi một câu, hiện tại chân của ngươi đã thương người ra cũng cho ngươi trị hết, ngươi không lấy cơ không truy người đi?" Khi nào có thể đem người mang vào cửa? Cố Văn Nghiệp. Phần 38. Chương 38. Cố Miêu Khâu Miêu, hắn miêu thích nghe ngóng đồng thời quay ngựa. Đừng cho là ta nhìn không ra tới, đương ai còn không phải từ tỉnh đậu Sơ Khai đi tới. Cố phụ liếc xéo mắt, huynh Cố Văn Nghiệp, từ trong lỗ mũi nhẹ nhàng phát ra một tiếng khí hừ, ai bị cho phép quá ở tướng quân trong phủ đãi quá như vậy lớn lên thời gian. Còn đem tướng quân phủ sau bếp trở thành chính mình hậu hoa viên, không đều là ngươi mắt nhắm mắt mở sao? Đối này, cố phụ còn rất ai hoán, có hồi hắn tưởng trộm đi sau bếp cỏ cái bữa ăn khuya, thiếu chút nữa liền cùng hoài đồng dạng tâm tư Khâu Duyên Bình đụng phải, vì giữ được chính mình hình tượng, hắn không thể không trước trốn đi, chơ mắt nhìn Khâu Duyên Bình ngậm căn tiểu ca khô, trong tay lại cầm một chồng cá nên ngang đi ra, chờ hắn sợ nữa tiến sau bếp thời điểm, bên trong đồ vật toàn không, hắn chỉ có thể không bụng lại trở về, cái gì cũng không vớt đến. Cố văn nghiệp là người, ngay sau đó mở miệng nói. Ta đối Khâu Tiên Sinh chỉ là ngưỡng mộ cùng cảm ơn chi tình, ngài không cần suy nghĩ vớ vẩn. Hắn tiếp theo lại nhịn không được giữ thì nói, Khâu Tiên Sinh chỉ hết ta chân, hắn muốn ăn chút ăn vật bữa ăn khuya lại có quan hệ gì? Cố Phụ há miệng thở dốc, lúc trước nói phòng bếp trọng địa cấm hết thể phi đầu bếp tạm công bình thường tạm người chờ đi vào còn không phải là hắn cái này đại nhi tử, này sóng song tiêu thao tác thật là làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Cố Phụ nghĩ lại lại tưởng tượng, này đều chỉ là cảm ơn cùng ngưỡng mộ, lửa miêu đâu đi? Cố phụ cảm thấy lòng có chút mệt, hắn đại nhi tử như thế nào như vậy có thể lừa mình dối người đâu. Về sau khiến cho A Hoành đi theo khâu tiên sinh hảo, miễn cho khâu tiên sinh buổi tối đói bụng lại tìm không ra bữa ăn khuya ăn. Cố văn nghiệp lại nói một câu, nhìn mắt nhà mình lao phụ thân, thật sự không rõ bất quá là vô cùng đơn giản chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình, như thế nào đã bị lao phụ thân xem đến như vậy coi trọng. Thật nhỏ ngọn, khâu duyên bình giúp hắn nhiều ít, hắn có thể làm, hồi báo cấp đối phương quá ít. A Huynh là sau bếp làm tiểu điểm tâm đa dạng nhiều nhất một cái đại học đồ hiện tại liền trực tiếp xứng cấp khâu Duyên Bình cố phụ tỏ vẻ dưỡng nhi không đề phòng lao A khâu Duyên Bình biết được chính mình nhiều một cái ngự dụng đầu bếp tiểu thị tươi còn rất thụ sủng được kinh hắn buổi tối trộm đi tiến sau bếp tìm thừa đồ ăn bị phát hiện hắn ngượng ngùng mà chạy nhanh hồi cự Nếu không phải mấy ngày nay không thể hiểu được ăn uống rất tốt hắn khắc chế khắc chế cũng tổng có thể nhận đến ngày hôm sau 3 ngày cơm sáng thời điểm ăn nhiều chút nhưng là liền mấy ngày nay Hơn phân nửa đêm bị đói tỉnh, thật sự khó chịu đến hoảng, hắn mới không nhịn xuống, tay chân nhẹ nhàng sờ tiến sau bếp tìm điểm ăn tới lót bụng. Này có thể là tinh thần lực lần thứ hai phát dục dấu hiệu. Cố văn nghiệp nghe thấy khâu duyên bình giải thích, như suy tư gì mà nói, tinh thần lực lần thứ hai phát dục rất là hiếm thấy, bất quá phát sinh ở khâu duyên bình trên người nói, hắn nhưng thật ra cũng không cảm thấy có bao nhiêu làm người kinh ngạc. Ở trong lòng hắn, khâu tiên sinh đại khái chính là cái gì kỳ tích đều có thể nắm lấy nam nhân. Khâu Duyên Bình nga một tiếng, kia thực lực có thể tăng trưởng một phân luôn là chuyện tốt. Cố Văn Nhạc nghe nói Khâu Duyên Bình tinh thần lực lần thứ hai phát dục hâm mộ cực kỳ. Hắn năm đó không cùng nhà mình đại ca cùng nhau đi lên toàn quốc lộ, chính là bởi vì chính mình tinh thần lực không đạt tới khảo hạch chỉ tiêu. Từ đây thành hắn trong lòng vĩnh viễn đau. Khâu Duyên Bình sờ sờ cố Văn Nhạc trên đầu, đứt lên hai căn đầu Mao, an ủi nói: này, khả năng chính là người cùng người chi gian trinh lệnh, ngạnh điều kiện, không có biện pháp. Ông trời đều là công bằng cho ngươi đóng phí môn liền sẽ cho ngươi khai cái cửa sổ ngươi xem ngươi làm buôn bán nhưng không cũng làm ra một phen thiên địa tới Cố Văn Nhạc nghe nửa câu đầu thiếu chút nữa không nhảy dựng lên nếu không phải đây là nhà mình đại ca coi trọng người cũng may khâu duyên bình nửa câu sau lời nói luốt thuận mau, Cố Văn Nhạc cũng liền dừng lại xuống dưới tự tướng quân đại điển sau khi đi qua còn chưa tới hai tháng địa cầu vừa lên nguyên đán liền đến địa cầu vừa lên nguyên đán cùng qua đi khâu duyên bình nhận thức nguyên đán ngày hội còn không quá giống nhau Địa cầu vừa lên nguyên đán là bạn bè gặp mặt lẫn nhau phóng ngày hội. Khâu Duyên Bình hôm nay đãi ở tướng quân trong phủ, phơi thái dương nhìn từ giữa công đức phô đoái thuê ra tới sách cổ, quá đến thích trí cực kỳ, thẳng đến lưỡng đạo cực kỳ quen thuộc nam nhân thanh âm từ sân bên ngoài truyền tiến vào, Khâu Duyên Bình sợ tới mức thiếu chút nữa không tay run lên, đem trên tay kia quyển sách ném. "Cố tướng quân, trước mấy tháng trước ngài xem đến kia chỉ miêu, còn có gặp qua sao?" Hoa Nam Hoa bắt theo nhà mình phụ thân tới tướng quân phủ xuyên môn bái phỏng. Thuận tiện hướng cô Văn Nghiệp hỏi thăm nhà mình đệ đệ rơi xuống. Trước mấy tháng trước nhìn đến miêu cô Văn Nghiệp hơi hơi có chút nghi hoặc, nghĩ nghĩ mới phản ứng lại đây hoa nam chỉ chính là cái gì, hắn lắc lắc đầu nghi hoặc hỏi, chưa thấy qua, có thể là trà trộn vào tới mèo hoang, sau lại liền phóng nó đi rồi. Hắn một bên trả lời, một bên trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, hắn vốn tưởng rằng hoa gia huynh đệ hai cái lại đây, là vì phía trước kia giấy hôn ước tới. Lại không nghĩ rằng này huynh đệ hai người ngược lại quan tâm nổi lên một con mèo hoang. Vẫn là mấy tháng trước ngẫu nhiên nhìn thấy mèo hoang. Như vậy A Hoa Nam Hoa Bắc có chút mất hứng, bọn họ vốn dĩ cho rằng Khâu Duyên Bình miều thân cùng cố văn nghiệp có chút thân mật, Khâu Duyên Bình vì tránh nẻ nước, sẽ giả dạng làm một con mèo đãi ở cố văn nghiệp bên người. Khâu Duyên Bình nghe được nhà mình hai cái tiện nghi huynh đệ thanh em thời điểm, cả kinh liền kém không trực tiếp nhảy tường chạy, này hai người như thế nào tới. Đường Khâu Duyên Bình còn nghe được này, hai người thậm chí hướng Cố Văn Nghiệp hỏi chính mình nguyên hình, hắn một lòng đều điếu lên. Tuy rằng làm Cố Văn Nghiệp biết chính mình miêu thân không đặc biệt nghiêm trọng hậu quả, nhưng hắn tưởng tượng đến chính mình đã từng yên tâm thoải mái giả dạng làm một con mèo, ở Cố Văn Nghiệp trong lòng ngực làm nũng qua cũng phát giận, còn thưởng qua mấy cái chảo dấu vết, Khâu Duyên Bình liền ước gì Cố Văn Nghiệp tốt nhất đời này đều đừng biết chính mình cùng kia chỉ mài nã miêu có gì quan hệ. Hắn đồng đội a. Khâu Duyên Bình nghe gấp tưởng trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ cực buồn bực muốn hò hét xúc động hắn không nghĩ bại lộ thân phận ám chỉ lúc ấy nhưng rõ ràng đi này hai người như thế nào cách mấy tháng liền phải tới đem nó bán đâu Khâu duyên bình không đành lòng tiếp tục nghe đi xuống hắn càng sợ nhìn đến cô văn nghiệp biết được chính mình nguyên hình là kia chỉ mãi nạ mìa khi trong nháy mắt phản ứng đến lúc đó hắn này một trương mặt ra nhưng đến hướng chỗ nào rất lạc Khâu duyên bình nghĩ như vậy chạy nhanh rời đi nghe góc tường hiện trường đại khái là không cẩn thận rồi lại thích nghe ngóng thập phân định luật mủ phì mà, Khâu Duyên Bình mang nát một cái bình hoa nhỏ. Cố Văn Nghiệp cùng Hoa Gia huynh đệ hai người theo thanh âm xem qua đi thời điểm, chỉ nhìn đến một cái góc áo chợt lóe mà qua, Cố Văn Nghiệp sắc mặt thoáng trở nên có chút không quá tự nhiên. Đối thượng Hoa Gia hai huynh đệ ánh mắt, ho nhẹ một tiếng nói, có thể là cái nào mới tới người hầu. Hoa Gia huynh đệ hai vị xin theo ta tới, làm hai vị vẫn luôn đứng ở trong viện, là ta chậm trễ hai vị, ngượng ngùng. Cố Văn Nghiệp nhận ra kia góc áo là thuộc về Khâu Duyên Bình quần áo. Nói thực ra, khâu Duyên Bình quần áo cơ hồ đều là hắn tự mình phân phó người hầu dựa theo khâu Duyên Bình yêu thích mua tới, có này đó quần áo, hắn đại khái sư Duyên Bình chính mình còn muốn quen thuộc một chút. Cố văn nghiệp biết khâu Duyên Bình nhất định là ở chỗ này huynh đệ hai người. Hắn trong lòng ám hạnh lúc trước cũng chưa nhắc tới hôn ước sự tình, bằng không kia đã có thể đến lòi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, không dám lại ở trong sân nói chuyện hiếm. Hai cái từng người lòng mang quỷ thai nam nhân đều cho nhau tránh lẫn nhau ăn cơm chiều thời điểm khâu duyên bình tự nhiên càng thêm không có khả năng xuất hiện, cũng may cố phụ cùng cố văn nhạc chỗ đó đều trước tiên bị cố văn nghiệp cảnh cáo một lần, không thể ở hoa gia trước mặt nhắc tới khâu duyên bình. này bữa cơm ăn đến gió êm sóng lặng, cơm ăn xong không bao lâu, hai nhà người lại không gì dinh dưỡng mà nói chuyện phía bài câu. cố văn nghiệp tiến đi tới làm khách hoa gia người, phân biệt trước hoa phụ có vẻ có chút ý vị thâm trường mỉm cười, làm cố văn nghiệp có loại nhà mình phụ thân đã đem hết thể đều tiết lộ cấp đối phương ảo giác. Ta hôm nay nhưng cái gì cũng chưa cùng hắn để qua. Cố phụ vẻ mặt vô tội lại đặc biệt thành khẩn mà nhìn cố văn nghiệp. Cố phụ, ta sớm sớm trước kia liền để qua. Khâu Duyên Bình thẳng đến cố văn nghiệp đem hoa ra người đưa chạy, mới dám từ trong phòng của mình ra tới, đánh ha ha giả ngu giả ngơ. Cố văn nhạc đặc tò mò khâu Duyên Bình là như thế nào từ nhà mẹ đẻ chạy tới nhà chồng, còn cảm thấy nhà chồng đặc có cảm giác an toàn, trên mặt hắn không tự giác lộ ra thần bí mỉm cười, xem đến khâu Duyên bình nổi da gà cuối cùng bị Cố Văn Nghiệp một kích bạo lật đánh chạy. Khâu Duyên Bình vớt gương mặt lúng ta lung tung mở miệng, hướng Cố Văn Nghiệp bộ tin tức hỏi, bọn họ hôm nay tới là làm gì đó? Liên bằng hữu gian xuyến cái môn mà thôi, không có khả nghi. Cố Văn Nghiệp nghiêm trang nói, quá mấy ngày còn sẽ có không ít người tới bái phỏng, ngươi nếu là ngại quá xảo, liền trốn ở trong phòng hảo, ta làm a hoanh cho ngươi chuyên môn làm một phần cơm. Khâu Duyên Bình gật gật đầu, nguyên lai là như thế này, không phải cảm thấy ta ở ngươi nơi này trốn tránh liên hảo. Hắn thở phào, kia phiền toái cái kia tiểu đầu bếp. Hắn nói, rốt cuộc người nhiều mắt tạp, bảo hiểm khởi kiến hắn mấy ngày nay trốn ở trong phòng liền hảo. Tựa như Cố Văn Nghiệp nói, tiếp theo mấy ngày, tới tướng quân phủ bái phòng người nối liền không dứt, thẳng đến 7 ngày tiểu nghỉ dài hạn đi qua, như vậy bái phỏng mới hơi chút hòa hoãn xuống dưới một ít, Khâu Duyên Bình mới dám lại từ chính mình trong tiểu biệt viện chạy ra. Nhưng nghẹn chết ngắm, Cố Văn Nhạc cũng là thừa dịp hôm nay không ai tới chơi, chạy đến Khâu Duyên Bình nơi này. Hắn thấy khâu duyên bình, lại có chút do dự mà xấu hổ hai hạ, hắn trong đầu hai tiểu nhân đánh giá, một bên là đại biểu cho xã hội chủ nghĩa hảo thanh niên thuyết vô thần xem, bên kia còn lại là đại biểu mắt thấy vì thật, bị hoàn toàn điên đảo thế giới quan, hắn một bằng hữu gần nhất gặp có chút kỳ quái tình huống, hắn do dự mà rốt cuộc muốn hay không nói. Khâu duyên bình nhất phiền nhân rong rong dài dài, càng miễn bàn một đại nam nhân ma kỷ, nếu không phải xem ở cố văn nghiệp mặt mũi thượng, hắn sớm đem cố văn nhạc đuổi ra đi. Ngươi tới ta nơi này chính là vì cọ chả uống. Khâu Duyên Bình chọn lông mày đầm cố văn nhạc một câu. Cố văn nhạc trên mặt một san, A, Không, đương nhiên không phải. Khu, là cái dạng này, ta liền muốn hỏi một chút, ngươi có cảm thấy hay không trên thế giới này khả năng tồn tại thứ gì? Có thể làm người làm ác ngộng một làm làm không ngừng, còn làm người trở nên dễ táo bạo lại tinh thần hoàng hốt. Phần 39 chương 39 Niểm Thú Cảnh Trong Mơ 01 Cố Miêu Em ta tức phụ nhi đối ta đệ cười số lần so đối ta còn nhiều cờ ác cờ. Ai gặp? Khâu Duyên Bình nghe vậy nhăn lại mày, hắn đầu tiên là đánh giá một chút Cố Văn Nhạc, thấy Cố Văn Nhạc tướng mạo cũng không có bị quấn lên dấu hiệu, ngay sau đó hỏi. Cố Văn Nhạc gật một tiếng, có chút ngây người, lẩm bẩm nói, "Thực sự có a." Khâu Duyên Bình phát ra một tiếng nhạt nhẽo giọng mũi, dơ dơ lên lông mày. Cố Văn Nhạc thực mau lấy lại tinh thần, đem tình huống toàn bộ thắt ra. Hắn ngày hôm qua thừa dịp tiểu nghỉ dài hạn cái đuôi Đi bái phòng một cái từ nhỏ chơi đến đại, hảo đến có thể mặc chung một cái quần bằng hưu, cái kia bằng hưu trước đoạn Nhật tử trong nhà một cái trưởng bối vừa mới qua đời, làm lụng vất vả một đoạn thời gian tăng sự, cả người bày biện ra một loại vẻ vải không phân chấn lại táo bạo trạng thái. Cố Văn Nhạc ở đưa tang thời điểm còn cùng cái kia bằng hưu gặp qua một mặt, khi đó người nọ trạng thái còn không có kém thành như vậy, không nghĩ tới tang lễ kết thúc mau hơn nửa tháng, bằng hưu tinh thần trạng hướng ngược lại càng kém. Hai người nói chuyện hết sức Hắn gái kia bằng hữu đột nhiên một đầu ngã quỵ, đem cố văn nhạc sợ tới mức quá sức, vội vàng kêu tới gia đình bác sĩ cho người ta nhìn xem tình huống, kết quả kiểm tra ra tới đáp án lại làm người có chút dở khóc dở cười, ngủ rồi. Cố văn nhạc có chút không hiểu ra sao, gia đình bác sĩ rồi lại tìm không ra mặt khác nguyên nhân, hắn không yên tâm khiến cho bằng hữu một người ngủ, đành phải ở bằng hữu trong nhà vẫn luôn chờ, thẳng đến bằng hữu tỉnh lại. Thật chi, chính là ta gái kia bằng hữu, thầm thật chi. Hắn sau lại cùng ta nói hắn gần nhất thường thường sẽ như vậy bất chi bất giác liền đi vào giấc Ngộng ngủ rồi làm đều vẫn là ác mộng, mơ thấy hắn trước đó không lâu vừa mới qua đời ra ra đột nhiên lại về nhà, tựa như chuyện gì cũng chưa phát sinh dường như, sau đó trong nhà một đám tồn tại người lại liên tiếp chết hết, như vậy mộng hắn làm rất nhiều lần, sau lại hắn cùng ta nói, hắn cho dù ở trong ngộng có ý thức mà biết chính mình là thân ở cảnh trong mơ, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp từ cảnh trong mơ thoát thân. Hắn chỉ có thể chờ cảnh trong mơ giống như đi kịch bản giống nhau, từ bắt đầu đi đến kết thúc mới có thể tỉnh lại. Cố Văn Nhạc nói, hắn xoa xoa cánh tay, nghĩ đến như vậy ác mộng liền không khỏi có điểm phía sau lưng lạnh cả người, đổi làm là hắn, phỏng trừng cũng không dám nữa ngủ. Khâu Duyên Bình nghe xong Cố Văn Nhạc nói tình huống, trong lòng suy đoán liền càng thêm xác định, là hiểm thú. Sách cổ ghi lại, hiểm thú giả, ẩn với trần thế, diện tiêu tươi đẹp, thực ngộng mà sống, một ngộng nhất thế giới. Bất quá hiểm thú cũng phân tốt xấu. Có hiểm thú liền thiên vị thực các mộng, dệt ra tới cảnh trong mơ làm đi vào giấc mộng giả sinh ra vô hạn sợ hãi, này đó từ mộng mà sinh ra sợ hãi, chính là hiểm thú thích nhất sau khi ăn xong điểm tâm ngọ. Người cái này bằng hữu hơn phân nửa là gặp gỡ loại này loại hình. Người sẽ nằm mơ, đó là bởi vì hiểm thú duyên cớ, thông thường hiểm thú thực mấy cái mộng không tính là bao lớn sự tình, cũng không quá sẽ nhìn chằm chằm một người không bỏ, chẳng qua Cố Văn Nhạc bằng hữu gặp gỡ này chỉ điểm thú, chỉ sợ là đối nhân loại có chút tác ý. Như vậy liên tục đi xuống, Cố Văn Nhạc kêu bằng hưu thân thể sớm hay muộn ăn không tiêu. Tiềm thú. Cố Văn Nhạc thoáng nuốt nuốt nước miếng, là thấy được sở đến quái vật sao? Có thể thấy được, cũng có thể sợ đến. Khâu Duyên Bình biết Cố Văn Nhạc nhát gan, hắn hướng Cố Văn Nhạc liệt khai một cái có chút không rõ hàng nghĩa cười, đột nhiên để sát vào Cố Văn Nhạc trước mặt nói, "Ngươi muốn nhìn à, ta liền mang ngươi đi xem." Cố Văn Nhạc bị Khâu Duyên Bình đột nhiên phóng đại quỷ dị tươi cười sợ tới mức trực tiếp từ ghế trên nhảy dựng lên. Hắn gọi mà cho đến thật xa, ta mới không nghĩ xem đâu. Hắn giọng nói còn không có là xong, người cũng chưa ảnh. Cố Văn Nghiệp đi ngang qua Khâu Duyên Bình sân, nhìn đến nhà mình đệ đệ như là cái đuôi cháy dường như chạy ra, hắn nhướng mày, quay phương hướng vào Khâu Duyên Bình sân. Hắn đứng ở viện môn nhạt khấu góc cửa, Khâu Duyên Bình nghe được thanh âm quay đầu, thấy là Cố Văn Nghiệp, vẫy tay ý bảo hắn tiến vào, nhìn đến người đệ. Hắn lộ ra một cái mang điểm bỡn cận ý vị cười. Cố Văn Nghiệp lên tiếng gật gật đầu. Liền thấy hắn hấp tấp mà vụt ra đi. Hắn thấy Khâu Duyên Bình bởi vì Cố Văn Nhạc cười đến sung sướng, trong lòng nổi lên điểm quái dị cảm giác, hắn nhếch môi, do dự vài giây mở miệng, hắn lại tới tìm ngươi. Liêu thật sự vui vẻ sao? Khâu Duyên Bình hướng Cố Văn Nghiệp nhếch miệng cười, ha ha, hắn vui vẻ không ta cũng không biết, bất quá ta xác thật rất vui vẻ. Cố Văn Nghiệp cảm thấy cái này trả lời càng sốt ruột. Hắn một cái bằng hữu có thể là bị hiểm thú cuốn lên. Khâu Duyên Bình tự giác giải thích nói, Đại khái là đã có chút thói quen đem loại này sự tình cùng cố văn nghiệp chia sẻ, hắn nghĩ đến cố văn nhạc nghe được chính mình kia phiên lời nói khi phản ứng, lại là khỏe mắt cong lên, bất quá hắn bằng hưu vấn đề không lớn, đến nỗi ngươi đệ vừa rồi, hẳn là bị ta hủ dò chạy. Cố văn nghiệp biết nhà mình đệ đệ lá gan, trong lòng có chút hiểu được, hơn phân nửa là bị khâu duyên bình trêu cợt một cái. Cố tướng quân nhưng thật ra đối loại này đổ vật tiếp thu trình độ pha cao. Khâu duyên bình đột nhiên chuyện vừa chuyển, vòng nhìn lại nghe nghiệp trên người Hắn nhìn vô luận đứng ở chỗ nào đều dáng người thẳng nam nhân, có chút tiếc nuối mà chép chép miệng, lúc trước Cố tướng quân phản ứng nhưng không ngươi đệ đệ như vậy thú vị. Cố Văn Nghiệp nghe vậy hơi hơi sững nghiên đầu, hắn giống như tìm được rồi Khâu Duyên Bình vì cái gì tổng ái đậu thú nhà mình đệ đệ nguyên nhân. Hắn nghĩ nghĩ nói, bởi vì Khâu tiên sinh luôn có biện pháp có thể khắc chế vài thứ kia, Khâu tiên sinh làm người rất có cảm giác an toàn. Khâu Duyên Bình nghe xong tâm tình thoải mái cực kỳ, hắn cười tủm tỉm mà nhìn Cố Văn Nghiệp, nói: "Ha ha." Nơi nào nơi nào, Cố Tướng Quân cũng làm người rất có cảm giác an toàn. Hắn bình lễ thượng vãng Lai like Nguyên tắc nói, bất kỳ nhiên nghĩ đến khoảng thời gian trước kia chàng cơ giáp chiến đấu, Cố Văn Nghiệp chân đạp hư không méo hoàng ngự thiên cổ áo, sau lưng lập hình thể khổng lồ nhũ đỏ bạc cơ giáp, lạnh lẽo lại cường thế, hắn nghĩ, trong giọng nói lại nhiều vài phần chân thành, đôi ta am hiểu lĩnh vực bất đồng sao? Hai người khi nói chuyện, Cố Văn Nhạc lại lặng lẽ giờ đã trở lại, nhìn thấy đại ca cũng ở đây, trong lòng càng kiên định chút. Cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Ca, khâu tiên sinh. Hắn cử nhấc tay chào hỏi, bên kia chính trò chuyện thiên hai cái nam nhân động tác nhất trí đem tầm mắt đầu lại đây, làm cố văn nhạc không khỏi có chút khẩn trưng lên, có loại quái rầy người quân bách. Hắn ho nhẹ một tiếng nói, ta là nghĩ đến hỏi một chút khâu tiên sinh, tiểm thú. Giải quyết như thế nào? Có thể hay không thỉnh khâu tiên sinh ra mặt, rút một chút. Cố văn nhạc bị khâu duyên bình cùng nhà mình đại ca nhìn chầm chầm đến không dám vòng vo. Tiễn quân thần tốc đi thẳng vào vấn đề hỏi, hắn nói xong ngay sau đó còn nói thêm, ta mới vừa cùng thận chi liên hệ quá, đây là ta cái kia bằng hưu thỉnh cầu. Hắn tin tưởng khâu tiên sinh nếu nói được mình là thứ gì ở quái dối, liền có biện pháp có thể trị mấy thứ này, cho nên ủy thác ta tới hỏi một chút khâu tiên sinh có không ra mặt hỗ trợ. Cố văn nhạc thấy khâu duyên bình không có lập tức đáp lời, cho rằng chính mình làm khâu duyên bình có chút khó xử, hắn thực mau lại nói, khâu tiên sinh không cần xem ở ta trên mặt miễn cưỡng. Khâu Duyên Bình cười cười, hắn vô vô cô văn nhạc bả vai, nói, yên tâm, ta xem ngươi trên mặt làm cái gì. Chẳng lẽ còn muốn ta miễn phí làm việc thiện đâu? Ta chỉ là suy nghĩ muốn cái gì thủ lao mà thôi. Cố văn nhạc sửng sốt, chất phản ứng lại đây đây là đáp ứng ý tứ, trên mặt hắn vui vẻ, vội vang nói, khâu tiên sinh muốn cái gì thủ lao nói thẳng chính là, ta kia bằng hữu tuyệt không sẽ quỵt nợ không cho. Vậy là tốt rồi. Ta liền phải chút tài liệu, cụ thể, quá một lát ta phát ngươi một phần hảo. Khâu Duyên Bình nghe vậy cũng là thực sảng khoái, nói, chúng ta đây trực tiếp qua đi chính là, tốc độ giải quyết. Ai? Ai? Hảo? Cố văn nhạc vừa nghe, vui sướng mà chạy nhanh chạy đi ra ngoài, nói, ta đi đem xe mở ra. Cố văn nghiệp xem chính mình đệ đệ đã chạy đi, liền lại chỉ để lại bọn họ hai người. Hắn thấp giọng hỏi khâu Duyên Bình nói, tài liệu, như thế nào không nghe ngươi nhắc tới quá? Còn thiếu này đó, ta tìm người cho ngươi mua tới. Không đổi. Ngươi đệ hắn bằng hưu trô đó nói không chừng là có thể trực tiếp cho ta gom đủ. Khâu Duyên Bình nói, hắn muốn đồ vật đều không thường thấy, phải làm đa số cũng là chính mình ngày sau tư dùng, bất hòa cố văn nghiệp nói, cũng là miễn cho khiến cho không cần thiết vấn đề. Hiện tại hắn đột nhiên có cái cung ứng thương, kia thật là được đến lại chẳng phí công phu. Cố văn nhạc thực mau đem xe mở ra, ba người một đạo đi thẩm thận chi ra. Cố văn nhạc lái xe, có chút buồn bực mà thông qua kinh chiếu hậu nhìn nhà mình đại ca, hỏi ca. Ngươi tới làm cái gì? Thất sự những cái đó binh gần nhất đều không cuốn lấy ngươi. Đúng rồi, Giang Hạo Hảo điểm không. Sợ ngươi đến lúc đó trực tiếp dọa chạy, khâu tiên sinh liền không xe ngồi trở lại tới. Cố văn nghiệp nhàn nhạt nói, Giang Hạo Hảo, hiện tại mang theo bọn họ khôi phục ngày thường huấn luyện, không cần phải ta thời thời khắc khắc quảng. Cố văn Nhạc một nghẹn, ngạnh cổ phản bác nói, ta như thế nào sẽ đem khâu tiên sinh ném chỗ đó? Khó nói. Cố văn nghiệp giật nhẹ khoe miệng, nói nhìn mắt khâu duyên bình. Câu duyên bình nghe huynh đệ hai người ở đấu võ mồm thẳng nhạc, đặc biệt tái coi chừng nghe nhạc bị rơi đến nghỉ ngơi thanh. Hắn thấy cô văn nghiệp nhìn qua, chiều cố văn nghiệp so cái ngón cái, tâm nói cô tướng quân ngày thường nhìn đứng đứng đắn đắn, không nghĩ tới ngoài miệng công phu cũng không thua kém. Cố văn nhạc từ kính chiếu hậu thấy hết thảy, hắn liễu môi, thông cảm nhà mình đại ca muốn trong tương lai đại tẩu trước mặt làm nổi bật, hắn nhắm lại miệng không phản bác, khiến cho ngươi lẳng lặng trong tương lai tẩu tử trước mặt tránh cái mặt mũi. Cố văn nhạc cảm thấy chính mình có thể nói là thực chi kỷ. Đoan ngươi tới rồi thẩm thận chi ra, thẩm thận chi trước tiên thu được cố văn nhạc tin tức, vẫn luôn ở cửa chờ. nhìn thấy khâu duyên bình bọn họ xuống dưới, kinh hỉ mà đón đi lên, cố ca, A nhạc, vị này chính là khâu tiên sinh đi. Khâu duyên bình hơi hơi mỉm cười, cười đến đặc biệt thế ngoại cao nhân. Cái này cười đúng mực nhưng đến năm chắc hảo, nhiều một phân có vẻ trang, thiếu một phân có vẻ nhược, khâu duyên bình kinh nghiệm lão đạo, cười đến chính chính hảo hảo ở thẩm thận chi trong lòng mức độ đáng tin trực tiếp lại cao vài cái cấp bậc Thẩm tiên sinh bị hiểm thú truyền có một tháng có thừa đi khâu duyên bình nhìn thẩm thận chi sắc mặt mở miệng nói nam nhân sắc mặt u ám một cây cực đạm làm người cực dễ dàng bỏ qua rất hôi tuyến ở nam nhân lông mi chi gian như ẩn như hiện này căn tuyến tên là lục giáp tuyến hiểm thú trên người này căn tuyến liền sẽ xuất hiện một cây vì một giáp một tháng vì một cây đương lục giáp tề tiểu người thọ mệnh cũng liền không sai biệt lắm nên hết thẩm thận chi vội vàng gật đầu. Một bên đem người nên vào cửa, một bên nói, Khâu tiên sinh nói đúng là, nay một tháng nhiều tới, ta cơ hồ không có hảo hảo ngủ qua giấc, thật sự có chút ăn không tiêu, Khâu tiên sinh có biện pháp nào sao? Ngủ một giấc đi thôi." Khâu Duyên Bình nói. "Tiểm thú thực mộng mà Sinh, đương đi vào giấc mộng giả tiến vào cảnh trong mơ thời điểm chúng nó mới có thể xuất hiện." Thẩm Thận Chi sử sốt, "A." Thẩm Thận Chi tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe xong Khâu Duyên Bình nói cũng không biết có phải hay không phía trước bị Cố Văn Nhạc báo cho quá cái gì, cái gì cũng chưa truy vấn, đặc biệt ngoan ngoãn, ở trước mắt bao người nằm xuống nhắm lại mắt. Đại khái cách 10 tới phút, thầm thận chi mở mắt ra, ngượng ngùng mà nhìn Khâu Duyên Bình mấy người, nói, cái kia, có chút khẩn trương, ngủ không được. Khâu Duyên Bình nghe vậy ngừng tay thượng chuẩn bị công tác, hắn nhìn mắt cô ra hai cái không có việc gì làm vây quanh ở mép giường huynh đệ hai người, nhẹ nhàng a một tiếng, nói, là ta không nghĩ tới. Hắn nói Lại là cấp cố ra hai huynh đệ một người một cái trứng mắt, hắn đi đến thẩm thận chi mép giường ngón tay gian kẹp một cây thật dài kim châm, không biết khi nào biến đến ra, nhẹ nhàng hướng thẩm thận chi chán thượng một chát, thẩm thận chi buồn còn nghĩ muốn trốn, kết quả bị chát liền trực tiếp nhắm mắt hôn mê bất tỉnh. Cố văn nhạc nuốt xuống nước miếng, nhìn kia căn chát ở chính mình huynh đệ trên đầu kim châm, đột nhiên run run, trong lúc nhất thời nói không nên lời là cảm thấy hiểm thú làm hắn sợ hai chút, vẫn là này căn kim châm càng làm cho hắn sợ hai chút không vẫn là tương lai tẩu tử làm hắn nhất sợ hãi. Phần 40. Chương 40 hiểm thú cảnh trong mơ 02. Khâu Miêu, đối cố tướng quân làm lũng không hề chống cự năng lực. Dương Thẩm Thận chi đi vào giấc ngủ lúc sau, Khâu Duyên Bình cũng đã đem quá một lát yêu cầu dùng đến đồ vật tất cả đều chuẩn bị đầy đủ hết. Hắn bật lửa một nén hương cắm ở Thẩm Thận chi tủ đầu giường trước, này nén hương trung hỗn có mê điệt hương cỏ cây mùi hương, có thể tăng cường đại náo sinh động tính. Khâu Duyên Bình bật lửa này căn hương mục đích cũng không phải vì đuổi đi hiểm thú tương phản hắn đúng là vì hấp dẫn điểm thú tiến đến càng là sinh động đại não ý nghĩa sinh thành cảnh trong mơ thao tác khó khăn càng đơn giản điểm thú đều hái tập kích loại này đi vào giấc mộng giả hương bậc lửa sau không đến 10 phút thẩm thận chi dưới mí mắt trong mắt bắt đầu tả hữu chuyển động lên hắn nằm thẳng ở trên giường rũ đặt ở thân thể hai sườn thủ hạ ý thức mà nắm thành nắm tay hắn tiểu biên độ mà đong đưa phần đầu mày hơi hơi nhăn lại khâu duyên bình thấp giọng nhắc nhở một câu tới cố văn nhạc vừa nghe Lập tức thối lui đến phòng bên ngoài, hắn đứng ở cửa phòng, liền một con đầu hướng trong đầu thăm, hắn nhỏ giọng run rẩy tiếng nói hỏi, nào, chỗ nào đâu? Khâu Duyên Bình buồn cười mà phân một ánh mắt cấp cố văn nhạc, mở miệng nói, ngươi trốn xa như vậy làm cái gì? Ta cùng ngươi nói a, ngươi càng là sợ hãi, tiểm thú liền càng ái tìm ngươi loại này. Cố văn nhạc nghe thấy khâu Duyên Bình nói, tóc đều phải nổ tung, hắn hung hăng xoa hai xuống tay cánh tay, thật sự rất nhớ rất nhớ đi trước. Khâu Duyên Bình nói như vậy kỳ thật cũng không phải cố ý dọa cố văn nhạc, hiểm thú đích sắc thiên vị người nhắc gan, đặc biệt những cái đó trong lòng lòng mang sợ hãi người, càng là hiểm thú ai xuống tay mục tiêu, hiểm thú bệnh cảnh trong mơ đó là nhằm vào những người này sâu trong nội tâm sợ hãi, tạo mộng ra tới. Hắn lúc trước chát ở thẩm thận chi trên đầu kim châm lại nhiều năm căn kẹp nơi tay chỉ gian, các ở thẩm thận chi mũi, nhĩ, hai mắt tiếp theo mở địa phương chấp nhập, phong bế này khắp nơi liền chỉ còn lại có miệng này một chỗ có thể dung đến điểm thú thoát đi. Cố văn nhạc xa xa nhìn kia tam căn lắc lư kim châm chắt ở nhà mình huynh đệ ba châu ngũ quan thượng không khỏi run run, tâm nói còn hảo thẩm thận chi ngất đi rồi. Khâu duyên bình ở tiểu bàn lùn thượng bị chu sa đĩa dính một tay chỉ chu sa hôn một cái khác sạch sẽ tiểu cái đĩa tịnh thủy rào rào, sau đó ở thẩm thận chi trên mặt rơi xuống chu sa, hắn khởi tay với tích cốc trúc huyệt cất vào thừa tương huyệt, liền mạch lưu loát vẽ thành một cái hoàn chỉnh đi xả tuyến. Đi xả tuyến vẽ thành, đó là nghe thấy một tiếng quái kêu từ thẩm thận chi trong miệng phát ra, cố văn nhạc một cái run run mở to hai mắt nhìn, liền thấy nguyên bản ngủ say chung thẩm thận chi chợt mở hai mắt, hắn đôi mắt biến thành hoàn hoàn toàn toàn màu đen, không thấy được một kia trong trắng mắt, tựa hồ có mấp máy hắc khí ở trong ánh mắt di động. Hắc khí không ngừng thử thăm dò muốn từ thẩm thận chi hai mắt, hai lô hai cùng lỗ mũi chung chui ra, lại bất đắc dĩ này mấy chỗ đều bị khâu duyên bình trước đó phong ngăn chặn. Cuối cùng hắc khí đoàn thành đoàn từ thẩm thận chi trong miệng và thở ra. Hắc khí một hiển lộ ra tới, liền nhắm ngay mục tiêu tưởng thoát thân lẻn vào cố văn nhạc trong cơ thể. Tựa như khâu duyên bình lúc trước nói, tiểm thú liền ái cố văn nhạc như vậy. Cố văn nhạc thấy thế đôi mắt chừng đến tròn trĩa, không chút suy nghĩ liền nhảy dựng lên một thoáng thoáng đến thật xa. Khâu duyên bình sớm có phòng bị, xem cũng chưa xem đã chạy trốn đến không ảnh cố văn nhạc. Một thanh kiếm gô đào đinh hoàng phù bay vụt qua đi, Lăng sinh sinh đem hiểm thú đinh ở trên ngạch cửa. Khâu duyên bình đi qua đi. Nhìn không thể động đậy kia đoàn khói đen, hiểm thú liền dấu ở hắc khí dưới, hắn dơ tay tùy ý huy hai hạ, như là lơ đãng tản ra hắc khí, hiện lộ ra hiểm thú hắc khí hạ bộ dáng. Phong thủy sư trên người từ trước đến nay đeo hoặc nhiều hoặc ít đi tà khai qua phủ, khâu duyên bình lại là bởi vì tự thân duyên cớ, đối tích lũy công đức đặc biệt để ý, bản thân tụ tập công đức mây tía quấn quanh thêm thân, tuy nói xa không kịp năm đó khi đó cường thịnh, nhưng là vẫy lui này đoàn hắc khí, kinh sợ một phen lại là không nói chơi. Tiệm thú nửa khuôn mặt hiện lộ ra phảng phất hưng thịnh qua đi giống nhau vặn vẹo nếp vốn làn da, Khâu Duyên Bình nhìn thấy gương mặt kia, đột nhiên sử sốt, không kiếm gỗ đảo tay cũng là theo bản năng lỏng rồi rời ra. Tiềm thú không hề phát hiện, chỉ biết giam cầm lực lượng của chính mình đột nhiên lơi lỏng xuống dưới, nó đột nhiên một tránh, lại là trực tiếp tránh ra kiếm gỗ đảo giam cầm, một đoàn hắc khí thẳng tắp hướng chú ý tới Khâu Duyên Bình dị thường biểu hiện cố văn nghiệp trên người phóng đi. Khâu Duyên Bình thực mau phản ứng lại đây, Nhưng lần này lại là không có thể tới kịp ngăn cản, hắn rủa thầm một tiếng, vội vàng tiếp được cố văn nghiệp không hề phòng bị ngã xuống thân thể. Nam nhân toàn bộ trọng lượng không hề giữ lại mà đè ở khâu duyên bình trên tay, khâu duyên bình có chút cố hết sức mà đem cố văn nghiệp phóng bình trên mặt đất. tiềm thú xâm nhập cố văn nghiệp trong óc, tựa hồ là muốn mượn này bám trụ khâu duyên bình. Khâu duyên bình ngầm bực chính mình ở nhất không nên phân tâm thời điểm phân tâm, cũng bực chính mình đối cố văn nghiệp quá yên tâm. Hắn muốn tưởng rằng hiểm thú nhất không có khả năng tập kích người chính là hắn cùng cố văn nghiệp, bởi vì cố văn nghiệp tâm lý quá cường đại, không giống như là sẽ bị hiểm thú tập kích loại hình. Bởi vậy cũng thả lỏng cảnh giác, lại không nghĩ bị hiểm thú chui chỗ trống. Cố văn nghiệp nhắm chặt mắt, mày nhăn chặt, dưới mí mắt tròng mắt cấp tốc tả hữu chuyển động, hắn ngón tay theo bản năng thủ sẵn sàn nhà, móng tay gãi qua sàn nhà phát ra làm người ra đầu tê dại chi thanh. Khâu duyên bình không nghĩ tới cố văn nghiệp phản ứng sẽ như thế kịch liệt, hắn trong lòng thoáng có chút hoảng loạn. Nhanh hơn trên tay động tác, lặp lại phía trước đem hiểm thú từ thẩm thận chi trong thân thể bước ra bước đi. Cố Văn Nghiệp loạn trợn phân đầu, trong miệng bắt đầu phát ra nhỏ giọng nói mớ cùng djen dị, hiểm thú vây thú một bác thực sự làm Cố Văn Nghiệp ăn không nhỏ đau khổ. Khâu Duyên Bình nghe thấy Cố Văn Nghiệp nhỏ giọng ở kêu cái gì, hắn liền theo bản năng phân điểm tâm tư đi lưu ý, kinh ngạc mà phát giác Lâm vào ác mộng Cố Văn Nghiệp cư nhiên ở kêu tên của mình. Khâu Duyên Bình không công phu đi nghĩ lại Cố Văn Nghiệp rốt cuộc mơ thấy cái gì, cư nhiên trong mộng còn có hắn. Hắn chỉ nghĩ chạy nhanh đem cái kia phiền nhân hiểm thú bắt được tới. điểm thú lại một lần phát ra quái kêu từ cố văn nghiệp trong miệng chạy trốn ra tới. Lúc này đây khâu duyên bình không có cấp này đầu hiểm thú bất luận cái gì cơ hội. Hoàng phù gián hiểm thú bốc cháy lên, theo lá bùa châm tận thành cho, hiểm thú cũng liền tiêu tán khai đi. Khâu duyên bình tùng hạ bả vai, hắn nhìn mắt nằm trên mặt đất còn mạo mồ hôi lạnh có chút không yên cố văn nghiệp, ngồi xổm xuống thân đem người nâng lên, kéo dài tới thẩm thận chi mép dưỡng. Hắn muốn định đem Cố Văn Nghiệp cũng đặt ở thẩm thận chi trên giường, đám người ngủ đến tự nhiên tỉnh khôi phục lại, nhưng là hiện tại hắn nâng Cố Văn Nghiệp đứng ở thẩm thận chi trước giường, rồi lại do dự lên, tổng cảm thấy Cố Văn Nghiệp ngủ ở nam nhân khác trên giường giống như không rất thích hợp. Liên ở hắn do dự không đương, Cố Văn Nghiệp chậm rãi mở to mắt, bị hiểm thú tập kích di chứng làm hắn sắc mặt thoạt nhìn có chút bệnh trạng tái nhợt. Cố Văn Nghiệp biết chính mình là bị hiểm thú tập kích, một khi thoát ly bị mạnh mẽ không chế ác mộng sau, hắn thực mau được chính mình tỉnh táo lại. Như vậy mạnh mẽ thoát ly cảnh trong mơ đối đi vào giấc mộng giả tinh thần lực yêu cầu rất cao, đồng thời mặc dù có thể thành công thoát thân, đối tự thân thương tổn cũng không nhẹ, chỉ là cố văn nghiệp tính tình làm không được làm hắn cứ như vậy nhược thế mà lưu tại những người khác trong nhà, cho nên cho dù ý thức được khả năng tồn tại thương tổn, cố văn nghiệp cũng có chút cố chấp mà nhất ý cô hành. Khâu Duyên Bình nhìn đến cố văn nghiệp nhanh như vậy liền tỉnh lại cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng thực mo hắn liền phản ứng lại đây, hắn trong lòng có chút buồn bực rồi lại minh bạch cố văn nghiệp tính tình làm ra như vậy lựa chọn tựa hồ cũng không tính đặc biệt ngoài ý muốn hắn nhấp miệng túng có chút suy yếu cố văn nghiệp ngồi vào một bên ghế trên nghỉ ngơi tiềm thú đâu cố văn nghiệp đánh lên tinh thần hoàn xem bốn phía kỳ thật hắn từ khâu duyên bình như vậy thả lỏng bộ dáng liền nhìn ra nguy cơ đã giải trừ chẳng qua hắn thấy khâu duyên bình sắc mặt khó coi có chút áp suất thấp bộ dáng lại không biết đã xảy ra cái gì đành phải như vậy mở miệng tìm lấy cớ đề tài đã giải quyết ân Khâu Duyên Bình kỳ thật biết chính mình này buồn bực cũng không nên đối với Cố Văn Nghiệp, là chính hắn vấn đề, là hắn nhất thời đại ý, mới làm kia hiểm thú có cơ hội thừa nước đục thả câu, hiểm thú không có tập kích hắn, bởi vì hắn đích xác trong lòng không có gì sợ hãi đồ vật, nhưng là kia trương hiểm thú huyên hóa ra tới mặt, nhưng vẫn là hắn một cái không giải được khúc mắc, thình lình ở thế giới này nhìn đến, mới làm hắn có chút xuất thần. Đời trước hắn là vẻ vang, nhưng là phong thủy sư cũng không phải mọi chuyện liền đều có thể như ý, hắn cũng có thể cứu chữa không đến người. Có vẫn không trở về sai, tiểm thú thành thật lại nhạy bén huyện hóa ra gương mặt kia, gương mặt kia thuộc về khâu duyên bình đã từng thất thủ bỏ lỡ cứu lại một người bình thường, là cái thứ nhất ở trước mặt hắn trơ mắt nhìn cứu không được người, này cho hắn không nhỏ đánh sâu vào, thế cho nên cho tới bây giờ, gương mặt này như cũ cho hắn mang đến không nhỏ. Ảnh hưởng Tiểm thú cái này hành động cho chính mình thắng được một lần chạy thoát cơ hội, lại ngu xuẩn mà lựa chọn dùng công kích tới kiểm chế khâu duyên bình, cuối cùng bị khâu duyên bình phản sát. Mai một ở nhân gian, cố văn nhạc chạy về tới thời điểm, liền nhìn đến thẩm thận chi còn nằm ở trên giường, khâu duyên bình cùng cố văn nghiệp hai người chi gian không khí trầm mặc đến có chút làm người cảm thấy áp lực, đại ca, khâu tiên sinh, khu, vừa rồi chạy, không nhìn xuống. Theo bản năng liền vụt ra đi thật xa cố văn nhạc nhận sai nói. Khâu duyên bình xua xua tay, nhân chi thường tình. Người lưu chữ vạn nhất bị hiểm thú theo dõi càng phiền thoái. Không ai có thể so sánh cố văn nghiệp phản ứng càng tốt. Tuy rằng nói như vậy có điểm thực xin lỗi cô tướng quân, khâu duyên bình nghĩ, nếu là đổi lại Cố văn nhạc, kia làm ầm ỉ kinh nhi, phỏng trừng đến bây giờ còn lưu tại trong ngộng tỉnh không tới đâu. Ai? Ca? Người sắc mặt hảo kém A. Cố văn nhạc đột nhiên kêu lên. Là ta sơ sẩy, người ca bị hiểm thú tập kích một chút. Khâu duyên bình mở miệng nói. Cố văn nghiệp lắc đầu, nói, ta không có việc gì. Cố văn nhạc nhìn chầm chầm cố văn nghiệp sắc mặt thẳng xem, thật không có việc gì. Là ta không tốt Sớm biết rằng ta liền không chạy cố văn nhạc nhấp miệng, có chút dầu di nói. Ngươi không chạy, đến lúc đó hiểm thú theo dõi ngươi. Cố văn nghiệp thoáng cười cười, hắn nhìn có chút tự trách cố văn nhạc, nói, không có gì khác nhau, không cần để ở trong lòng. Lại nói, ý nghĩa là gan của ngươi, bản năng vì thượng, chỉ sợ là khắc chế không được. Cố văn nhạc. Cố văn nghiệp lại nhìn thoáng qua khâu duyên bình, thấy khâu duyên bình vẫn là không nói gì, ngày thường hắn thích nhất xem náo nhiệt cười nhạo hai câu cố văn nhạc hiện tại không nói một lời thật đúng là khắc thường đến lợi hại. Hắn nghĩ, như mày, rồi lại không biết nên làm cái gì. Đúng rồi, ca, vậy ngươi làm cái gì ác mộng a? Cố văn nhạc đột nhiên nhớ tới hỏi. Cố văn nghiệp. Khâu Duyên Bình nghe thế câu nói nhưng thật ra thoáng nhắc tới một chút tinh thần, cũng nhìn lại đây. Cố văn nghiệp thấy khâu Duyên Bình rốt cuộc là có một chút phản ứng, hắn kéo kéo khỏe miệng, ẩm ừ nói, mơ thấy chân lại không chi giác. Ta nghe được ngươi kêu tên của ta. Khâu Duyên Bình đột nhiên mở miệng nói, hắn có chút nghi hoặc lại có chút tò mò, ta ở ngươi trong nậu. Đại khái là muốn tìm khâu tiên sinh trị chân. Nhớ không quá rõ. Cố văn nghiệp trên mặt ngượng ngùng, lỗ thai căn lại là không tự chủ được mà đỏ lên. Hắn qua loa lấy lệ, từ ghế trên đứng lên, đông cứng mà đổi đề tài nói, nếu hiểm thú đã giải quyết, chúng ta liền không cần nhiều lưu lại ở trong nhà người khác, làm á thận chính mình nghỉ ngơi đi. Cố văn nhạc vô cùng đơn giản đã bị nhà mình đại ca mang theo qua đi hắn nhìn mắt nằm ở trên giường thẩm thận chi gật gật đầu nói hắn cứ như vậy ngủ một đêm liền không có việc gì đi ân khâu duyên bình lên tiếng ánh mắt lại là như cũ lưu tại cố văn nghiệp trên người hiểm thú bệnh ra tới cảnh trong mơ trừ phi đã bị hiểm thú ăn luôn bằng không như thế nào sẽ như vậy dễ dàng đã quên cố văn nghiệp bị khâu duyên bình xem đến không quá tự tại hắn nhấp miệng đối thượng khâu duyên bình đánh giá tầm mắt chậm rãi mở miệng khâu tiên sinh ta có chút không lớn thoải mái cố văn nhạc có thể đi rồi không Hồi tướng quân phủ, Khâu Duyên Bình trong lòng mềm nhũn, đem chính mình về điểm này tiểu nghi hoặc lập tức ném khai đi, thúc giục nói: "Cố Văn Nhạc là người, không rõ nguyên do gật gật đầu, "Có thể a, chúng ta đây đi thôi." Phần 41, Chương 41 Điểm thú cảnh trong mơ 03. "Khâu Miêu, Miêu Miêu, khi dễ ta phiếu cơm nhi còn muốn ta cứu hắn, không có cửa đâu." Cố Văn Nhạc nhấc chân đang định rời đi, rồi lại nhớ tới cái gì, hắn chạy nhanh ngân cổ lên gọi lại đi ở phía trước hai người, "Khâu tiên sinh." Cái kia, thật chi trên đầu kia mấy cây kim châm, còn không có rút đâu. Khâu Duyên Bình, hắn bước chân một đốn, trên mặt lập tức hiện ra hai phân không lớn rõ ràng ngượng ngùng. hắn sờ sờ cái mũi, bông ra nâng, cố văn nghiệp tay, một bên bước nhanh trở về đi, một bên ai nha một tiếng, nói, còn không phải là rút cái châm sao, điểm này việc nhỏ còn muốn ta lại tự mình trở về. Hắn ngoài miệng tuy là như vậy cậy mạnh, thân thể lại cực thành thật mà lại chết trở về. Thu châm kỳ thật cũng coi chú ý. Đặc biệt hắn chắt đến kia mấy cái điểm, thu châm nếu là hơi không lưu ý, nói không chừng phải ảnh hưởng đến ngày sau ngũ quan bình thường công tác. Cố Văn Nghiệp trở lại trên xe liền nhắm mắt nghỉ ngơi lên, Khâu Duyên Bình cũng không nói một lời, cùng tới khi vô cùng náo nhiệt chen ép Cố Văn Nhạc khi tình cảnh khác nhau rất lớn, cái này làm cho Cố Văn Nhạc có chút không lớn thói quen, hắn mới vừa mở miệng phát ra nửa cái âm tiết, liền nhìn thấy Khâu Duyên Bình chiều chính mình nhìn lại đây, trong ánh mắt mang theo có chút phân lượng cảnh cáo, hắn dựng thẳng lên ngón trỏ ngừng ở bên môi. Cố Văn Nhạc tức thời mà nhắm lại miệng. Không có Cố Văn Nhạc ồn ào, Cố Văn Nghiệp này một đường nghỉ ngơi chất lượng cũng không tệ lắm, xuống xe thời điểm sắc mặt cũng không lúc trước như vậy khó coi. Ba người phân biệt hồi từng người trong tiểu biệt viện, Cố Văn Nhạc biệt viện ly cổng lớn gần nhất, trước cùng bọn họ tách ra. Cố Văn Nghiệp đi ở Khâu Duyên Bình bên người, hắn dẫn đầu đánh vỡ hai người Chi Gian Trầm Mặc, mở miệng nói, Khâu tiên sinh thoạt nhìn như là có chút khúc mắc bộ dáng, là bởi vì lúc trước kiểm thú sự tình sao? Cố Văn Nghiệp quan sát từ trước đến nay tình thế thật sự, hắn đương nhiên chú ý tới hiểm thú tập kích chính mình phía trước, Khâu Duyên Bình trong nháy mắt kia dị thường, phảng phất thấy cái gì làm hắn xuất thần một màn, chẳng qua khi đó hắn thả quá nhiều lực chú ý ở Khâu Duyên Bình trên người, ngược lại không có lưu ý hiểm thú, đại khái cũng là vì Khâu Duyên Bình nhất chiêu định trụ hiểm thú hành động thả lỏng cảnh giác, mới làm hiểm thú có cơ hội thừa nước đục thả câu. Khâu Duyên Bình nghe vậy lại là cho rằng Cố Văn Nghiệp nói chính là hiểm thú tập kích chính mình sự tình, hắn nhếch môi Nói, là ta phân thần hại ngươi đã chịu hiểm thú tập kích, cái này sai lầm ở ta trên người, ta vô pháp bảo đảm ở bất luận cái gì dưới tình huống tất cả mọi người có thể bình bình an an, cho nên cũng không cần quá tin tưởng ta. Cố văn nghiệp không nghĩ tới khâu duyên bình nói sẽ là này đó, hắn nhìn về phía khâu duyên bình, đối thượng khâu duyên bình đôi mắt, trái tim bỗng dưng có chút phát đau. Hắn nghe khâu duyên bình đem trách nhiệm toàn ôm ở chính mình trên người lý do thoái thác, nghe hắn có chút chanh chua cạnh mạnh, nghe tới như là tự cấp chính mình giải vây. Thực tế lại là nhắc nhở nói, hắn ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi, ái cậy mạnh người từ trước đến nay không hiểu đến gặp may, luôn là dùng như vậy đổi người nói đem thật vất vả kéo gần khoảng cách lại lần nữa đẩy xa. Khâu duyên bình tuy rằng ngoài miệng là như thế này nói, nhưng là đáy lòng lại không phải thật sự tưởng như vậy giống cái thứ đầu dường như thứ người. Hắn quan sát đến cố văn nghiệp phản ứng, cố văn nghiệp trước sau nhìn hắn, phản phất xem thấu hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì dường như, hắn lại há miệng thở dốc lại ở Cố Văn Nghiệp đem hắn ôm lấy thời điểm đem đến bên miệng nói nuốt trở vào. Khâu Duyên Bình rũ xuống mắt, cảm thụ được Cố Văn Nghiệp thân thể thượng truyền đến nhiệt độ, hơi hơi hơi cao nhiệt độ cơ thể, nhưng thật ra tại đây xuyên đầu gió hành lang hạ có vẻ chính chính hảo hảo, hơi ấm đến làm người có chút quyến luyến. Cố Văn Nghiệp nhẹ nhàng ôm chặt Khâu Duyên Bình, hắn chỉ là cảm thấy Khâu Duyên Bình giờ này khắc này có lẽ chính yêu cầu một cái ôm, đối phương thoạt nhìn như là đem quá nhiều không cần thiết trách nhiệm, không hề nguyên nhân mà toàn bộ ôm ở chính mình trên người. Hắn không rõ vì cái gì từ trước đến nay trách nhiệm rõ ràng, trật tự rõ ràng Khâu Duyên Bình sẽ tại đây truyền thượng, có vẻ có chút thái độ khác thường, nhưng là hiển nhiên, hiện tại giải thích nguyên nhân là nhất không cần thiết. Ngươi không thể đem trách nhiệm tất cả đều ôm ở chính mình trên người, kia sẽ đem ngươi kéo suy sụp. Cố Văn Nghiệp nhẹ nhàng vỗ vô Khâu Duyên Bình vai lưng, nói, nếu ta nhiều lưu ý một chút, cũng không đến mức bị hiểm thú một kích thực hiện được, này không phải ngươi một người trách nhiệm. Hung chi lần này xuất phát là ta lựa chọn. Ra bất luận cái gì ngoài ý muốn đều hẳn là từ ta chính mình gánh vác trách nhiệm. Khâu tiên sinh, này đó đều cùng ngươi không quan hệ. Cố văn nghiệp thoáng kéo ra hai người chi gian khoảng cách, hắn nhìn khâu duyên bình đôi mắt nghiêm túc mà nói. Khâu duyên bình kéo kéo khoe miệng, tâm tình bởi vì cố văn nghiệp nói chuyển hảo không ít, hắn thanh âm mang điểm tùy tiện dơ lên, nói, ta như thế nào cảm thấy cố tướng quân nói được như vậy như là đang an ủi ta đâu. Cố văn nghiệp nghe vậy khẽ cười lên, kia quyết định bởi với ngươi muốn nghe được cái gì. Khâu Duyên Bình nữ môi, không có hé răng. Cố Văn Nghiệp thấy thế cười nhẹ một tiếng, hắn buông ra ôm ấp, nhẹ giọng nói, "Khâu tiên sinh nếu là có cái gì khúc mắc muốn tìm người tán gẫu một chút nói, ta sẽ rất vui lòng làm một cái lắng nghe giả." Khâu Duyên Bình có chút tiếc nuối độ ấm rời đi, nghe được Cố Văn Nghiệp nói, hắn xua xua tay, nói, "Ta từ đâu ra khúc mắc, xem ta bộ dáng này sẽ là tổn hạ khúc mắc người sao?" Hắn hướng Cố Văn Nghiệp nhếch môi, "Cố tướng quân nghỉ tạm đi thôi." Cố Văn Nghiệp nghe vậy nhìn Khâu Duyên Bình vài giây. Hắn tạm dừng trong chốc lát, khẽ gật đầu. Khâu Duyên Bình trở lại chính mình bệnh viện, ở trong lòng kỳ thật có chút hối hận chính mình lúc trước như thế nào liền trong lúc nhất thời không có khống chế tốt chính mình cảm xúc, hướng tới Cố Văn Nghiệp nói nói vậy. Có thể là phát sinh ở Cố Văn Nghiệp trên người sự tình làm hắn không tự chủ được lại nghĩ tới năm đó cái kia bị lửa lớn cắn nuốt người, người nọ lúc ấy cũng là một lòng tín nhiệm hắn, nhưng hắn rốt cuộc là cô phụ người khác tín nhiệm, người nọ bị ngọn lửa như tằm ăn lên, Cố Văn Nghiệp bị hiểm thú tập kích. Tin người của hắn tất cả đều không kết cục tốt. Cố Văn Nghiệp bên này cũng về tới chính mình biệt viện, hắn bước vào phóng đầy hơi năng nước gấm trong bồn tắm, nhắm mắt thở phào một hơi. Nước ngấm hữu hiệu mà giảm bớt trên người mỏi mệt, hắn giơ lên tay, nhìn căn căn cốt tiết rõ ràng ngón tay, nhớ tới lúc trước chính mình ôm chặt Khâu Duyên Bình khi độ ấm cùng xúc cảm, ôn ôn nhuyễn nhuyễn, Khâu Duyên Bình thân thể không giống thật sự bình nhóm, thân thể cứng rắn tất cả đều là cơ bắp khối, Khâu Duyên Bình thân thể thượng hơi mỏng một tầng cơ bắp phía dưới phúc mềm mại, xúc cảm thực hào. Hắn nghĩ, hơi hơi nhấp nổi lên miệng, hắn cư nhiên như thế lưu ý một người nam nhân ôm khi xúc cảm. Hai người các hoài không liên quan nhau tâm tư, cả đêm đều có chút tâm thần không yên. Cố văn nghiệp chỉ cảm thấy chính mình như vậy tâm tư có chút không quá thích hợp, đặc biệt là đối mặt hắn từ trước đến nay tôn kính khâu tiên sinh, đã từng đem hắn lôi ra vũng buồn người, hắn như thế nào có thể tâm niệm khâu tiên sinh bế lên tới xúc cảm đâu. Này quá không đúng rồi. Cố phụ đem nhà mình đại nhi tử không thích hợp xem ở trong mắt, cố phụ con con cong Cái gì cũng chưa nói, càng không có nhắc lại hôn ước sự tình. Lúc trước còn nói muốn giải trừ hôn ước người, đều mấy tháng đi qua, đề cũng chưa đề qua, đâu giống là một cái thiệt tình muốn giải trừ hôn ước nam nhân. Bất quá sao, đại nhi tử còn dối dám không xuống tay, kia hắn trước giúp đỡ đem người cột vào trong phủ, miễn cho hắn nhắc tới khởi, đại nhi tử thật thẳng tâm nhãn mà chạy tới đem hôn ước giải trừ, đem người thả chạy. Cái gọi là cận thủy lâu đài trước đến miêu, vị kia khâu tiên sinh là chủ động đầu tới, nhưng không tính là hắn cưỡng bách Cố phụ như vậy ở trong lòng nghĩ, hồn nhiên bất giác chính mình chứng thực xảo trá danh hào. Cố phụ, không không, ta chỉ là một cái dầu thối ruột lao phụ thân. điểm thú sự tình đi qua gần một cái tuần, thầm thận chi chuyên môn dẫn theo lễ vật tới cửa bái phòng tỏ vẻ cảm tạ. Cố văn nghiệp vẫn luôn đem khâu duyên bình ở tại tướng quân trong phủ tin tức tàng đến kín mít, trừ bỏ thất sự giang hạo cảm kích bên ngoài, ít có người biết khâu duyên bình liền ở hắn trong phủ, cho dù là phía trước đánh quá một lần đối mặt Hoàng Ngự Thiên. Khi đó cũng cũng không có bại lộ ra khâu duyên bình thân phận thật sự, lần này thẩm thận chi lại là mục tiêu minh sắc mà chuyên môn dẫn theo tạ lễ tới cửa tới. Rõ ràng, tiết xuất khẩu phong người trừ bỏ nhà mình ngốc đệ đệ bên ngoài. Không còn ai khác. Cố văn nghiệp trừng mắt nhìn cố văn nhạc liếc mắt một cái, cố văn nhạc không rõ nguyên do mà rụt rụt cổ. Lần này nhưng thật ra không thể trách hắn, cố văn nhạc lúc trước chỉ biết nhà mình đại ca có hú nước xứng chính là khâu duyên bình, biết nhà mình đại ca còn không có đem người đổi tới tay cho nên hắn vẫn luôn đều cho là khâu duyên bình là làm vị hôn bạn lữ thân phận ở tạm tướng quân phủ, chờ bị hắn đại ca công lược lại chính thức có cái danh phận. Rốt cuộc tướng quân phủ không phải người nào tùy tùy tiện tiện có thể ở tạm tiến vào. Trừ bỏ nguyên nhân này ngoại, Cố Văn Nhạc tìm không thấy. càng tốt giải thích. Bởi vậy hắn đơn giản trực tiếp như vậy cam chịu. Mà khi đó Cố Văn nghiệp chính mình nơi này đều có chút hỗn loạn. Một phương diện là chân tật, về phương diện khác còn có mặt khác rất nhiều sự tình muốn xử lý. Cố phủ cố mẫu đều là rõ ràng trạng huống. Hắn cho rằng cố văn nhạc sẽ từ cố phụ cố mâu châu đó hiểu biết đến sự tình từ đầu đến cuối, hơn nữa lúc sau cố văn nhạc cũng không ra quá đường rẽ, vài người cứ như vậy cho nhau ở tin tức kỳ thật cũng không ngang nhau dưới tình huống, thuận thuận lợi lợi qua mấy tháng thời gian. Cố văn nhạc không biết khâu duyên bình kỳ thật là vì tránh nẻ nước trời xuôi đất khiến tìm tới tướng quân phủ tìm kiếm che chở, bởi vậy hắn căn bản là không có ý thức được khâu duyên bình thân phận cùng vị trí địa phương không thể làm người ngoài biết, hắn nói cho thẩm thận chi Thẩm Thận Chi để tới tạ lễ nói lời cảm tạ. Thẩm Thận Chi để tới tạ lễ đích xác phân lượng thành ý mười phần, là cố gia đều thích ăn chân châu cá. Chính là lúc trước cố văn nghiệp đẩy cho khâu duyên bình đa dụng một cái kia khoảng cá. Thẩm Thận Chi phụ trách chính là tinh tế phía chính phủ thực phẩm giao dịch thông hành phê chuẩn chứng thực nội dung. Hắn vị trí bỏ đến cao, kia loại này đồ vật hối lộ người của hắn tự nhiên cũng bỏ được hạ số tiền lớn. Thẩm Thận Chi đó là cầm này đó người khác dùng để hối lộ chính mình đồ vật làm như tạ lễ. Dù sao như vậy nhiều lượng. Hắn trong lúc nhất thời ăn không hết phóng không mới mẻ cũng có thể tích. Đúng rồi khâu tiên sinh thẩm thận chi nói, còn có một kiện yêu cầu quá đáng. Ta bộ hạ người đem ta tình huống ở nói chuyện phiếm khi chuyển đi ra ngoài, không biết như thế nào liền chuyển tới thân vương lỗ thai. Thân vương ngày hôm qua tìm tới, hắn tựa hồ cũng cùng ta gặp gỡ đồng dạng phiền thoái, hy vọng khâu tiên sinh có thể vươn viện thủ, tạ lệ thủ lao không nói chơi. Hắn cào cào lỗ thai, trên mặt lộ ra một ít cuốn bách, thân vương thỉnh cầu, ta chống đẩy không được. Bất đắc dĩ đành phải ra mặt dày lại đây. Cố văn nhạc trên mặt có chút không quá đẹp, thân vương, chỉ đương nhiên là hoàng kỳ sách. Hắn biết hoàng kỳ sách cùng nhà mình đại ca chi gian đơn đoán, thẩm thận chi lại là không biết. Nếu là thẩm thận chi biết, phòng trừng liền tính mạo đắc tội hoàng kỳ sách nguy hiểm, cũng sẽ trực tiếp hồi cự. Khâu duyên bình hơi hiếp mắt, có người phải cho hắn đưa thù lao, hắn tự nhiên là sẽ không chống đẩy, đặc biệt đối phương vẫn là cái thân vương, hẳn là chịu nổi hắn công phu sư tử đi. Hắn không chút để ý mà ngậm ăn vật cá khô, hỏi, thân vương, ai a, hoàng kỳ sách, khâu duyên bình, phần 42, chương 42 thân vương không 01, cố miêu, ta tức phụ nhi nhưng nghĩ ta, hoàng kỳ sách tên này tuy rằng đã có 1-2 tháng không ở khâu duyên bình sinh hoạt xuất hiện qua, nhưng là tên này khâu duyên bình nhưng nửa điểm đều không xa lạ, hắn ngứng mày, âm cười ý vị không rõ thượng dương lên, hoàng kỳ sách, thầm thận chi không biết đang ngồi mấy người cùng hoàng kỳ sách, Hoàng Ngự Thiên cùng Chu Văn Mân ba người chi gian đơn đoán, hắn nghe thấy khâu Duyên Bình như vậy hỏi, chỉ cho là đối phương còn không quá hiểu biết Hoàng Kỳ Sách, hắn gật gật đầu giải thích nói, ơn, Hoàng Kỳ Sách là đương nhiệm Hoàng Thất. Hắn muốn giới thiệu nói chỉ khai cái đầu, đã bị khâu Duyên Bình xua tay ngừng, người này ta không cứu. A, thẩm thận chi ngọn người, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có người như vậy trực tiếp thậm chí không chút do dự cự tuyệt một cái thân vương bị thác, hắn hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm, khâu tiên sinh là nói. Hoàng Kỳ sách, người này ta không cứu. Khâu Duyên Bình lại lặp lại một lần, hắn cũng không thấy cố văn nghiệp, chỉ là nhàn tản mà tiểu chân, chi cảm, lười nhắc mà ngâng ngâng mí mắt, nói, tổng cộng trí tự, thẩm tiên sinh cái nào tự nghe không rõ. Này, nhưng đó là thân vương. Khâu tiên sinh thật sự không suy xét một chút. Thẩm thận chi có chút rồi dám, đổi bất luận kẻ nào ý tưởng kia đây đều là có thể hòa thân vương phản thượng quan hệ cơ hội tốt, như thế nào ngược lại khâu Duyên Bình còn khinh thường nhìn lại thượng đâu. Khâu Duyên Bình bị thẩm thận chi hỏi đến có chút không kiên nhẫn lên, đã từng đem chủ ý đánh tới bọn họ nơi này tới người, còn trông cậy vào hắn đi cứu. Này nghĩ đến cũng quá mỹ. Khâu Duyên Bình căn bản không có nghĩ tới Hoàng Kỳ Sách kỳ thật chỉ đánh cô Văn Nghiệp chủ ý, căn bản không có chọc phải quá khâu Duyên Bình chính mình. Cố Văn Nghiệp thấy khâu Duyên Bình tính tình bắt đầu hấp tấp lên, hắn trong lòng buồn cười, đôi mắt cũng cong cong lên tới, hắn trong lòng nhưng thật ra đối khâu Duyên Bình có đi hay không cứu Hoàng Kỳ Sách không có gì cái gọi là bất quá nhìn đến khâu duyên bình như vậy thái độ hắn nhưng thật ra trong lòng hơi hỉ hiển nhiên khâu duyên bình sẽ đối hoàng kỳ sách là này phúc thái độ cũng là vì hắn duyên cớ hắn mở miệng ra tiếng nói a thận ngươi chờ hạ ta cùng khâu tiên sinh nói hai câu cố văn nhạc nghe vậy đôi mắt đột nhiên chừng đến lão đại nghe hắn đại cao ý tứ đạo như là muốn khuyên khâu duyên bình đi cứu hoàng kỳ sách cố văn nghiệp hơi mang cảnh cáo mà nhìn cố văn nhạc liếc mắt một cái tiểu biên độ mà nhẹ nhàng lắc đầu cố văn nhạc phản ứng lại đây Tuy rằng hắn còn không có biết rõ nhà mình đại ca đang làm cái gì tính toán, bất quá nhìn dáng vẻ cũng không giống như là muốn bạch cứu người nọ bộ dáng, hắn nhắm lại miệng, không có nói nhiều. Cố Văn Nghiệp, Cố Văn Nhạc cùng Thẩm Thận Chi ba người từ nhỏ chơi đến đại, Cố Văn Nghiệp lớn tuổi bọn họ 3 tuổi, Thẩm Thận Chi tựa như Cố Văn Nhạc giống nhau sùng bái cái này đại ca. Hắn nghe Cố Văn Nghiệp như vậy mở miệng, lập tức gật đầu, toàn tâm toàn ý cảm thấy Cố Văn Nghiệp có thể thuyết phục Khâu Duyên Bình. Khâu Duyên Bình nhìn mắt Cố Văn Nghiệp, Có chút không cam nguyện mà tùy hắn đứng dậy đi đến phòng tiếp khách cách vách. Người muốn nói gì?" Khâu Duyên Bình hỏi, đại khái là bởi vì cảm thấy Cố Văn Nghiệp cùng chính mình thế nhưng không đứng ở một cái chiến tuyến thượng mà có chút bất mãn, ngựa khí có chút hướng người, mang theo mùi thuốc súng, có điểm vô khác biệt công kích hương vị. Cố Văn Nghiệp cười nhẹ thành, hắn lắc đầu, nói, "Ta biết ngươi vì cái gì không cứu Hoàng Kỳ Sách, Hoàng Kỳ Sách đích xác đã từng thiết kế hại ta vô pháp hành động, ta không nghĩ tới muốn lấy ơn báo oán." Bất quá ngươi không cần bởi vì ta duyên cớ mà từ bỏ. Ta cũng không phải là người nào đều cứu, cứu loại người này ta cũng cách hướng. Khâu Duyên Bình khẽ hừ một tiếng, ngụ ý đó là nói, hắn không cứu Hoàng Kỳ sách mới không phải bởi vì cố văn nghiệp duyên cớ. Cố văn nghiệp nghe vậy khỏe miệng độ cung ngược lại càng thêm rõ ràng, hắn nói, như vậy à. Ta vốn định phiền thoái khâu tiên sinh nhân cơ hội này giúp một cái vội, hiện tại xem ra nhưng thật ra làm khó người khác. Vậy quên đi đi. Hắn nói xong. Liền xoay người giả vờ phải rời khỏi bộ dáng. Khâu Duyên Bình đôi mắt xoay chuyển, kéo lại cố văn nghiệp, hỏi. Người không ngại trước nói tới nghe một chút. Ta không nghĩ bức khâu tiên sinh cứu không nghĩ cứu người cố văn nghiệp trên mặt lộ ra hai phân khó xử. Khu, người nói trước nói, cái này tưởng cứu không nghĩ cứu tiêu chuẩn, cũng là coi tình huống mà di động sao. Khâu Duyên Bình trực giác cảm thấy cố văn nghiệp là ở chuẩn bị cái gì, ý thức được cái này, hắn ngược lại trong lòng có chút ngoe dục dịch lên. Cố văn nghiệp hơi hơi mỉm cười, là cái dạng này, thân vương phủ trông coi nghiêm mật rất khó đột phá, ta quan sát bọn họ thay ca chỉnh tự cùng thời gian, cơ hội không co không đương, lần này trùng hợp hát thận mang đến một cái cơ hội, cho phép người ngoài có cơ hội tiến vào thân vương phủ, đây đúng là ta đục nước béo cò lẻn vào thân vương phủ cơ hội. Thân vương phủ trông coi như vậy nghiêm mật nói, kia lúc sau ngươi lại nên như thế nào thoát thân? Khâu Duyên Bình hỏi, thoát thân nhưng thật ra không khó. Cố văn nghiệp nói, Từ trước đến nay đều là ở tiến vào trạm kiểm soát thượng thiết trí tầng tầng chướng ngại, ngược lại là đi ra ngoài môn lỗ hồng rất nhiều, Cố Văn Nghiệp tự tin chỉ cần có cơ hội lẫn vào thân vương phủ, chạy ra sinh thiên không nói chơi. Ngươi tính toán làm cái gì đâu?" Khâu Duyên Bình lại hỏi. "Chỉ là ăn miếng trả miếng thôi." Cố Văn Nghiệp nhìn mắt Khâu Duyên Bình, nhàn nhạt cười nói, quá phận sự tình ta sẽ không làm. Cố Văn Nghiệp thoạt nhìn ôn ôn hòa hòa bộ dáng, Khâu Duyên Bình ngược lại cảm thấy có chút khó có thể nắm lấy, trong lòng phát mau Hắn xoa xoa cánh tay, chiều cố văn nghiệp thử nhai răng, nói, ta như thế nào cảm thấy cố tướng quân tính toán làm, lại không giống cố tướng quân hiện tại nói như vậy vân đạm phong khinh đâu. Khâu tiên sinh thực thông minh. Cố văn nghiệp không có chính diện trả lời, lại cũng không có phủ nhận, chỉ là ngậm ôn hòa tươi cười, nhìn khâu duyên bình. Khâu duyên bình thấy thế không có lại do dự, hắn nói, nếu ngươi yêu cầu cơ hội này, ta đây đáp ứng đi là được. Hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, liền đi vào một lần có thể hay không không lớn bảo hiểm. Ta muốn hay không kéo cái đợt trị liệu gì đó. Có thể nói là thập phần phối hợp cố văn nghiệp. Cố văn nghiệp bật cười, hắn lắc đầu, nói, không cần, liền dựa theo chính ngươi tiết tấu tới liền hảo. Kỳ thật ta cảm thấy đi, tiểm thú đem hoàng kỳ sách tinh thần rào đến lại suy yếu chút, đối với ngươi hành động càng có lợi. Khâu duyên bình vuốt cầm như suy tư gì mà nói, ta thoáng kéo cái thời gian đi. Hắn nói xong, không có tính toán chờ cố văn nghiệp đáp lại, trực tiếp đi ra ngoài. Cố văn nghiệp buồn cười mà nhìn khâu Duyên Bình bóng dáng, hắn không nghĩ tới khâu Duyên Bình trong óc méo mó cân não còn không ít. Khâu Duyên Bình trở lại phòng tiếp khách, thầm thận chi nhìn thấy khâu Duyên Bình cùng cố văn nghiệp một trước một sau mà tiến vào, đôi mắt hơi lượng, hắn đứng lên, hỏi, khâu tiên sinh suy xét đến như thế nào? Muốn ta đáp ứng cứu hắn cũng không phải không thể, bất quá ta có chút điều kiện, ngươi đem lúc trước ta khai cho ngươi danh sách lượng thượng phiên gấp đôi, còn có một ít khác tài liệu yêu cầu ta sẽ thêm vào phụ ra đi lên Ngươi đem này đó chuyển giao cấp hoàng kỳ sách nhìn xem, hắn nếu là cảm thấy cái này giá cả giá trị hắn cái kia mệnh, kia giao dịch liền thành công, nếu là cảm thấy không đăng giá, vậy làm hắn đi khác mưu thăng trước. Khâu Duyên Bình nói, thầm thận chi chịu chịu khoe miệng, nghĩ đến kia phân danh sách, còn muốn phiên gấp đôi, còn có khác phụ gia tài liệu, phòng trừng tổng giá trị giá trị xa xỉ, bất quá lại nói tiếp đối phương thân phận quý vì thân vương, muốn trả giá này đó tới, đại khái nhiều lắm cũng chính là có chút đau mình. Cũng không đến lấy không ra nông nỗi tới, hắn nghĩ đến Hoàng Kỳ sách dặn dò hắn vô luận như thế nào đều phải đem khâu tiên sinh mời đến dặn dò, gật gật đầu nói, này đó điều kiện ta tưởng thân vương nhất. Định đều vui trả giá. Đừng, thẩm tiên sinh vẫn là đi hỏi một chút rõ ràng lại qua đây cho ta hồi đắp đi. Khâu Duyên Bình xua tay nói, vạn nhất Hoàng Kỳ sách tên kia vắt cổ chảy ra nước vắt chảy ra nước đâu. thẩm tiên sinh tính toán chính mình trợ cấp ra này đó tổn thất tới sao. Khâu duyên bình là hạ quyết tâm muốn kéo dài thời gian. Thẩm thận chi lại dối dám ở, này đó tài liệu hắn nếu là toàn rán, vậy ly táng ra bại sản không xa. Kia, Ta lại đi hỏi một chút thân vương đi. Đúng rồi, khâu tiên sinh đại khái khi nào có rảnh đâu. Thẩm thận chi tính toán cùng nhau hỏi xong, miễn cho chi gian lại nhiều đi tới hồi lãng phí thời gian. Ta không giống hoàng kỳ sách người bận rộn, cơ bản đều có thời gian. Thẩm tiên sinh không bằng vẫn là trước hòa thân vương gõ định rồi thời gian lại cùng ta thẩm tra đối chiếu đi. Khâu Duyên Bình nói. Thẩm thận chi nghe vậy cảm thấy tựa hồ cũng có đạo lý, gật gật đầu, nói, kêu hảo, ta đây liền trước cáo tử. Hắn nhanh hơn bước chân, tính toán cùng sớm chút cùng Hoàng Kỳ sách liên lạc thượng. Đúng rồi, a thận, khâu tiên sinh tạm ở tướng quân phủ tin tức không cần ra bên ngoài truyền. Khâu tiên sinh có chút nho nhỏ lý do khó nói, không có phương tiện. Cố văn nghiệp đột nhiên mở miệng nói. Thẩm thận chi nga một tiếng, một ngụm đồng ý, đối với cố văn nghiệp nói không có chút nào hoài nghi. Ân hử! Khâu duyên bình phát ra một cái giọng ngũi, hắn nhìn thẩm thận chi vội vã bong dáng, khỏe miệng hơi hơi dương lên, mang ra vài phần bất an hảo ý cười tới. Cố văn nhạc thấy xoa xoa cánh tay, hắn có chút không quá minh bạch hỏi, vì cái gì còn muốn giúp cái kia hoàng kỳ sách? Đương nhiên là có ta tính toán. Cố văn nghiệp không tính toán quá nhiều nói tỉ mỉ, chỉ là vô vô nhà mình đệ đệ bả vai nói Chúng ta cùng Hoàng Kỳ sách chi gian mâu thuẫn, ngươi cũng đừng cùng những người khác nhiều lời, minh bạch sao? Cố văn nhạc gật gật đầu. Tiếp theo mấy ngày, thẩm thận chi bắt đầu thường xuyên hướng tướng quân trong phụ chạy, ngày đầu tiên tới là tới truyền đạt Hoàng Kỳ sách đồng ý giao dịch điều khoản trung tâm tư tưởng, thuận tiện hẹn thời gian, kết quả khâu Duyên Bình nói kia một ngày hắn trùng hợp không rảnh, thẩm thận chi đành phải lại chạy về thân vương phủ lại hỏi thời gian, vấn đề thời gian hai đầu liền chạy hai ngày. Hoàng kỳ sách sắc mặt cũng bởi vì hiểm thú mấy ngày này không ngừng mà thăm mà càng thêm kém lên. Thời gian cớ lấy cớ dùng hai lần sau liền không thích hợp lại dùng, khâu duyên bình cuối cùng không có lại chơi hoàng kỳ sách, chỉ là cuối cùng xác nhận một chút kia mấy cái điều kiện đối phương đều có thể thỏa mãn sau, hai người cuối cùng định ra thời gian. Đến lúc này vừa đi, không sai biệt lắm hơn phân nửa cái tuần cũng liền đi qua. Kỳ thật mấy người chi gian giao lưu dùng quang nào nói, hoàn toàn có thể rất đơn giản thực nhanh chóng hoàn thành, đáng tiếc khâu duyên bình nói, hắn vì để ngừa bị người phát hiện, không được sử dụng quang não loại này công nghệ cao đồ vật, chỉ có thể phiền toái thẩm thận chi hòa thân vương hai người cứ như vậy một hồi mà thuật lại hoàng kỳ sách bị lăn lộn đến đã sớm không có tính tình cùng sức lực thẩm thận chi nhưng thật ra rác ra một chút đối phương ở chơi đùa người cảm giác tới nhưng là loại cảm giác này mới vừa bài trừ manh mối tới khâu duyên bình cũng đã đính hào thời gian lại đánh mất thẩm thận chi cảm thấy chính mình phảng phất bị lăn lộn đùa bơ nào rác tới rồi ước định ngày đó Khâu duyên bình ngồi từ tướng quân trong phủ một cái tài xế khai phía chân trời huyền phủ xe tới rồi thân vương phủ trước, thân vương phủ đại môn mở ra, Khâu duyên bình báo ra chính mình thân phận, hơn nữa thông qua bao gồm vân tay, đồng tử, hàm răng nghiệm chứng sau, xác định là chân chính Khâu duyên bình sau mới bị thả tiến vào. Khâu duyên bình nhìn như vậy phức tạp thân phận nghiệm chứng, không khỏi theo bản năng thoáng nhìn xung quanh một chút, tò mò cố văn nghiệp đến tuột cùng là vào bằng cách nào. Hán tả hưu không có nhìn thấy động tĩnh gì, hắn không hảo lại nhìn xung quanh đi xuống. Miễn cho có vẻ kỳ quái, hắn đi theo quản gia phía sau đi vào thân vương phủ, nhữ lại mày, có chút lo lắng cố văn nghiệp có phải hay không căn bản không có thể trà trộn vào tới. Thức mau, hắn lo lắng đã bị đánh vỡ, khâu duyên bình rũ tại bên người lòng bàn tay đột nhiên bị người nhẹ nhàng câu một chút, hắn bàn tay run lên, lá liêu hình hơi hẹp mắt đào hoa hơi hơi trọn tròn, một chương mỏng như cánh ve tờ giấy xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Ta vào được. Khâu duyên bình vội vàng nhìn lướt qua tờ giấy, mới vừa xem xong không vài giây. Kêu tờ giấy liền đột nhiên tiêu tán mở ra, một chút dấu vết đều không thấy. Hắn lại nhìn quanh bốn phía, lại là cái gì cũng chưa nhìn thấy, phản phất vừa rồi chính mình nhìn đến, cảm giác được đều là ảo giác giống nhau. Cố văn nghiệp cứ như vậy hoàn toàn liền người một nhà đều phát hiện không được mà vào thân vương phủ, phảng phất u linh giống nhau. Khâu duyên bình yên lòng, cũng là, cố văn nghiệp năng lực hắn còn muốn nghi ngờ cái gì đâu. Nay phòng xếp điệp hành động, nhân ra chỉ biết so với hắn càng rõ ràng càng am hiểu, nghĩ vậy nhi. Khâu Duyên Bình hoàn toàn không hề đem này đó lo lắng để ở trong lòng, hắn đi theo đi ở đằng trước quản gia hướng thân vương phủ chỗ sâu trong đi, hắn vừa đi vừa đánh giá bốn phía, thuận tiện hỏi tình huống, thân vương là từ khi nào bắt đầu xuất hiện tình huống như vậy. Ở nhân gia thân vương phủ trung, khâu Duyên Bình cũng đến trên mặt thoáng làm làm bộ dáng, kêu một tiếng thân vương. Quản gia cung cung kính kính trả lời, thân vương tự một tháng rơi trước liền liên tiếp hát mộng, gần nhất mấy ngày đặc biệt nghiêm trọng, hạ nhân đều kêu không tỉnh, cũng bó tay không biện pháp chỉ có thể nhìn thân vương tử từ, từ tiểu tụy xuống dưới. Đều đã lâu như vậy a khâu duyên bình nhẹ xách một tiếng, làm quản gia trong lòng nhẹ dự. Hắn giật nhẹ khoe miệng, nghĩ đến hoàng kỳ xách mộng nhất định rất đúng kia đầu hiểm thú ăn uống. Phần 43. Chương 43 thân vương phủ không hai. Cố Miêu, nơi này có một mảnh âm trầm trầm loạn thạch viên. Yêu cầu ta tức phụ ngông ôm một cái. Cố Văn Nghiệp lẻn vào thân vương phủ, to như vậy thân vương phủ, cơ hồ mỗi cách mấy mét khoảng cách là có thể nhìn đến thân vệ binh ở tuần tra như vậy cảnh giác trình độ cho dù là hoàng kỳ sách ở vào thân vương độ cao cũng thật sự có chút quá độ thuật nhìn đảo như là ở cảnh giác cái gì cố văn nghiệp trong lòng hơi kinh ngạc hoàng kỳ sách chẳng lẽ thật sự tự tướng quân đại điển sau liền bắt đầu đề phòng hắn trả thù sao cố văn nghiệp theo thân vệ binh góc chết di động hắn lắc mình đến một mặt tường sau trước mặt hai cái hạ nhân trang điểm nam nhân từ trước mặt hắn tùy tiện mà đi qua nay túi đổ vật cũng thật chấm a nhưng không còn lại muốn ném tới sau thạch viên đi nói thật Mỗi lần đi chỗ đó ta đều cảm thấy trong lòng phát mau, tổng cảm thấy chỗ đó quái tùng người. Nguyên lai like ngươi cũng như vậy cảm thấy à, ta còn tưởng rằng ngươi tiểu tử này lá gan thật như vậy lại đâu. Lòng ta đáng sợ. Nếu không phải hướng về phía này thêm vào công tắc khen thưởng nửa điều chân châu cá, ta mới không ôm cái này xuống đâu. Hi hi, xảo, ta cũng hướng về phía khen thưởng tới. Đi một chút, đi sớm về sớm, quá một lát ném đồ vật thiên ám xuống dưới liền càng doa người. Hai người nói noi nhau nháo. Thanh âm dần dần đi xa, cố văn nghiệp từ tưởng sau đi ra, khe như mày, hắn nhìn thoáng qua thời gian, quyết định trước theo sau nhìn xem tình huống. Hai cái nam nhân đi bộ ước có trăm mét khoảng cách, mới đi tới bọn họ trong miệng theo như lời sau thạch viên, nơi đó thật là bị đủ loại màu sắc hình dạng san sát đại khối hòn đá che kín, không hề bố cục giống nhau tùy ý ném ở trong sân, dầm dạp tựa hồ rất khó tìm đến một khối đặt chân địa phương. Kia hai người đi đến sau thạch viên lối vào, tiếng cũng chưa đi vào đi, đó là cho nhau lướt nhau, đến một hai, ba sau đó đồng loạt hoảng trong tay màu đen phong kín túi, đêm này hung hăng ném vào sau thạch trong vườn. Túi một rời tay, hai người liền như là hoàn thành nhiệm vụ giống nhau nhanh chóng rời đi, phản phất nhiều một phút một giây đều không vui ở chỗ này đợi. Cố văn nghiệp vẫn luôn tránh ở nhập khẩu một khối thật lớn cục đá sau lưng, hắn đã có ý muốn che giấu chính mình hơi thở, như vậy chỉ là này hai cái gã sai vặt dường như hạ nhân liền tuyệt không có khả năng phát hiện hắn tồn tại. Chờ đến này hai người rời đi sau. Cố Văn Nghiệp nhẹ nhàng mà nhảy vào viên trung cục đá trong đàn, này tảng đá vườn giống như là một cái thật lớn mê cung giống nhau, Cố Văn Nghiệp nhảy vào thạch đàn trung sau mới phát giác, này hai sườn cục đá cao đến ngăn cản tầm mắt, người ở vào trong đó, thật sự dễ dàng bị lạc phương hướng. Cố Văn Nghiệp không dám quá mức thâm nhập, hắn tìm được rồi lúc trước kia hai cái gã sai vật ném văng ra màu đen phong kín túi. Kia hai cái gã sai vật liền xa xa đứng ở viện môn khẩu hướng trong đầu ném, lại đại sức lực kéo như vậy trầm một túi đồ vật cũng không có khả năng ném đến quá xa, bởi vậy Cố Văn Nghiệp chưa tiến vào nhiều ít liền tìm tới rồi cái kia túi. Hắn cảm giác được túi thượng thiết trí hai tầng bảo hiểm, đó là trong quân đội quen dùng bảo mật thủ đoạn, một khi bị phi thường quy thủ đoạn mở ra liền sẽ tự động chuyển nhập tự hủy hình thức, để ngừa quan trọng tin tức bị để lộ ra đi. Rất ít có người biết, cái này bảo hiểm thủ đoạn là lúc trước Cố Văn Nghiệp chính mình mân mê ra tới, năm đó vì ở hai cái địa cầu chi gian truyền bá quân dụng tin tức, hắn riêng làm ra như vậy bảo mật bảo hiểm, tới rồi sau lại đã bị quân đội rộng khắp dùng mở ra. Cố Văn Nghiệp nhìn đến tầng này bảo hiểm, trong lòng nghi hoặc càng sâu, rốt cuộc là cái dạng gì rác rưởi còn cần dùng đến như vậy hai tầng bảo hiểm. Làm Sáng lập nghiên cứu phát minh người, Cố Văn Nghiệp tự nhiên rõ ràng tầng này bảo hiểm bạc nhược điểm ở nơi nào, ở không quá nhiều bất luận kẻ nào, không hư hao trong đó bất luận cái gì vật phẩm tiền đề hạ, Cố Văn Nghiệp thực mau liền giải khai tầng này màu đen phong kín túi. Phong kín túi bị vật trần, một cổ khó có thể miêu tả tanh tươi hương vị sông và muối. Cố Văn Nghiệp theo bản năng hơi hơi về phía sau ngửa đầu thay đổi một ngụm hô hấp, sau đó lại để sát vào hướng bên trong nhìn lại. Trong túi là bị băm đến tan tác rơi rất thịt khối, như là các loại bếp dư dắt rưởi, máu chảy đầm địa mà tắc suốt một túi. Cố Văn Nghiệp mày nhăn chặt, trên mặt đất tùy tay chọn một cây nửa trường không ngắn nhánh cây chọn trọn trong túi đầu thì nát, này đó thịt khối cũng thật sự bị băm đến quá nát, huyết nhục thậm chí liền thành một cái dây nhỏ giống nhau, muốn đoạn không ngừng. Thịt còn thực mới mẻ. Mặc cho ai cũng tìm không ra phải bị ném văng ra lý do tới. Cố Văn nghiệp trong lòng mơ hồ có một cái không tìm giới hạn suy đoán, hắn không cảm thấy hoàng kỳ sách sẽ mất công tới ném một túi bếp dư rất rưởi, này trong túi đầu nhất định còn có cái gì huyền cơ. Nhiều như vậy thoạt nhìn phổ phổ thông thông thịt khối phía dưới, nói không chừng chính chôn cái gì hoàng kỳ sách chân chính muốn che giấu vứt bỏ đồ vật. Cố Văn nghiệp tìm kiếm túi, thình lình trên tay động tác đột nhiên một đốn, hắn hơi hơi trận tròn đôi mắt để sát vào nhìn kỹ nhẹ nhàng hít ngược một hơi khí lạnh. Đó là nửa thanh hợp với móng tay cái ngón tay. Cố văn nghiệp đột nhiên cảm thấy quanh thân phát lên một cổ lạnh leo, có lẽ đây đúng là hoàng kỳ sách nhất tưởng che giấu vứt bỏ đồ vật, chỉnh túi thịt nát cũng không phải vì che giấu cái gì, chỉ là bị băng đến quá toái thế cho nên trong lúc nhất thời phát hiện không được mà thôi. Cố văn nghiệp đem túi một lần nữa phong khẩu phong kín lên, lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh. Mặc dù trên tay hắn dính không dưới trăm người ngàn người huyết, Nhưng là như vậy bẩm thây băm thi trường hợp lại là đầu một hồi nhìn thấy, hắn đột nhiên nghĩ đến lúc trước kia hai cái nam nhân lời nói, như vậy sai sự tựa hổ cũng không hiếm thấy. Hắn nhìn này chu vi cự thạch, trong lòng phát lệnh, hắn ba lượng hạ nhảy lên cục đá, đứng ở chỗ cao phóng nhãn vọng đi xuống, này một mảnh sau thạch viên, quái thạch săn sát, màu đen phong kín túi cơ hổ mỗi cách mấy cái hòn đá là có thể nhìn thấy một cái, càng là tới gần viên khẩu, dây đặc trình độ càng cao. Nếu sau thạch trong vườn này đó màu đen phong kín trong túi trang tất cả đều là này đó. Cố văn nghiệp đột nhiên nghĩ đến những cái đó lặng yên không một tiếng động mất tích quan viên. Những người đó mất tích đã từng bị hoanh hoanh liệt liệt mà đưa tin ra tới. Nhưng sau lại đâu? Cơ hồ mỗi lần đều ngay sau đó một khắc kiện càng thêm đoạt người trong mắt xã hội tin tức quan trọng bị tuân ra. Đem đại chúng tầm mắt rời đi khai đi. Cuối cùng thật giống như hoàn toàn không còn có người quan tâm quá chuyện này giống nhau. Đã chìm đáy biển mà mai danh ẩn Nếu nói có người có năng lực muốn áp xuống một cái chính phủ quan viên mất tích, kêu hoàng kỳ sách nhất định ở cái này danh sách.